đương nhiên có thể hắn tiện tay ném ném hộp ngọc cho bành hành nghị động tác của hắn vô cùng tự nhiên và thoải mái giống như ném một món đồ nhỏ bé không đáng giá sắc mặt của hành hành nghị hơi biến vội vàng giơ hai tay ra cẩn thận đón lấy hộp ngọc trong tay là một bậc thầy luyện đan bạch ngân cảnh cường đại lao đối với đan đạo cực kỳ tôn sùng đối với những linh đan cấp cao này càng mang lòng tính nghệ nếu gặp loại đan dược cấp phẩm như định thân đan nhất định là cẩn thận bảo quản sợ xảy ra chút bất chắc làm đan dược bị mông trần nhưng thái độ của doanh thừa phong lại làm cho lão vô cùng hoảng hốt cũng có chút t ứ c giận người đối đại ngạ ngớn với đan dược sao có thể đi được con đường quá xa trên đan đạo tâm niệm vừa chuyển lão nhất thời đánh giá thấp doanh thừa phong đồng thời cũng có chút hoài nghi với đan dược trong hộp ngọc trong tay vật này không phải đầu sóng n g ọ n gió trông ngon nhưng không dùng được nhẹ nhàng mở nắp hộp r a banh hành nghị hít sâu một hơi một mùi nhàn nhạt từ trong đan dược bay ra xông vào trong núi của lão hai mắt của lão đ ố n g nhiên sáng lên chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái dường như trong nhất thời ăn nhân s â m quả ngàn năm gì làm tinh thần l ã o vô cùng phấn chấn hơn nữa với kinh nghiệm nhiều năm của lão cho thấy cảm giác hưng phấn này cũng không có hậu h o a gì tuyệt không phải dùng dược vật tính kích thích gì có thể sánh được định thần đan đây tuyệt đối là định thần đan hơn nữa còn là định thần đan thượng phẩm nhất là người đứng đầu khí đạo tông nhãn lực của l ã o tất nhiên không giống bình thường chỉ cần ngửi được mùi đan dược thì có thể sơ lược phán đoán ra tên gọi và hiệu dược của đan này mà định thần đan càng là một trong đan dược mà lao am hiểu nhất đối với đan dược này tất nhiên là vô cùng hiểu rõ lao c h ấ n tĩnh tâm tình tỉ mỉ quan sát một lát sau đôi mắt của lao dần dần sáng lên phong hướng và đoàn thụy tín ở một bên đợi hồi lâu vẫn không thể đợi tới kết quả cuối cùng bành hành nghị tựa hồ rất thích hộp đan dược này đôi mắt đó lộ ra hưng phấn chính xác là thần tình còn hương phấn hơn so với nhìn thấy nữ nhân ngưỡng mộ nhất trong lòng hai người họ thầm thất kinh không khỏi liếc nhìn nhau tới lúc này bọn họ đương nhiên hiểu rõ doanh thừa phong không những chế luyện gia định thần đan đồng thời vật chế luyện gia hình như cũng không bình thường cho nên mới có thể làm bành hành nghị tỏ ra si mê và thất thố như vậy chỉ là bành hành nghị lại là thân phận gì l ã o chính là đại sư đan đạo đứng đầu trong khí đạo tông cho dù ở trong mấy thế lực lân cận trình độ đan đạo của lão cũng hiển lộ rõ ràng phong h ư ớ n g ho nhẹ một tiếng nhưng bành hành nghị không hề phát hiện lao chân mày k h ẽ choo lại ho khan thêm một tiếng nhưng bành hành nghị cũng không nghe không thấy tựa hồ tất cả xung quanh đều đã không nằm trong sự chú ý của l a o cuối cùng phong h ư ớ n g không nhịn được trầm giọng nói bành sư đệ thừa phong luyện chế thế nào hả chương năm trăm ba mươi mốt cước người trong đại sảnh t h o á n g rộng lửa than hồng còn chưa tắt phát ra nhiệt năng nóng gian chốc chốc chuyển đến tiếng nổ c h á t chát ánh mắt của mọi người đều tập trung lên hộp ngọc nho nhỏ đó trong cái hộp này chứa đầy bốn mươi chín viên đan dược mỗi một viên đan dược đều tròn chính sáng bóng rực rỡ c h ó i rọi bành hành nghị ngẩng đầu lên nhìn đôi nhãn thần có chút mong chờ của phong h ư ớ n g lão cười khổ một tiếng nói phong sư h i n h doanh trưởng lao chế luyện quả thật là định thần đan hơn nữa lao do dự một chút nói hơn nữa còn không phải định thần đan bình thường phong h ư ớ n g hơi ngẩn r a nói có gì không giống bành hành nghị than nhẹ một tiếng nói nếu là tiểu đệ không có nhìn nhầm những định thần đan này đều là cực phẩm cực phẩm định thần đan phong hướng và đoàn thụy tín liếc nhìn nhau đều nhìn ra vẻ kinh h ã i trong mắt của đối phương chế luyện đan dược cũng không dễ đặc biệt là chế luyện linh đan cấp cao khó càng thêm khó và làm tất cả các đan sư đau đầu nhất chính là làm sao sử dụng nguyên liệu giống nhau chế luyện ra đan dược càng nhiều càng cao cấp bởi vì đan dược càng cao cấp thì hiệu quả khác càng lớn trong đan dược cung cấp giá trị của một viên đan dược c ự c phẩm thường đắt hơn hạ phẩm gấp trăm lần đây là vì hiệu quả của đan dược c ự c phẩm cứ tốt đặc biệt là trong mắt của những cường g i ả đó một viên đan dược c ự c phẩm có lúc đáng giá chính là một mạng người càng được săn đón của mọi người ví dụ như định thần đan loại đan dược này phần lớn đều là linh đang phục dùng lúc tu luyện công pháp quan trọng hoặc tàu hỏa nhập ma bất chắc lúc trước người tu luyện nhất định là thân ở dưới tình huống vô cùng nguy hiểm phục dùng định thần đan có tác dụng dùng để cứu người hạ phẩm và cực phẩm tuy đều là định thần đan nhưng kẻ ngốc cũng biết loại nào hữu dụng hơn cho nên sau khi được biết những đan dược này đều chân quý hơn thượng phẩm cả phong h ứ n g và đoàn thụy tín đều không tránh khỏi cũng có chút động tâm b à n h hành nghị nhìn doanh thừa phong tận đáy lòng nói doanh trưởng lão thiên phú dị bẩm chính cả lão phu bình sinh hiếm thấy sử dụng vật liệu thông thường lại có thể chế luyện ra đan dược siêu phẩm khâm phục khâm phục doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói s ư thuốc tổ quá khen đệ tử chỉ là may mắn mà thôi may mắn bành hành nghị lặng lẽ cười nói bất luận là may mắn hay không may mắn đều có thể chứng minh doanh trưởng lão có duyên với đan đạo l ã o dừng lại một chút nói doanh trưởng lão l ã o phu có một đề nghị không biết doanh trưởng l ã o nghĩ thế nào sư thúc tổ mời nói doanh thừa phong khách khi nói sắc mặt của bành hành nghị t r ậ m tắt nói lão phu thấy doanh trưởng lão thiên phú hiếm có chi bằng từ nay về sau c h u y ê n tu đan đạo vậy lao d ơ tay nặng nề vỗ vào ngực son sát thể chỉ cần doanh trưởng l á o chịu tu luyện đan đạo lao phu nhất định dốc toàn lực tương thụ tuyệt không giấu giếm không được còn chưa đợi doanh thừa phong mở miệng nói phong hướng đa mỹ mắt lật ngược cả giận nói thừa phong thân có s ắ c khí chính là người duy nhất thích hợp để chế luyện linh binh sao lại có thể theo sư đệ tu luyện đan đạo sắc mặt của bành hành nghị đỏ lên nếu là bình thường lão còn chưa chắc dám mạnh mẽ chống lại phong hướng nhưng sau khi thấy biểu hiện của doanh thừa phong trong lòng lao giống như có một đám lửa hừng hực cháy làm tinh thần của lao trở nên cực kỳ phấn khởi lúc này cũng bất chấp nhiều như vậy mà cao giọng nói sư m i n h tiểu đệ biết doanh trưởng lão là thiên tài khí đạo nhưng thiên phú trên đan đạo mới là thiên hạ vô song thật sự nuốt một ngụm nước bọn đôi mắt của lão mơ hồ phát sáng nói dược liệu lao phu chuẩn bị tuy đều là thượng phẩm nhưng cũng không phải tổ hợp dược liệu tốt nhất chế luyện gia định thần đan vì trong đó còn thiếu hai vị thảo dược trong mắt của doanh thừa phong lóe lên vẻ chợt hiểu sau khi trí linh nhận ra dược vật trong khay cũng từng đưa ra suy đoán nhận định bành hành nghị muốn chế luyện định thần đan nhưng nó cũng đưa ra những chỗ thiếu sót vậy chính là nếu thêm hai vị thảo dược nữa nhất định có thể phát huy ra hiệu quả tốt hơn ban đầu còn cho rằng bành hành nghị cũng không biết phương thuốc này nhưng lúc này lại biết hắn chính là hiểu sai rồi ho nhẹ một tiếng doanh thừa phong nói bành sư thuốc tổ nếu ông đã biết tại sao không chuẩn bị hết t h ả y theo hắn biết hai vị đan dược này tuy cực kỳ quý báu nhưng chưa tới mức chân hiếm trí bảo với tài lực của khí đạo tông muốn thu thập một chút kỳ thật vẫn có thể bành hành nghị cười khổ một tiếng nói doanh trưởng lao có điều không biết hai vị dược liệu này sử dụng rất phổ biến càng là vật liệu cần thiết cho mấy loại đan dược đặc thù â nếu so sánh chúng tuy có thể làm tăng chất phẩm của định thần đan nhưng lại cũng không phải loại vật không thể thiếu doanh thừa phong lập tức hiểu ra hắn khẽ gật đầu nói thì ra là vậy đa tạ chỉ điểm hắn thầm đủ thì ra nhà của khí đạo tông còn túng quẫn hơn trong tưởng tượng của hắn một chút cả vị người đứng đầu đan đạo bành hành nghị này lúc luyện đan cũng tính toán tỉ mỉ không n ỡ sử dụng vật liệu quá tốt bành hành nghị lắc đầu nói hai vị sư huynh cho dù là tiểu đệ dốc toàn lực không cho dù là toàn bộ đại sư đan đạo mà tiểu đệ biết cộng lại cũng chỉ có thể chế luyện gia định thần đan thượng phẩm mà thôi nhưng doanh trưởng lao xuất thủ bất phàm không ngờ sử dụng những vật liệu này chế gia định thần đan cực phẩm đôi mắt của lão mơ hồ phát ra ánh sáng dị dạng nói thiên phú bậc này nếu không phải tu luyện đan đạo chính là chịu ngũ lôi đánh là phải bị trời phạt sắc mặt của doanh thừa phong nhất thời trở nên khó coi vị đại sư đan đạo này uống lộn thuốc hay là động đất sao cả thiên khiển cũng xuất hiện rồi phong h ư n g và đoàn thụy tín nhìn nhau không nói lúc này bọn họ mới hiểu tại sao bành hành nghị lại cố chấp như vậy d ư ơ n g liệu sử dụng nhiều nhất có thể chế luyện ra đan dược thượng phẩm lại chế luyện ra đan dược c ự c phẩm loại chuyện này cho dù là đồn đại ra ngoài chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người chịu tin nhưng trong môn bọn họ lại thật sự xuất hiện thiên tài như vậy nếu là trường hợp bình thường bọn họ đổi là bành hành nghị cũng quả quyết sẽ không bỏ qua nhân vật thiên tài như vậy lúc này phong hướng dũ phát có chút hối hận nhưng lúc này hối hận trong lòng lại là hoàn toàn không giống trước kia lúc trước lao hối hận không nên để doanh thừa phong đến xấu mặt nhưng bây giờ lại hối hận không nên để doanh thừa phong đại xuất phong đầu nếu tiểu t ử này đầu góc phát mê thật sự c h u y ê n tu đan đạo lao m ớ i thật là khóc không ra nước mắt khu đoàn thụy tín đột nhiên nặng nề g h ho khan một tiếng để ánh mắt của mọi người chú ý lên người lao nói thưa phong con có thể chế luyện ra đan dược thực phẩm phải chăng có liên quan với những thủ thế sau cùng của con ánh mắt của phong hướng và bành hành nghị đồng thời sáng lên bọn họ cũng là nhân vật kiến thức rộng rãi lúc này vừa nghĩ tới dị dạng vừa nay nhất thời sinh lòng hoài nghi doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói đệ tử ở cổ chiến trường từng đi vào một khu di tích ở đó có chút thu hoạch học được bộ pháp thu đan về phần chất lượng đan dược cao có có liên quan với bộ thủ pháp này không vậy thì không dám khẳng định đám người phong hướng liếc nhìn nhau tất nhiên có thể nhìn ra sự miễn cưỡng của hắn b à n h hành nghị càng la há miệng thở dốc nhưng cuối cùng vẫn để nén dục vọng trong lòng cho dù lao muốn học được bộ thủ pháp này đi nữa cũng không dám có ý đồ với doanh thừa phong đừng nói doanh thừa phong là một vị linh vũ giả vô địch đồng cấp chỉ dựa vào con lang vương hoàng kim cảnh bên cạnh hắn cũng không phải là đối thủ lão có thể đối kháng đoàn thụy tín t r ầ m rãi gật đầu rồi lại lắc đầu nói đáng tiếc đáng tiếc doanh thừa phong hơi giật mình nói đáng tiếc cái gì bộ thủ phát đó hôn nhiên thiên thành ngay cả lao phu cũng nhìn không ra h ảo diệu trong đó nhưng đáng tiếc là Linh lực lò luyện lò luyện là lắp thiên điệu đại. giữa thiên tiếc này hình như cường Ngay đan này cũng không không đan nào có thể hoàn toàn chịu được toàn bộ năng của bộ thủ pháp này、đâu. Phong húng bành hành nghị sửng nữa ngày, thủ pháp thể chịu Ha ha, thấy hạ chỉ thể chịu thủ pháp chút cả cả được. có có được của có ta sốt đâu. đều đầu. quá uy nuối mà và bộ bộ bộ gây sợ bọn họ cũng biết cái lò này chính là cái lò luyện đan mạnh nhất trong khí đạo tông vì để được bảo vật này trước kia tông môn bỏ ra cái giá cực lớn nhưng chính cả bảo vật này cũng không thể dung nạp toàn bộ uy năng do bộ thủ pháp này dẫn động vậy bọn họ thật sự nghĩ không ra còn có lò luyện đan nào có thể chịu được uy lực này doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói kỳ thật bộ thủ pháp này đệ tử cũng chưa từng học hết có lò luyện đan này đủ rồi hắn trên miệng rất tiêu sái trong lòng lại thầm nghĩ chính là lò luyện đan siêu phẩm tốt bất luận linh lực thiên địa to lớn cỡ nào nó đều có thể không bỏ sót nuốt hết vào bụng chỉ là bảo vật này nhất định không thể để lộ trước mặt người khác bằng không nhất định sẽ gây lên dòm ngó của vô số người cho dù là hắn cũng không có lòng tin tuyệt đối có thể bảo quản được vật này bành hành nghị cúi đầu chăm chú suy nghĩ một lát nói đoàn sư h u n h kỳ thật giữa thiên hạ còn có hai nơi có thể có lò luyện đan cường đại đoàn thụy tín kinh ngạc nói ở đâu bành hành nghị nghiêm nghị nói linh dược cốc và linh đạo thánh đường đoàn thụy tín a một tiếng sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng linh dược cốc là môn phái đan đạo lớn nhất trong l i n h vực lò luyện đan chúng sở hữu tất nhiên cũng là tốt nhất mà linh đạo thánh đương là thần bí khó lường không có bất cứ ai dám nói biết nội t ì n h của linh đạo thánh đường thâm sâu thế nào nếu ở đây phát hiện lò luyện đan thích hợp tuyệt đối không có người nào sẽ cảm thấy kỳ lạ ha ha bành sư đệ nếu doanh thừa phong đã luyện đan xong vậy chúng ta cáo tử phong h ư ớ n g đột nhiên bật cười ha ha kéo doanh thừa phong xoay người bỏ đi suy huynh a sư huynh đợi một chút bành hành nghị hơi sửng sốt đột nhiên nhớ ra doanh t h ử a phong cũng bị lão kéo đi không khỏi lớn tiếng quắt lên ngao đột nhiên phía sau lão vang r ộ i tiếng chu của con cự lang cơ thể của bành hành nghị đột nhiên cứng đờ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa linh thú hoàng kinh cảnh tuyệt không phải bạch ngân cảnh đan đạo như lão có thể chống cự hắc quang c h ậ t lóe cự lang đã chạy mất dưới mi mắt của lão bành hành nghị ngầm miệng hung hăng đ ạ p một chân nói thôi được đợi ta tìm được tông chủ sư huynh làm chủ hừ ta không tin nếu doanh trưởng lão có thiên phú như vậy sư huynh sẽ không quan tâm đến đại c ụ vung tay háo lên l ã o hóa thành một cái bóng đen bay mất khoe miệng của đoàn thụy tín hơi co quắp mấy cái trong mắt lão có thần tình cực kỳ phức tạp thiên phú và năng lực của doanh thừa phong biểu hiện ra càng ngày càng nhiều lão có chút lo lắng khí đạo tông rốt cuộc có thể dung nạp được tuyệt đại thiên tài này không chương năm trăm ba mươi hai sông ải ha ha phong hướng buông tiếng cười dài ánh mắt tràn đầy đắc ý nhìn doanh thừa phong doanh thừa phong cười khổ một tiếng nói sư tổ ông kéo đệ tử ra như vậy chẳng phải là muốn cho người ta cười n h ạ o phong h ư ố n g hử nhẹ một tiếng nói cười cái d á m con v à ta một phía trong tông môn còn có ai dám cười chứ nhìn thấy lao tự tin như vậy doanh thừa phong cũng không nhịn được cười hắn nói sư tổ bây giờ ông tin rồi chứ phong h ư ố n g chầm rãi gật đầu một cái nói đúng vậy lão phu tin con quả thật có thực lực chế luyện r a hoàng kim phá cảnh đàn rồi trên mặt doanh thừa phong tràn đầy ý cười nhưng trong lòng lại là quyết định trên đan đạo sau này nhất định phải tu luyện thêm nhiều tranh thủ mượn lực lượng của mình chế luyện ra hoàng kim phá cảnh đan đan lô khí linh dù sao cũng không phải là vật phụ thuộc trong linh khí có chút nhẫn mại vẫn là tự mình nắm bắt tốt hơn lấy bình ngọc từ trong ngực ra phong hướng nhẹ nhàng vớt ve trong lòng tràn đầy kích động hoàng kim cảnh đây chính là cảnh giới mà lão tha thiết mơ ước nhưng trong cả khí đạo tông cũng duy nhất có phương phủ sư huynh may măn thăng tới cảnh giới này ngoại trừ phương phụ gia đám sư huynh đệ k h á c bất kể nỗ lực thế nào đều không thể đột phá cảnh hạng đạt tới hoàng kim cảnh mà bây giờ nhìn đan dược trong tay lòng của lão cuộn trào sôi sục tựa hồ khó có thể tự kiềm chế doanh thừa phong sắc mặt khe biến v ộ i nói sư tổ xin ông thu liễm tâm tình hãy phục dùng đan dược đi phong h ư ớ n g ngẩn ra lão hít sâu một hơi hơi mang chút xấu hổ nói đúng vậy ây không ngờ lão phu lại còn để con nhắc nhở thật là xấu hổ doanh thừa phong lắc đầu nói sư tổ lão nhân ra ông vì tâm nguyện nhiều năm sắp đạt thành cho nên mới kích động như vậy nếu đổi là đệ tử sợ là sẽ trực tiếp nhảy dựng lên phong hướng cười to mấy tiếng nói danh con l ờ i định bợ ngược lại nói dễ nghe lão gật đầu nói nhưng lão phu thích doanh thừa phong ha ha cười phong hướng đối với hắn chính là một lòng một dạng hắn đối với lão này tất nhiên là không giống với mọi người sư tổ chuyện không chậm trễ chi bằng ông uống đan dược rồi thử sông kích hoàng kim cảnh đi doanh thừa phong rèn sắc khi còn n ó n g nói phong hướng nặng nề gật đầu lão mở hộp ra đổ đan dược ra trước mặt doanh thừa phong đây là một viên đan dược hiện động quang mang màu vàng nhạt xung quanh dược hoàn đó càng có hoa văn thần bí giống như đám s ư ơ n g đương nhiên đây cũng không phải hoa văn thật sự mà là sau khi lấy đan dược ra linh lực thiên địa xung quanh sản sinh ra một loại cộng hưởng nào đó tạo thành dị tượng phá cảnh đan đây là một trong những đan dược thần kỳ nhất thế giới tuy nói phá cảnh đan cấp hoàng kim trong mắt của đan lô khí linh xem ra không đáng là vật chân quý gì nhưng đan này có thể nạp linh lực thiên địa cho mình dùng cũng đã không phải đan dược bình thường nhìn viên đan dược này doanh thừa phong và phong hướng đều có thất thần giấy lát thậm chí bọn họ có một loại cảm giác vô cùng kỳ quái đó chính là trong viên đan dược này tựa hồ có một loại sức mạnh sinh mệnh hùng mạnh nào đó nó giống như một cơ thể sống doanh thừa phong hai hàng chân mày khe nhuống lên trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một nỗi niềm không thể tin nổi nếu đan này có thể không ngừng hấp thụ linh lực thiên địa sẽ có một ngày nó sẽ có ý thức thuộc về mình không vừa nghĩ đến chủ dược của đan này chính là một con quỷ binh hoàng kim cảnh trong lòng của doanh thừa phong mơ hồ có chút rung động nhưng phong hướng lại không có nghĩ nhiều như vậy cả lòng lao đều bị ba chữ hoàng kim cảnh này chiếm cứ ngần đầu nuốt viên đan d ư ợ c vào sau đó lao khoanh chân ngồi xuống toàn bộ tâm tình đều chìm lặng doanh thừa phong chậm rãi mở cửa phong ra lui khỏi căn phòng đồng thời lặng lẽ kính tiếng đóng cửa lại hắn cũng không có bỏ đi mà đích thân canh giữ ở ngoài cửa đột phá hoàng kim cảnh cũng không phải chuyện đơn giản tuy phong hướng là một vị linh sư đỉnh đỉnh bạch ngân cảnh nhưng muốn bước qua một bước cũng tuyệt không phải chuyện chốc lát trong giai đoạn này k i ê n kỵ nhất chính là bị người ta q u ấ y r à y cho nên doanh thừa phong tự mình canh giữ ngoài cửa phòng bất luận là ai đến đều đừng mơ bước qua ải này của hắn sau mấy canh giờ sắp trời dần tối mấy tâm phúc hạ nhân của phong hướng lần lượt tìm đến chỗ này nhưng sau khi bọn họ nhìn thấy doanh thừa phong nhất thời ai nấy đều ngoan ngoan chấp tay cung kính cho dù là trong lòng lo lắng gấp b ộ i cũng không dám mở miệng hỏi trước khi doanh thừa phong chưa phát đạt đã được phong hướng phong làm thiếu chủ nhân của phong phủ bây giờ doanh thừa phong thân phận hơn xa trước kia trong tông môn cho dù là phong hướng và đoàn thụy tín cũng phải kém thua không ít mấy người họ tất nhiên không dám có chút lỗ mãng qua một lát trong bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng phá không một người đàn ông trung niên dưới dẫn dắt của một vị lão quản gia đi tới chỗ này người đàn ông trung niên này sau khi thấy doanh thừa phong sắc mặt khẽ biến vội vàng tiến lên không người hành lễ gặp qua doanh thái t r ư ở n g lão doanh thừa phong khẽ b ả y thế hạ tay liếc nhìn y ỉ nói n g ư ờ i là môn hạ tông chủ đến đây có việc gì hắn từng gặp qua người này trong nội tường hình như là đệ tử của phương phủ nếu trước kia sau khi hắn gặp nhất định là hành lễ hỏi thăm nhưng lúc này lại tùy tiện hỏi dạ, đệ tử chính là môn hạ ân sư người đàn ông đó nói đệ tử phụng lệnh ân sư mời phong sư thúc đến một chuyến doanh thừa phong nháy mắt một cái nói phong sư tổ đang bế quan tịnh dưỡng không tiện q u ấ y dày ngươi trở về bẩm rõ tông chủ xin ông ấy thông cảm cho người đàn ông đó ngẩn ra không khỏi mặt mang vẻ khó coi phương phủ chính là chủ một môn khí đạo tông mệnh lệnh của lao trong cả tông môn không có người dám làm trái mà trước đây ý cũng nhiều lần truyền đạt lệnh của tông chủ mỗi lần phương hướng thân phận tương đương lão đại tông môn nghe xong đều lập tức vứt bỏ tất cả theo ý ý kiến tông chủ người như doanh thừa phong lại dám thay mặt phong hướng đầy miệng từ chối tuyệt không có người thứ hai mấy vị lão quản sự của phong phủ đó ai nấy đều sắc mặt thảm đạm bọn họ đều thầm mắng trong lòng doanh thiếu ra à, sao có thể đối đãi với đệ tử tông chủ như vậy chứ người đàn ông trung niên đó do dự một chút nói doanh trưởng lão lệnh của tông chủ đệ tử không dám làm trái vẫn kính xin phong sư thúc theo đệ tử đi một chuyến sắc mặt của doanh thừa phong trầm xuống hắn không cần nghĩ ngợi nói không được lúc này sư tổ không được làm phiền nếu ngươi muốn x u ố n g vào chớ trách bủn tọa trở mặt không nhận người dường như cảm nhận được l ử a giận của hắn cự lang bên cạnh nhất thời đứng y ê n nhai răng trợn mắt với người đàn ông trung niên trên người càng dâng lên một mùi cực kỳ nguy hiểm lang vương thuẫn tử sau khi rời khỏi cái thuẫn thì không chịu quay lại nó thả quanh quẩn xung quanh doanh thuần phong cũng không muốn về lại trong linh khí không chút cửa ngoài đó nhưng có nó nên cạnh cũng rất tiện lợi đặc biệt có lúc gầm giống hai tiếng sức uy hiếp mười phần này sẽ giảm bớt đi cho doanh thừa phong rất nhiều phiền phức quả nhiên người đàn ông trung niên nhìn thấy cự lang phát giận nhất thời đại biến con cự lang này chính là cường giả hoàng kim cảnh ngay cả khi so với phương phủ cũng không chút thua kém hơn nữa linh thú tuy thông minh nhưng suy cho cùng là một con sốc sinh nếu bị linh thú cắn chết y không tin sẽ có người chủ trì công đạo cho y ỉ túi đầu y sợ h a i nói tại hạ không dám vậy thì trở về bẩm rõ ân sư sau khi thấy y rẻ rạt khúng núm lui doanh thừa phong buông tiếng điều giọng nói ngươi hồi bẩm tông chủ phong sư tổ đang ngưng thần s ô n g ải cho nên không tiện quái dày bất luận có chuyện gì đều đợi sư tổ xuất quan hay nói s ô n g ải mấy giọng nói gần như đồng thời vang lên không chỉ người đàn ông trung niên đó đẩy mặt ngạc nhiên mấy quản sự trọng yếu trong phong phủ càng là kinh hỷ đàn sen bọn họ ở phong phủ nhiều năm tất nhiên biết sông ải này là nghĩa gì nếu phong h ú n g sông ải thành công vậy chính là vị cường giả hoàng kim cảnh thứ hai trong tông môn từ nay về sau địa vị của phong phủ như thuyền gặp gió trở thành danh phủ thật thụ dưới một người trên vạn người trong nhất thời mấy người bọn họ liếc nhìn nhau đều có thể nhìn ra vẻ vui mừng không thể che giấu trong mắt của đối phương còn trong lòng của người đàn ông trung niên đó lại không còn đoán hận nữa ý cũng xem là hiểu tại sao doanh thừa phong lại khẩn trương và không nói lý lẽ như vậy không người thật sâu với doanh thừa phong ý nghiêm nghị nói xin hỏi doanh thái thượng trưởng lão phong sư thúc có mấy phần nắm chắc doanh thừa phong trầm ngâm một chút nói ta cũng không biết nhưng nếu phong sư tổ đã căn dặn nghĩ chắc chính là có mấy phần nắm chắc l ã o cũng là lần đầu tiên sử dụng phá cảnh đan hoàng kim căn bản không thể cam đoan người đàn ông trung niên khẽ gật đầu lại thi lệ thật sâu xoay người bỏ đi doanh thừa phong than nhẹ một tiếng h á n tuy không muốn làm người cái gì cũng biết nhưng lúc này cho dù muốn thấp điệu cũng không thể nhìn mọi người doanh thừa phong trầm giọng nói các ngươi đóng chặt cửa phủ tạm thời không tiếp khách dạ những quản sự của phong phủ lúc này đều phục tùng nghe theo lời của doanh thừa phong không dám có chút làm trái nhưng một vị lão quản sự vẫn cố lấy dũng khí nói doanh thiếu gia nếu có pháp chỉ tông chủ hoặc là vị thái t r ư ở n g trưởng lão nào đ ó đến bọn ta làm thế nào phong phủ đóng cửa người bình thường tất nhiên không dám làm càng xông vào nhưng nếu đặc s ứ tông chủ hoặc là thái thượng trưởng l ã o khác vậy những người này không có gan lượng ngăn cản doanh thửa phong hơi t r a o mày nói nếu những người này đến thì dẫn tới chỗ này tất nhiên có ta tiếp đãi ánh mắt của hắn nhìn về phía con cự lang giống như đang thì thầm nói cho dù ta không tiếp đãi nổi tên này chẳng lẽ ngồi yên được sao mấy quản sự ngước nhìn con cự lang đang nạo nghễ nhất thời yên tâm một lát sau cổng lớn phong phủ lầm ầm đóng chặt tất nhiên là gây nên sự tò mò của vô số người nhưng chân chính hiểu được nguyên cớ lại không có mấy người chốc lát trong viên phong phủ bóng người l ó e động mấy người kết bạn kéo đến người dẫn đầu rõ ràng là phương phủ chủ của khí đạo tông doanh thừa phong nao nao ngay cả hắn cũng chưa từng nghĩ rằng phương phủ lại sẽ hàng quý hưu tôn đại giá quan g lâm phía sau lưng phương phủ các thái thượng trưởng lão như đoàn thụy tín bành hành nghị ở lại trong tông môn hầu như đều tể tụ đông đủ trên mặt bọn họ đều có vẻ kinh hỉ khó có thể hình dung thưa phong phong sư đệ b ế quan đã bao lâu phương phủ khai môn kiến sân hỏi doanh thừa phong trầm ngâm một lát nói có nửa ngày rồi phương phủ c h ầ m giọng nói hy vọng thế nào đám người sau lưng lão lập tức ngưng thần nhìn về phía bên phải doanh thừa phong hít sâu một hơi đang muốn nói chuyện sắc mặt lại đột nhiên thay đổi hắn bỗng nhiên quay đầu ngước nhìn căn phòng phía sau trên mặt dâng lên nét mừng rỡ tận đáy l ò n g và cùng lúc này đám người đoàn thụy tín b à n h hành nghị vẫn ném ánh mắt về phía đó n h ã n t h ầ n của m trăm b n mươi ba võ lao tái hiện một nguồn khí tức cường đại dân g t r à o điên c u ồ n g sông ra khỏi căn phòng nguồn khí tức này quen thuộc mà lại xa lạ ở đây ngoài trừ doanh thừa phong gia người khác đều là cường giả đứng đầu trong tông môn bọn họ có giao tình mấy chục năm với phong h ư ớ n g cho nên một khi cảm nhận được nguồn khí này nhất thời biết đây nhất định là đến từ phong h ư ớ n g nhưng cường đại của nguồn khí này vượt xa dự đoán của bọn họ trong nhất thời không có người nói thêm nữa vì bọn họ đều hiểu rõ sự tình hoàng kim cảnh phong hướng nhất định là thành công tấn thăng tới hoàng kim cảnh cho nên mới có thể có khí tức sinh mệnh cường đại như vậy ha ha phương p h ù buông tiếng cười dài trong tiếng cười đó có cuồng h ỷ không thể che giấu trong khí đạo tông ban đầu chỉ có một cường giả hoàng kim cảnh lao chấn tọa nhiều lúc lao cũng có cảm giác bó tay bó chân không thể buông tay làm nhưng lúc này sau khi trong tông môn xuất hiện thêm vị hoàng kim cảnh thứ hai thực lực cả môn phái liền cao thêm một bậc ngay cả khi lúc đối diện với một số thế lực siêu cường nói chuyện cũng có chút thắc khí cờ cờ ý tờ tt ê ê cổng lớn bị người c h ầ m rãi đẩy ra bóng phong h ư n g xuất hiện trong mắt mọi người tuy vẫn là diện dung đó nhưng mọi người đều rõ ràng cảm nhận được là người trước mặt này có chút không giống với trước kia trên người lão có một nguồn sát khí cường đại sông thiên đứng trước mặt lão nên đón một đôi mắt t r ầ n đầy quang mang sắc bén tựa hồ cả thân tâm đều khe run g dày đôi mắt của doanh thừa phong hơi sáng lên trên mặt hắn hiện lên một tia c ư ờ i mịn từ những gợn sóng trên người của phong huống quả thật là nguồn khí của cường giả hoàng kim cảnh nguồn khí này tràn đầy sức l ớ n áp đừng nói là người bình thường cho dù là cường giả bạch ngân cảnh cũng có chút chịu không nổi phương phủ chậm rãi gật đầu một cái cười nói phong sư đệ chúc mừng chúc mừng phong sư huynh phía dưới mọi người như tỉnh lại từ trong ngộng nối tiếp nhau chúc mừng cho dù trong lòng bọn họ đấu kỵ và ngưỡng mộ hơn nữa giờ này khắc này đã tuyệt đối mảy may không hề h i ệ n lộ phong hướng đi một vòng đáp lễ mọi người lao phu sông ải lại kinh động chúng vị sư huynh đệ thật là có lỗi đoàn thụy tín phất mạnh tay háo nói phong sư đệ khách khí rồi nghe nói đệ sông kích hoàng kim cảnh bọn ta không hẹn mà gặp kết bạn kéo đến ha ha bây giờ đệ sông ải thành công chính là vị cường giả hoàng kim cảnh thứ hai trong khí đạo tông lão nhìn một vòng nói đây là chuyện vui thiên đại nên mời đồng đạo khắp nơi đến đây chúc mừng mới phải tất cả mọi người liên tục gật đầu cương giả hoàng kim cảnh có địa vị cực kỳ tôn cao càng là sức chiến đấu chủ chốt của một môn phái một khi có người tấn thăng tới hoàng kim cảnh nhất định sẽ tuyên dương rộng rãi hành động này không những có thể nâng cao thanh danh và sĩ khí của bùn phái càng chủ yếu là có thể uy nhiếp dã tâm của đạo trích tránh đi rất nhiều phiền phức cho môn phái doanh t h ừ a phong ở một bên lặng lẽ nhìn trong lòng tràn đầy vui sướng cho tới giờ phong hướng đều là chăm sóc che chơ hắn có hơn mà mãi tới lúc này cuối cùng hắn có thể đáp trả trong lòng vui mừng dị thường ngao đột nhiên cự lang vốn huể hải ngồi trên đất liền đứng dậy tất cả lông trên người nó cũng nhanh chóng dựng lên trên người của nó phóng ra khí tức cường đại kinh khủng vô cùng lúc này nó đã phóng ra tất cả lực lượng của nó đám người phương phủ sắc mặt đại biến ngoài trừ phương phủ phong hướng và doanh thừa phong ra người còn lại đều cảm nhận được một nguồn hàn ý lạnh thấu xương dọc theo cuộc sống lan truyền lên trên đồng thời bọn họ còn bất ngờ phát hiện không gian xung quanh tựa hồ cũng sinh ra biến hóa vi d i ệ u một nguồn sức mạnh thần kỳ giống như đang hình thành còn những linh khí và các linh binh trên người bọn càng tự động phát ra quang mang dị dạng tựa hồ cực kỳ sợ hãi nguồn lực lượng này xảy ra chuyện gì bành hành nghị kinh hoàng hét tuy lão là một vị đại cao thủ bạch mân cảnh nhưng nguồn lực lượng phóng ra từ trên người cự lang quá mức cường đại hơn nữa trong đó còn có một nguồn lực lượng thần kỳ tựa hồ có thể khắc chế tất cả linh khí thiên hạ dưới bi áp của loại lực lượng này lão cũng không thể tiếp tục chấn định nữa không chỉ là lão mấy vị thái thượng trưởng lão bạch ngân cảnh cũng đồng thời thất kinh ngay cả vị bạch ngân cảnh đỉnh đỉnh như đoàn thụy tín cũng phát lệnh trong lòng nhưng lão tận mắt nhìn thấy qua uy năng của khí linh lang vương con lang vương này xuất thủ giết chết một vị cường giả dân tộc hoàng kim cảnh hơn nữa còn tỏ ra thành thạo điêu luyện loại hung thú này nếu phát yên hậu quả không thể tưởng tượng nổi phương phủ trong tay nhoáng một cái một tấm phụ lục đã lặng im không tiếng động rơi vào lòng bàn tay phong huống càng kinh ngạc nhìn khí tức của hoàng kim cảnh trên người cũng không ngừng sôi trào mơ hồ tương kháng với khí thế của lang vương ánh mắt của doanh thừa phong lại nhưng tụ mục quang của hắn rơi lên một chỗ tối tam trầm giọng nói vị t i ê n bối nào đại g i á quan g lâm k h í đạo tông không kịp nên đoán từ xa kính xin hiện thân mọi người ngẩn ra lúc này mới biết tại sao lang vương đột nhiên phát cuồng sắc mặt của phương phủ càng đỏ lên trong lòng lao không ngừng tự trách mình vì bất ngờ tấn thăng của phong hướng mà vui mừng q u á đỗi không để ý ngoại địch đột ngột xông vào nếu không phải lang vương cảnh tỉnh sợ là phải bị người ta chê cười lực lượng tinh thần của lao phóng ra nhưng ngay lập tức liền biến sắc vì lao hoảng sợ phát hiện mình vẫn không có phát hiện dấu tích gì ha ha hay cho một tiểu tử thú vị không ngờ có tử lực hiếm thấy và ha ha cũng là lao phu nhất thời sơ xuất và không sao có thể bị n g ư ờ i phát hiện một bóng người loé động một cái trong bóng tối sau đó một vị lão giả hai tay chắp sau lưng xuất hiện trước mặt mọi người bao gồm cả phương phủ trong đó lại không có ai nhìn thấy người này xuất hiện thế nào khí linh lang vương giống một tiếng cơ thể đã như bay x u ố n g ra trong cái miệng rộng đầy máu phun ra một đường tử quang ánh sáng màu tím thân hình liền biến thành một đường h ắ t quang như ẩn như hiện nhào tới người đó doanh thừa phong ngưng mắt nhìn lập tức thét lớn đừng nhưng phản ứng của hắn vẫn hơi chậm một bước tử quang từ cự lang phun ra đã tới trước mặt lão giả lão giả mỉm cười giơ ra một cánh tay nhẹ nhàng chỉ về phía trước một cái lập tức đường ánh sáng màu tím đó ngưng tụ lại giống như bị một loại pháp thuật thần bí nào đó vây nuốt lại không biến mắt cũng không động đậy nữa không chỉ vậy lão giả búng ngón tay ra đường ánh sáng màu tím bay ngược lại trong đường tơ kẽ tóc lại chụp chúng lang vương đang bay tới khí linh lang vương phát ra một tiếng kêu thảm bị thương nó kiệt lực dãy giụa nhưng cơ thể của nó lại bị tử quang mà mình phun ra trói chặt bất luận d ẫ y rủa thế nào cũng không thể thoát khỏi tử quang chắc một tiếng nhẹ vang tử quang quấn lấy lang vương ngã lên đất doanh thừa phong khẽ lắc đầu thân hình hắn nhoáng một cái tới trước mặt của lao giả đó nhưng hắn cũng không có xuất thủ công kích mà hai đầu gối mềm nhũng quỳ lên đất nặng nề khấu đầu van bối bái kiến võ lão đám người phương phủ trợn mắt l u lưới nhìn cảnh tượng này cho đến lúc nhận rõ người này chính là võ lao biến mất nhiều năm lúc nhưng trước mặt võ lão nó rõ ràng giống như một đứa trẻ nhỏ vừa mới sinh ra bị đánh không biết giận cả một cái búng tay của đối phương cũng không chịu được tuy người người đều biết võ lão là cường giả tử kim cảnh nhưng lão có thể mạnh đến mức độ nào lại vẫn là làm người ta cảm thấy vô cùng kỳ lạ khó hiểu võ lao khẽ mỉm cười lao cúi đầu đỡ doanh thừa phong lên nói tiểu t ử ngươi còn chơi trò này với ta doanh thừa phong ngẩng đầu lên trong mắt hắn tràn đầy vẻ cảm kích võ lão nếu không phải ông xuất thủ nặng với thái hồ hồ gia phụ mẫu và thuốc phụ cũng chưa chắc có thể bình an vượt qua kiếp này ông nói tiểu tử phải t r ă n g nên l ệ ông một lần sắc mặt của đám người phương phủ hơi đỏ lên trong đó mấy người càng là túi đầu xấu hổ võ lao ha ha cười trong mắt của lão vẫn tràn đầy vẻ tự ái nói lão phu thô thông thuật tướng người biết ngươi cũng không phải tướng chết h i ể u cho nên chỉ là nhẹ tay trừng phạt hồ gia sau khi nghe được tin tức ngươi trở về tự tay tiêu diệt hồ gia thật là hả hê lòng người doanh t h ừ a phong sâu sắc gật đầu đôi tay nắm chặt cánh tay lão nhân k h ô ngao tự chủ được g i tăng thêm chút lực. Đám người h Đám lực. p ngao phù thất kinh. Nhẹ lại là lòng trong t y trừng phạt của l ã suýt chút nữa diệt tuyệt hồ ra, nếu đâu. chút diệt tay tất còn cao đến đâu. Lúc này, tất cả hồ nữa nặng đến này ra, vậy mọi người đều đắc đại luận có cùng thức, cũng cao nhận nào không kinh khủng này. Ngao ngao.、Mọi、người một Mọi tội bất thế thể thủ quay đầu nhìn khí linh lang vương cả người co rút thành một vòng phát ra tiếng ngao ngao xin tha lúc này trên người của nó làm sao còn nữa chút khí hung hăng c ủ a n g ạ o đơn giản giống như một con tiểu miêu dùng ánh mắt vô tội nhìn võ lao doanh thừa phong xấu hổ ho khan một tiếng nói võ lao danh con này không biết ông thật là đắc tội ông đừng trách võ lao nhẹ nhàng bày thế hạ thủ cười h í p mắt nói trên người con vật này có chút cổ quái nếu thao tác tốt tiền đồ không thể hạ lượn g ngươi dụng tâm thêm chút nữa doanh thừa phong mạnh mẽ gật đầu nói v ă n bối hiểu rồi hắn đương nhiên biết khí linh lang vương đặc thù cỡ nào nếu lãng phí phần thiên phú này vậy là phải bị ngũ lôi đánh tham kiến võ l a o với phương phủ dẫn đầu đám người đều x u n g tới trong mắt mỗi một người đều có vẻ tôn kính khó mà hình dung võ l a o nhẹ nhàng bày thế hạ thủ nhiệt tình trong mắt l a o nháy mắt không thấy h ừ phong hướng biểu hiện rất tốt ta rất hài lòng về phần những người khác lao đầu tử không muốn kết giao lao phất mạnh tay háo một nguồn đại lực nhất thời bao lấy doanh thừa phòng phong hướng và cự lang đang nằm trên đất ngay sau đó đám người chỉ cảm thấy hoa mắt đám người võ lao đã biến mất không thấy cái này cái này là đoàn thụy tín hít vào một hơi khí lạnh cơn ư giả g tử kim cảnh tuy rất mạnh nhưng biểu hiện của võ l a o cũng quá người tiên trong mắt của phương phủ càng là vẻ kinh ngạc không thể che giấu l a o thấy phía trước không có một bóng người trong miệng thì thầm không thể chẳng lẽ t r ư ơ n g năm trăm ba mươi b ố cảnh giới kinh khủng ánh tà dương chiếu rọi bao phủ trên núi một lớp màu đỏ mỹ lệ nhàn nhạt, nhạt trong bầu trời trên đỉnh núi đó đột nhiên lóe động giống như gợn sóng trong nước huyết rộng ra sau đó khoảng không gian này vỡ ra m â y bóng người trong đó l ó e hiện doanh thừa phong chấn định tinh thần lúc này mới nhìn thấy cảnh tượng xung quanh hắn đ ỗ n g nhiên gật đầu nói võ lão ông nếu vừa nay hắn không có tính sai võ lão dẫn theo bọn họ cũng không phải vội chạy tới đây mà là trực tiếp xé rách không gian sải một bước trong phủ đệ của phong hướng tới chỗ này xé rách không gian đây là chuyện không thể nào tin nổi trước đó doanh thừa phong chỉ thấy qua một lần Đó đặc định chính lực là nhị Pháp mượn dùng lượng là Lão A võ ị dị đá, độ đó đó, từ trong truyền thuyết trở từ thấy thi triển không Kể không hắn nhìn gian nào cũng còn người lượng này. Mà lúc này loại sau về. Mà có v lực lúc lão không những thi ra năng lực này, mà nhìn triển năng này, ra lực mà đây ộ n trọng nhược khinh của Lào, còn hơn nhị ngày phần. g tác thư thái hơn A nhị Pháp cử của đặc ngày xưa A Lão, Lão, đ mấy、phần. Võ Lào, đây, đây là ánh mắt của phong h ư ớ n g ngưng tụ chính là giống như mới vừa tỉnh lại trong giấc n g ộ n g kinh hô xé vỡ không gian đây quả thật là kỹ năng trong truyền thuyết nếu bọn họ không phải lạc vào cảnh giới kỳ lạ làm thế nào cũng không dám tin võ lao vung tay lực lượng trói buộc ba người họ nhất thời biến mất lực lượng trói buộc trên người khí linh lang vương một khi biến mất nó lập tức nhào tới doanh thừa phòng vạch một tiếng trốn sau lưng hắn cũng không dám xông ra nữa võ lao vừa bực bội vừa tức cười nói tiểu tử không biết tốt xấu nếu không phải vì người lao phu cũng sẽ không dùng tới thủ đoạn khoa trương như vậy trong lòng của doanh thừa phong khẽ động nói lực không gian đúng vậy võ lao khẽ gật đầu nói trên người của t i ể u tử này có một chút lực không gian ha ha nguồn sức lực này có lẽ là lực từ tính trên người nó biến dị mà có doanh t h ừ a phong cười khổ một tiếng gật đầu nói quả thật có liên quan với lực lượng từ tính http kỳ thật lực không gian trên thân lang vương là lực lượng được sinh ra sau khi lực lượng từ tính cùng với đá định vị sản sinh ra một loại cộng hưởng nào đó nhưng truyền thuyết này quá phức tạp cũng không thể một lời nói hết võ lao giơ tay đánh một chiêu lên hư không cơ thể của con cự lang đó nhất thời như bay rơi vào trong tay lão nhìn thấy con khí linh hoàng kim cảnh không có chút sức kháng cự rơi vào trong tay của võ lao doanh t h ừ a phong và phong hướng liếc nhìn nhau đều không kìm được kinh hãi trong lòng cương giả tử kim cảnh tựa hồ cũng không có khoa trương như vậy võ lao chăm chú nhìn cự lang trong tay nói thôi được nếu đã gặp nhau chính là có duyên lão phu cho ngươi chút ưu đãi vậy khí linh lang vương trong tay của võ lao vốn là giả chết bất động sau khi nghe câu nói này đôi mắt đó nhất thời mở t r ư ờ n g ra nó thẹ lưới r a hồng hộc thở phì p h ò giống như đang lấy lòng võ lão doanh thừa phong ổ một tiếng hắn một tay vịn chán cười khổ không thôi danh con này từ khi nào trở nên bộ dạng như vậy thật là mất mặt võ lao đầu tiên là ngần ra sau đó ha ha cười to lao cổ tay vừa vung lên ném khí linh lang vương lên đất sau đó mò ra từ người nó một vật ném qua đây là một viên đá hình tròn lúc ném món đồ ra không gian xung quanh nhất thời gợn lên một chút năng lượng dao động sự dao động này cực kỳ mãnh liệt hơn nữa có một lực hút kinh khủng nào đó khó mà hình dung được đây là tinh thạch từ tính doanh t h ừ a phong kinh h ỉ kêu lên từ sau khi thuẫn lang vương có lực lượng từ tính doanh t h ừ a phong dốc lòng sưu tầm tinh thạch từ tính nhưng loại đá này khá quý hiếm nếu không có cơ duyên căn bản hắn không thể tìm được một h ố i lúc này tinh thạch từ tính mà võ lao lấy ra rõ ràng không phải phản phẩm Từ ả ngao h h ư ở n c ủ nó đối với không gian xung quanh thì biết vật này nhất định không này tinh mạnh tính cường đại nhất có đối đối đại với biết giá vật thì thấp. Thứ thạch tuyệt trị từ là là mà sức d a thừa Ngao. n phong bình sinh h hiếm thấy.、Ngao. đôi mắt của khí linh lang vương nhất thời sáng lên nó kích động kêu gạo vây quanh tinh thạch liều mạng đánh v ò n g đồng thời ngoe ngoẹ đôi với doanh thừa phong doanh thừa phong tức giận chừng mắt nhìn nó máng danh con nhà ngươi có chút kiêu ngạo được lắm nhưng đối với khí linh lang vương mà nói kiêu ngạo gì đều là phụ du từ lúc doanh t h ử a phong lấy thuẫn lang vương ra khỏi túi không gian nó vội vàng nhào ra dùng hai móng nuốt nhấc tấm thuẫn lên dùng lực đập lên khối tinh thạch từ tính ẩm một tiếng động nhỏ vang lên tinh thạch từ tính thoạt nhìn không thể phá vỡ lại bị một cái đập đánh vỡ thành bột phấn nhưng những bột phấn này cũng không có rơi tán loạn trên đất mà bay lên toàn bộ bám vào trên tấm thuẫn tấm thuẫn và bột phấn tinh thạch từ tính giống như có lực hấp dẫn lẫn nhau nhanh chóng hòa thành một thể khí linh lang vương hưng phấn gầm một tiếng nó dùng lực nhảy lên nhất thời nhảy vào trong tấm thuẫn trên tấm thuẫn sáng rực lên giống như hai trăm bóng đèn xoay xung quanh chiếu khu vực lân cận sáng như ban ngày doanh thừa phong cười khổ một tiếng nói võ lao van bối thay khí linh lang vương đ à tạ ông võ lao nhẹ nhàng vung tay lên nói vật này ở trong tay lão phu cũng không có tác dụng lớn cho tiểu tử đó cũng xem là x à i cho có tác dụng tiện lợi cho nó doanh thừa phong tất nhiên hiểu rõ tấm lòng thành toàn của võ lao Thối tử tính đó tuyệt không phải phản đá đó p ẩ mục võ vương vui vẻ lao lấy là linh lang lại ra, doanh phong có có nó nói thể một tấm tình thiên thể thử tuyệt nhân Khí không nhưng không rung nạp quên. m gì, đại. đối sẽ quan của võ lao quét lên người của hai người c h ậ m giọng nói lao phu rời khỏi chỉ một năm khi đạo tông có thêm hai cường giả hoàng kim cảnh rất tốt rất tốt phong h ư ớ n g dùng mình nói võ lao van bối vừa nãy tiến cấp hoàng kim cảnh còn khí linh lang vương đó tuy cũng là hoàng kim cảnh nhưng cũng không thể xem là cường giả của tông môn võ lao khẽ hử một tiếng nói lao phu nói không phải con đó mà là thừa phong phong h ư ớ n g hơi sửng sốt sau đó quay đầu lại nói cái gì doanh thừa phong gãy đầu bất đắc dĩ nói võ lao lao nhân ra ông vừa về thì tiết lộ bí mật của con cái này không được rồi thân phận địa vị của võ lao có lẽ đương thời hiếm có người có thể sánh nhưng lúc doanh thừa phong quen biết với lao lại quen thoái lô mãng trước mặt lao tất nhiên cũng sẽ không tất cung tất kính phong huống xứng sờ nhìn doanh thừa phong khó có thể tin nói thừa phong con đã tấn thăng hoàng kim cảnh rồi doanh thừa phong xoay người xin lỗi lão phong sư tổ chân khí của đệ tử vẫn chưa đột phá chỉ là lực lượng tinh thần có chỗ đột phá mà thôi miệng của phong huống khẽ động mấy cái cuối cùng thở dài một hơi nói thiên tài ơi, lão phu lo lắng vô ích rồi sắc mặt của doanh thừa phong đỏ lên sư tổ đệ tử cũng không có ý che giấu mà là trong cổ chiến trường xảy ra một số việc cho nên không tin một số người trong khí đạo tông lúc này mới che giấu một chút thực lực kỳ thật thực lực mà hắn giấu g i ế m đầu chỉ một chút thực lực phơi bày bây giờ chỉ có thể nói là một bộ phận cực nhỏ mà thôi nhưng trước mặt võ lao và phong h ư ớ n g hắn lại chỉ có thể nói như vậy sắc mặt của phong h ư ớ n g hơi b u ồ n bã lao nhớ tới trương văn nghiên vị thái thượng trưởng lão đỉnh đỉnh bạch ngân cảnh của khí đạo tông nhưng một lòng muốn r ồ n doanh thừa phong vào chỗ chết doanh thừa phong làm như vậy tất nhiên cũng không có gì đáng trách khẽ than một tiếng phong hướng d ơ tay v ô vỗ lên vây của doanh thừa phong nói thừa phong có lẽ là ngươi đúng ừ hắn đương nhiên là đúng võ lao khinh thường cười lạnh một tiếng nói ngày xưa thừa phong ở trong không gian tháp truyền thừa chưa từng trở về những ngươi các ngươi là làm sao ăn nói với thuốc phụ hắn ha ha nếu không phải tiểu tử ngươi còn có chút lương tâm và trách nhiệm lao phu sao có thể để khí đạo tông được lợi trong lòng của phong hướng khẽ dung lao tất nhiên biết doanh thừa phong được võ lao xem trọng nhưng lại chưa từng nghĩ qua võ lao sẽ vô điều kiện ủng hộ thừa phong như vậy dường như nhìn thấu tâm tư của hắn võ lao c h ậ m giọng nói lao phu dừng lại ở tử kim cảnh nhiều năm bây giờ có thể có thể đột phá đều là công lao của thừa phong h ừ nếu không phải vì hắn không muốn phản bội tông môn lão phu vẫn muốn thu hắn làm đệ tử truyền y bắt cho hắn doanh thừa phong đột nhiên n g n g đầu nói võ lao ông ông đột phá t rồi trong giọng nói của hắn có cuồng hỉ không che giấu được đồng thời hắn cũng xem như là hiểu tại sao võ lao có thể nhẹ nhàng như vậy thì sẽ rách không gian đồng thời không tổn hao mất mát gì dẫn mấy người bọn họ tới chỗ này đó là vì lao nhân ra ông đã đột phá tử kim cảnh từ nay về sau tiến vào một thế giới thần diệu vô song tề thiên lão tổ từng nói tử kim cảnh muốn đột phá nhất định phải am hiểu tinh thông lực không gian mà biểu hiện hôm nay của võ lao chắc chắn chứng tỏ câu nói này rất rõ ràng phong hướng càng là trợn tròn hai mắt nhìn võ lao với ánh mắt tràn đầy tôn sùng từ c ả n h kim đã là cảnh giới mạnh nhất trong l i n h vực nhưng võ lao lúc này không ngờ vượt qua bậc này đạt tới một loại cảnh giới mà trong truyền thuyết mới có đây là chuyện trăm ngàn năm chưa từng thấy trong l i n h vực nhân vật như vậy sao có thể không làm người ta cảm động quý bái võ lao k h ẽ gật đầu thân tình trên mặt càng trở nên hiền lành sau khi nói chuyện với tiểu tử ngươi trong linh tháp làm lao phu nhất thời hiểu ra ha ha vốn muốn thu nạp ngươi làm đồ đệ sau đó đi phá cảnh nhưng không ngờ tiểu tử ngươi vào không gian tháp truyền thừa tham chơi không chịu ra cho nên lão phu phải đi trước doanh thừa phong ngẩn ra hắn liên tục cười khổ nói đệ tử là bị nhốt trong không gian tháp truyền thừa cũng không có tham chơi võ lao chẳng biết có được không cười nói thừa phong tiềm lực của ngươi mạnh kỳ thật hơn xa lão phu rất nhiều lao dừng lại một lát nói ha ha chuyện lúc này lao phu muốn biết nhất chính là xem cực hạn sau này của ngươi ở đâu doanh thừa phong gãy đầu nói văn bối nhất định nỗ lực không phụ kỳ vọng của ông võ lao mỉm cười gật đầu nói được nếu ngươi muốn nỗ lực vậy lao phu cho ngươi cơ hội cơ hội gì doanh thừa phong đôi mắt sáng ngời do hỏi võ lao k h ẽ vớt tròm dâu dài nói lao phu muốn để ngươi tham gia cuộc chiến bách vực ngươi có gan lựa không chương năm trăm ba mươi lăm bí mật của bách vực cuộc chiến bách vực ánh mắt của doanh thừa phong hơi sáng lên hắn không những biết cuộc chiến bách vực mà lần này trở về dự định ban đầu chính là n g h ị cách tham gia theo kế hoạch ban đầu sau khi thu xếp xong chuyện tông môn thì có thể đến linh đạo thánh đường tìm cơ hội ở đó nhưng không ngờ cơ hội này lại đến nhanh như vậy võ lao phá cảnh trở về sau khi gặp được hắn lại chủ động đề cập tới chuyện này tất nhiên là làm hắn vui mừng quá đỗi nhưng còn chưa đợi hắn bày tỏ ý nguyện của mình thì nghe phong hướng kinh hô võ lao bao đời nay người tham gia cuộc chiến bách vực đều là cường giả đỉnh đỉnh bạch mân cảnh lao dọ xét doanh thừa phong nói bây giờ thừa phong đã tấn thăng hoàng kim cảnh sớm đã đánh mất tư cách này rồi doanh thừa phong thầm dùng mình một cái hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện lúc hắn quyết chiến với a nhĩ p h á p đặc cuối cùng gã này trong thời khắc quan trọng đột phá tới hoàng kim cảnh đồng thời tự miệng nói ra một số lời hình như gã vì một chuyện nào đó mà vẫn áp chế thực lực bản thân cho nên mới dừng lại ở bạch ngân cảnh đỉnh đỉnh có lẽ là người này chính là ứng cử viên số một cho cuộc chiến bách vực võ lao ha ha cười nói ngươi yên tâm yêu cầu quan trọng để tham gia cuộc chiến bách vực chính là cường giả bạch ngân cảnh nhưng bạch ngân cảnh này chỉ là chân khí tu vi về lực lượng tinh thần cũng không có hạn chế ha ha đừng nói lực lượng tinh thần của thừa phong vừa nay đột phá tới hoàng kim cảnh cho dù là hắn đã tấn thăng tử kim cảnh cũng có thể tham gia lúc này phong hướng mới thở phào một hơi chỉ là trong mục quang nhìn doanh thừa phong lại có mấy phần vui mừng và mấy phần lo lắng võ lao thu liễm nụ cười nghiêm nghị nói thừa phong trong tất cả l i n h vực phàm là cường giả thiên tư c h ắ c tuyệt trong lúc tu luyện tới bạch ngân cảnh đỉnh đỉnh đều sẽ tạm hoãn đột phá bọn họ làm như vậy mục đích duy nhất chính là vì để tham gia cuộc chiến bách vực doanh thừa phong nhấn mày nói tiền bối Tham gia cuộc chiến bách gia cuộc v ự c có lao ợ i đại diện ích cụ Có thể thể h t gì? m một một tham gia động người gia càng cường giá Nhưng đại hội như linh vực, tất nhiên là một chuyện chấn động thiên、hạ. Thanh danh của tất tất được vô số cường giá nhắc đến. hạ. như chuyện chấn nhắc là vực, vô cả d sẽ số a thừa n phong lại tin, nếu h lại chậm ỉ là phần thường danh vọng, v y tuyệt nhiều đối người giới sẽ không có nhiều người áp chế cảnh có áp à này chờ khắc thời tới t đến. Võ Lao rãi ầ m r gật đầu nói cuộc chiến bách vực chính là chuyện trọng đại trong mỗi một l i n h vực chỉ có thể có mười người đại diện xuất chiến mà trước khi xuất chiến Bọn họ cách đều có tư võ à do là làm thành o ao ao Doanh phong hoặc ao trong không gian thần bí. Nước trong ao trong trong linh linh, lợi lớn Linh linh linh lực, lực lượng hai nghi nói. thiên gian thời đổi nước ngâm mình, hưởng nước nháy hắn chính nước không thần Nước nếu có duyên ngâm mình đồng động chuyển chân thụ ích thể. thừa chứa thể thể hấp thụ hết khí. trì, dốt mắt, trì một tất tự gì? của cực có có cơ cả Đây bí. đầy đó, đó, v lao tỉ mỉ giải thích trăm ngàn năm qua mọi người hiểu thấu quy luật trong đó Tác dụng của ao nước này đối với cường c dụng này giả ao với đối b ạ hơn ngân cảnh cực kỳ nhỏ nói còn cực chỉ có thể nói là có chút thể h kỳ bé, ít là k h ô nữa g Nhưng đối với cường giả bạch ngân ngón ngâm trong ngày năng tăng không cảnh đỉnh đỉnh lại có lợi ích cực lớn. nói. cần nước nở. Hơn n bạch ích chỉ, chấm Chỉ thể thể được đối đó một ngày một đêm, với lại lợi dãi vậy có cực có cơ năng của cơ Lao tay ra ao cao dơ một một một sẽ chân khí sẽ từ bạch ngân cảnh đỉnh đỉnh trực tiếp tấn thăng tới hoàng kim cảnh đỉnh đỉnh sắc mặt của phong h ư n g và doanh thừa phong đều thoáng thay đổi tuy bọn họ từ nhiều đường khác nhau đều nghe nói qua cuộc chiến bách vực nhưng chuyện này cách bọn họ nghe được quả thật có chút khác xa cho nên cả phong hướng cũng không biết tất cả người tham gia cuộc chiến lại đều có phúc lợi không thể tưởng nổi như vậy từ bạch ngân cảnh vượt tới hoàng kim cảnh đã là một ránh trời khó có thể vượt qua huống hồ là thoát một cái từ bạch ngân cảnh tấn thăng tới hoàng kim cảnh đ ỉ n h đ ỉ n h đây quả thật chính là một bước lên trời nếu còn nhỏ có thể tấn thăng tới cảnh giới này vậy khả năng sau này có thể tấn thăng từ kim cảnh là rất lớn dường như nhìn ra tâm ý trong lòng hai người bọn họ võ lao t h ầ m cười nói các ngươi nghĩ không sai những cường giả bạch ngân cảnh trong các linh vực lớn trên căn bản đều lúc còn trẻ tham gia qua cuộc chiến bách vực ha ha ngâm người trong linh trì kỳ thật còn có một lợi ích đó chính là có thể cảm nhận được phần uy năng của tử kim cảnh có thể giúp bọn họ tìm được phương hướng tu luyện sau này lao khẽ vuốt tròm dâu dài thản nhiên nói nếu không như vậy ở đâu có nhiều cường giả tử kim cảnh như vậy sinh ra doanh thừa phong nhẹ nhàng gật đầu một cái thì ra tham gia cuộc chiến bách vực lại có ưu đãi cực lớn nhiều như vậy khó trách r a nhĩ pháp đặc thà rằng áp chế thực lực đau khổ dừng lại ở bạch ngân cảnh đỉnh đỉnh cũng không chịu tấn thăng chỉ là tâm niệm v ừ a c h u y ể n doanh thừa phong nói t i ê n bối nếu mỗi một l i n h vực đều có hạn chế danh n g ạ c h vậy vạn bối còn có cơ hội tham gia không một l i n h vực mười danh n g ạ c h nhất định có vô số người vì cái này đánh chảy ra đổ máu để giành lấy thậm chí danh lệch này sớm đã nội định rồi doanh thừa phong tuy không sợ cạnh tranh nhưng bây giờ cách ngày cuộc chiến bách vực đã không tới nửa tháng tất nhiên hắn lo lắng không còn cơ hội nữa cũng không có gì lạ ha ha võ lao khe cười một tiếng nói nếu lao phu vẫn chưa đột phá có lẽ vẫn không thể giành được một cái ghế cho ngươi nhưng bây giờ thì lão ngẩng đầu ngạo nghễ nói ngoại trừ chân nhân linh tháp ra lời của lão phu còn có ai dám không nghe trên mặt của phong h ư ơ n g thoáng đỏ hửng lão nhìn doanh thừa phong nói thưa phong còn không nhanh khấu tạ ân toàn thành của tiền bối võ lao phất mạnh tay h á o nói khấu tạ cái gì lao phu được giúp đỡ của ngươi mà phá cảnh bây giờ chỉ là làm chút chuyện nhỏ mà thôi ha ha chẳng lẽ ngươi muốn lao phu cũng đi bái tạ ngươi hay sao phong hướng liên tục lắc đầu cả s á c mặt cũng trương lên đỏ bừng lao nói tiền bối hiểu làm rồi van bối không phải ý này c ò n doanh thừa phong càng là trong lòng xấu hổ ngày xưa tương nộ với võ lão hắn chỉ là vứt ra mấy câu hỏi đau đầu mà thôi thật không ngờ chính mấy vấn đề đau đầu này lại có thể giúp võ lao giải quyết một nan đề lớn nhất trong cuộc đời còn làm lao đột phá cảnh hạng mà phần trả lời của mấy đố trí tuệ đó mang lại càng là phong phú làm hắn khó mà tưởng tượng võ lao vung mạnh cánh tay nói thưa phong ngươi trở về thu dọn một chút ba ngày sau lão phu đến đón ngươi đi linh đạo thánh đường lao phu muốn để bọn họ biết lao già điên ngày xưa quá đội trở về rồi vừa dứt lời không gian trước mặt lao gợn lên chút sóng nhỏ sau đó cơ thể của lão cư như vậy đột nhiên biến mất không thấy doanh thừa phong và phong hướng tròn mắt nhìn cảnh tượng này bọn họ vừa nãy được võ lao d ẫ n đi cho nên chưa từng thấy cảnh tượng kinh hãi bất ngờ như vậy còn bây giờ tận mắt nhìn thấy mới đích thân thể nghiệm được cảm giác chấn động mạnh liệt này cường nhân trong truyền thuyết nhân vật vô địch có thể khống chế không gian vừa nghĩ tới đứng trước mặt bọn họ cùng bọn họ nói chuyện chính là cường giả như vậy trong tròng mắt của hai người lóe động quang mang phấn khởi sắc mặt của phong hướng đột nhiên ngưng tụ cao giọng nói võ lao nếu ông đã tới khí đạo tông rồi chi bằng để bọn vãn bối bày tiệc thiết đãi để tận lòng của chủ nhân giọng nói của lão xa xa truyền ra vang vọng cả núi đồi nhưng đ á n g tiếc là không biết giọng nói của lão có chuyển tới thai võ lao không vị cường giả đỉnh đỉnh này lại không có chút hồi âm thật lâu sau phong huống thầm than một tiếng nói xem ra võ lao quả thật không muốn tiếp xúc quá nhiều với ta doanh thừa phong trầm ngâm một hồi lâu lúc hắn mất tích ở đường hầm của khí đạo tông thái độ đối đãi của thái hồ hồ ra thật sự là làm cho người ta tâm ý ngội u lạnh võ lao không biết cũng thôi đi nhưng bây giờ nếu biết rồi vậy nể mặt doanh thừa phong và phong h ư ố n g không gây phiền phức cho bọn họ đã là tạ i trời tạ i đất rồi ở đó còn rào hợp cùng với bọn họ nữa mà phong h ư ố n g lại trong lòng thầm nghĩ sư huynh ả lúc đầu huynh vì đại cuộc tông môn an định chưa từng mạnh mẽ chấn t ỏ a đám người trương v ạ n n i ê n đó là ngàn sai vạn sai doanh thừa phong khẽ mỉm cười hắn đối với thái độ của võ lao lại cực kỳ thích thú nhưng muốn tùy tâm sử dụng như vậy thì cần phải có thực lực đủ cường đại hậu thuẫn mới được cũng duy có cường giả thân phận như võ lao mới có thể không hề cố kỵ các vị lao đại khí đạo tông nếu đổi là một người tay trói gà không chặt nào khác nếu còn dám làm như vậy sợ là phải bị người ta xé thành trăm mảnh sư tổ chuyện này xong rồi đệ tử theo võ lao đi một chuyến hắn cười tôi nói ông bây giờ đã đột phá hoàng kim cảnh mới là chuyện vui lớn nhất bùn tôn nên phải ăn mừng lớn mới đúng phong h ư ớ n g hơi sửng sốt trên mặt dâng lên một ý cười ấm áp có thể tấn thăng hoàng kim cảnh tuyệt đối là một trong những nguyện vọng lớn nhất cả đời của lão có thể lúc sinh thời hoàn thành tâm nguyện này lao chết cũng không hối tiếc sắc mặt đột nhiên c h ầ m xuống phong h ư ớ n g nghiêm nghị nói thưa phong còn nhớ dặn dò của ta không doanh thừa phong hơi giật mình nói sư tổ ông có gì căn dặn chuyện hoàng kim phá cảnh đan duy co trời biết đất biết ta biết ngươi biết ngoại trừ chúng ta ra cũng không thể tiết lộ cho ai thân tình của phong hướng càng nghiêm túc thêm gấp bội so với trước đó đôi mắt sáng ngời có thần không nháy mắt ngưng nhìn doanh thừa phong trước đây lão tuy cũng xem trọng đan này nhưng sau khi đích thân thể nghiệm qua hiệu lực của đan này mới rõ rốt cuộc đan này chân quý c ỡ nào nếu để người ta biết sau khi lão phục dùng viên đan dược này lập tức đột phá tới hoàng kim cảnh cánh cửa khí đạo tông nhất định sẽ bị vô số người dâm lên doanh thừa phong sâu sắc gật đầu nói đệ tử hiểu rồi nhất định cần tuân sư tổ căn dặn phong h ư ớ n g hài lòng gật đầu hai người nhìn nhau cười đi xuống đỉnh núi bọn họ không có năng lực có thể xé vỡ không gian thần kỳ như võ lao đ à n h dựa vào hai chân của mình mà trở về sau khi bóng hai người biến mất trong không gian lại lóe động lên một gợn sóng lan tan thân hình của võ lao xuất hiện trở lại lão nhìn bóng lưng của hai người rời khỏi lẩm bẩm lao phu quả nhiên không có nhìn lầm người ha ha không ngờ đưa hoàng kim phá cảnh đan cho phong h ư ớ n g Tiểu tử tâm. thử thôi. tinh thần tấn thăng tới nhiên Kim Kim lại quả qua này nhân Doanh phong chẳng Hoàng Cảnh Hơn nữa lượng Hoàng Cảnh, chân khí vẫn dừng là mà là chỉ chỉ khí có lực ở bởi ạ c Cảnh. cho cảnh cho Chỉ cực h Nhưng hắn Hoàng phá phong hướng. Chỉ dựa vào hành thì hài Ngân vẫn đan động này, lòng. đưa vào lao dù dựa vậy, võ đã làm Kim kỳ b vì lao biết doanh thừa phong tuyệt đối không phải hạn bạch nhãn lang vòng ân phụ nghĩa gì mà là một tuyệt đại thiên tài đáng được lao dốc toàn lực để bồi dưỡng chương năm trăm ba mươi sáu vai uy của công phong ba ngày sau doanh thừa phong bái biệt đám người phong h ư ớ n g theo võ lao bước lên con đường tiến về linh đạo thánh đường tuy đám người phong h ư ớ n g đều rất không nỡ nhưng d ư ớ i kiên trì của võ lao lại không có ai dám làm trái tâm ý của lão cho dù là phụ mẫu và thuốc phụ của doanh thừa phong ở trước mặt vô cùng uy nghiêm của võ lao cũng không dám chất vấn võ lao và doanh thừa phong khinh công lên đường động tác tất nhiên vô cùng nhanh lẹ nhanh hơn đám người trùng trùng điệp điệp ngồi xe ngựa đi gấp trăm lần ở trên đường đi doanh thừa phong đã thi triển công phu khinh công tới cực hạn thân pháp quỷ mị đó vận dụng cảng xuất thần nhập quỷ hai chân hết sức nhẹ nhàng cả người giống như mũi tên rời khỏi cung hóa thành một đường ánh sáng màu đen bắn ra xa mấy chục trượng đồng thời thuật khinh công của hắn cũng không phải đơn độc thi triển một lần mà là lần sau nhanh hơn lần trước giống như có người đang tiếp lực bắn tên dường như m ã i không ngừng nghỉ nhưng bất luận tốc độ của doanh thừa phong có nhanh bao nhiêu võ lao đều vô cùng nhẹ nhàng theo bên cạnh hắn động tác của lão nhân ra không nội không chậm giống như một người già rất đỗi bình thường run dây bước nhưng độ lớn của bước bộ đi này quả thật không thể tin nổi doanh thừa phong dốc toàn lực trong khoảnh khắc chạy ra khoảng cách hơn trăm trượng thì bị một bước này dễ dàng đổi u kịp sau nửa ngày doanh thừa phong đã lòng nản trí thoái thua tâm phục khẩu phục hắn có lòng muốn thả khí linh lang vương ra đi bộ nhưng bây giờ thuẫn lang vương đang dung hợp khối tinh thạch tử tính thần bí và hùng mạnh đó vẫn không có thời gian đáp trả lại hắn đương nhiên nếu doanh thừa phong cưỡng chế triệu tập khí linh lang vương vẫn sẽ nghe theo lệnh mà ra nhưng doanh thừa phong tất nhiên sẽ không làm ra chuyện giết gà lấy trứng bây giờ chuyện quan trọng nhất của cự lang chính là hoàn toàn luyện hóa tinh thạch tử tính đồng thời triệt để dung nhập vi năng trong đó vào trong tâm thuẫn nếu vì những chuyện khác mà lãng phí khối tinh thạch tử tính thần kỳ h này doanh thừa phong quyết không chịu cho nên dọc đường đi doanh thừa phong cũng chỉ có dựa vào sức lực của mình kiệt lực lên đường cố gắng nâng cao tốc độ của mình mà biểu hiện của hắn cũng càng ngày càng tốt làm võ lao vô cùng vui mừng đến một ngày bọn họ tới ngoài trăm dặm ngoài thành thiên hạo võ lao đột nhiên dừng lại lão ngẩng đầu nhìn về phía xa trông về phía tường thành hùng vị như ẩn như hiện và lầu tháp cao ngất khoe miệng của lao hơi mất máy cũng không biết đang nghĩ gì doanh thừa phong hơi giật mình thầm nghĩ sau khi võ lao nhìn thấy linh tháp lại trở nên kích động như vậy chẳng lẽ trước đây lao chính là người của linh tháp nhưng theo hắn được biết võ lao từ khi xuất đạo đến nay đều là đi lại một mình căn bản chưa từng dựa dẫm vào thế lực gì vậy lúc lao nhân ra ông nhìn thấy linh tháp xa xa tại sao có biến sắc như vậy chứ đông nhiên sắc mặt của võ lao k h ẽ biến ánh mắt của lao ngưng tụ quanh người tự nhiên toát ra một nguồn khí mênh mông và sôi sụp doanh t h ừ a phong trong lòng k h ẽ rét lập tức nhìn ra đây là chuẩn bị nên địch của một người khi gặp cường địch nhưng với tu vi và cảnh giới của võ lao bây giờ còn có ai có thể làm lao đối đại như sắp gặp đại địch chứ Vụ! phía trước đột nhiên chuyển đến một trận cuôn phong cơn gió đó nổi lên không hề báo trước như không có gì đột nhiên lại nổi lên sau đó trận gió này càng ngày càng lớn càng ngày càng mạnh từng cơn gió quét qua để lại trên mặt đất vô số vết tích giống như loạn đao c h é m qua doanh thửa phong hít một hơi khí lạnh đây là quỷ phong gì lại có mạnh như vậy hừ đến rất hay võ lao hử nhẹ một tiếng lao x à i bước ra ngăn trước mặt doanh thửa phong sau đó lao vung hai ống tay háo chuyển động giống như phong hỏa luân theo động tác vung ống tay háo của lão cũng ngưng tụ một ngọn cự phong ở trước mặt lão ngọn cự phong này càng mạnh càng lớn đồng thời nên đón cuồng phong chốt xa ẩm hai ngọn cuồng phong đ ố n g nhiên gặp nhau trong không trung chúng nặng nề đập vào nhau giống như hai hoa tiêu khổng lồ chạm vào nhau phát ra tiếng gầm rút khinh hoàng bạo nổ không thể tin nổi đó giống như tiếng sét giữa trời quang cơ thể của doanh thừa phong khẽ run tựa hồ cũng không thể đứng vững âm thanh này tuy nổ bên thai nhưng lại vang vọng trong lòng làm hắn hoa mắt choáng gần như muốn ngã lên đất vù vù vù tiếng c u ồ n g phong gào thét kinh thiên động địa lại vang lên nơi xa xa không biết tên đó và trước mặt võ lao lại nổi lên bạo vũ c ù n g liệt chúng từng đường ngưng tụ lại chạm vào nhau đồng thời phát ra tiếng nổ ầm ầm doanh thửa phong ngồi sổm xuống, xuống xung quanh cơ thể hắn phát ra vòng sáng màu trắng nhàn nhạt, nhạt trong vòng sáng đó một tiếng sói c h ụ như có như không vang vọng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc khí linh lang vương cảm nhận được nguy hiểm của chủ nhân tỉnh lại từ trong giấc ngủ say đồng thời phóng ra uy năng của mình ngăn chặn từng trận quái phong hung hắn đó trong mắt của doanh thừa phong hiện ra sắc khó mà tin nổi uy năng của trận c u ồ n g phong này thế nào chính hắn thể nghiệm rõ nhất đừng nói là cường giả hoàng kim cảnh cho dù là cường giả tử kim cảnh trong hoàn cảnh như vậy sợ là cũng khó có thể tự bảo toàn nhưng lúc này dưới thủ hộ của vòng sáng mà khí linh lang vương phát ra liệt phong c u ồ n g vũ đó lại không thể xuyên thấu mà quanh quấn xung quanh vòng sáng cũng không thể gây nên tổn hại chân chính cho trước chưa lực của không nên tổn vòng sáng này. Doanh thử phong tròn mắt liễu lưới, hán trước giờ chưa từng nghĩ, lực lượng Thuận Lang Vương lại to lớn như、vậy. Ngưng mắt nhìn kỹ, xung quanh vòng sáng gây giờ kỹ, thể hại thử thủ hộ mắt to mắt vậy. lại liễu lưới, đây ó phiêu quỷ đáng đường đ từng lượng lực dị. là lực lượng tử tính chúng tương dung lẫn nhau hô ứng lẫn nhau giống như tổ hợp thành một không gian đặc thù có sức chống đỡ trong vòng sáng này bất luận lực từ bên ngoài từ phía nào kéo đến đều có thể bị không gian này vận dụng uy năng ảo diệu nhất triệt tiêu doanh t h ừ a phong lập tức nhớ đến tinh thạch tử tính mà võ lao ban tặng xem ra hậu lực lượng sau khi thu nạp tinh thạch tử tính thực lực của khí linh lang vương tiến bộ vượt bậc ít nhất trên phương diện phòng ngự đã có siêu việt cực h ạ n thậm chí là vượt qua trình độ của cường giả hoàng kim cảnh dưới thủ hộ của đường quang này doanh t h ừ a phong thu rút người lại cầu sinh trong kẽ hở giữa hai nguồn cự phong đập tới nhưng lúc này trong lòng của hắn tràn đầy kinh hãi đối diện với mấy lực lượng không thể kháng cự này bất cứ ai đều cũng có lòng hứng khởi tuyệt vọng tuy doanh thừa phong đã trải qua rất nhiều gian khổ rất có lòng tin với thực lực của mình hơn nữa trên người hắn còn có đại sát khí hát t r ư ớ n g kỳ nhưng sau khi nhìn thấy cuồng phong bất thình lình nhập đến lòng của hắn lại trở nên băng lạnh hắn nắm giữ gần một ngàn quỷ binh nhưng gần ngàn quỷ binh này nếu rơi vào trong tay của trận cuồng phong này lại có thể còn mấy tên tồn tại chứ ý nghĩ này chợt lóe qua trong đầu hắn giữa sống lưng hắn nhất thời ướt đẫm mồ hôi lạnh từ sau khi hắn có được hát t r ư ớ n g kỳ đồng thời săn được tử kim cảnh và lượng lớn quỷ binh hoàng kim cảnh tâm thái trở nên biến hoa ảo diệu tuy không đến mức trong mắt không có ai nhưng ngay cả đại cao thủ tử kim cảnh hắn cũng chưa từng có lòng kính sợ nhưng lúc này trong lòng hắn dâng lên chút niềm t i ê u ngạo giống như bị một bàn tay không chút lưu tình nghiền án đồng thời hóa thành làn khói tiêu biến không dấu tích trong lòng lại dâng lên lòng kính úy với linh đạo con đường mình phải đi còn rất dài rất dài ha ha đến rất tốt nhưng ở đây không phải chỗ nếu muốn đánh thì đi theo lão phu giọng nói của võ lao vang r ộ i trong không trung như sấm nổ và lúc này bên thai của doanh thừa phong lại chuyển đến giọng khe khẽ của lao nhân ra ông thừa phong người đi linh đạo thánh đường trước đưa ra bài thiếp yêu cầu tham gia cuộc chiến bách vực lao phu đi một chút sẽ trở lại lão vừa dứt lời hai trận quần g phong mạnh mẽ nhất thời lướt nhanh ra chỗ xa hai trận quần g phong không gì sánh bằng này mang sức tàn phá không thể hình dung càn quét b ử a bãi biến mất trước mặt hắn chỉ lưu lại dấu vết hỗn độn đầy đất làm người ta kinh hãi giật này người đánh dùng mình doanh t h ừ a phong hít sâu một hơi phân chấn tinh thần thân hình c h ậ t lóe chạy vội về phía linh đạo thánh đường tuy hắn có lòng muốn giúp võ lao nhưng hắn lại càng tự biết rõ biết mình trong cuộc chiến cấp biệt này căn bản không thể phát huy ra tác dụng gì nếu đ ổ i theo chỉ có thể trở thành vướng bận cho võ lão mà nếu hắn tới linh đạo thánh đường rồi ở đó cao thủ như mây còn có chân nhân linh thắp không biết nồng sâu tỏa chấn cơ thể doanh thừa phong đang vội chạy bỗng nhiên dừng lại ở đây đã gần sát linh đạo thánh đường nếu thật có cường giả gì xuất hiện chân nhân linh tháp có lý nào không biết mơ hồ hắn đã đoán được thân phận của nhân vật thần bí chưa hề hiện thân đối chiến với võ lão chỉ là nếu thật sự vị này xuất thủ đối với hắn mà nói không phải tin tức tốt gì than nhẹ một tiếng doanh thừa phong thu liễm tâm thần thân hình nhanh như tia thiểm đ ị a tiếp tục tiến bước về phía thành thiên hạo qua bao lâu hắn đã vào trong thành thiên hạo ở đây hắn cũng không có bất cứ dừng lại gì chính là đi thẳng đến linh đạo thánh đường bên ngoài linh đạo thánh đường vẫn giống như ngày xưa tám vị võ sĩ cấp m ộ ư ơ i cường đại người mặc áo giáp lặng lẽ nhìn đám người đi lại trước mặt nếu có người mưu đồ chưa qua được sự đồng ý thì xông vào trong linh đạo thánh đường tuyệt đối sẽ gây nên nạn sát thân doanh thửa phong đi tới trước cửa lấy ra một tấm bài ngọc lay lay lên tám tên thủ vệ đó vốn định ngăn cản nhưng sau khi bọn họ nhìn rõ bài ngọc ai nấy đều sắc mặt đại biến nhất thời không lưng hành lễ nào còn dám có chút ngăn cản doanh thừa phong dựa vào bài ngọc một đường ngang dọc không bị cản trở mãi cho đến hắn tới trong linh tháp nhưng lúc hắn vào linh tháp lại lập tức phát hiện không bình thường lúc này trong linh tháp lại có hơn mấy chục người doanh thừa phong hai mắt q u é t nhìn nhất thời nhìn thấy thẩm ngọc kỳ nàng đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn về phía trong đại sảnh mà ở đây có hai người sử dụng binh khí đánh vô cùng náo nhiệt từng vầng sáng hung bạo quét qua hư không khắp cả đại sảnh tựa hồ đều là một mảng đao quang kiếm ảnh làm người ta khó mà k i ể m chế được doanh thừa phong định nhắc n h ì nhất n thời hiểu rõ tại sao thẩm ngọc kỳ lại lo lắng như vậy bởi vì một trong hai người đang đánh nhau kịch liệt ở phía trước lại chính là hứa phu nhân t r ư ơ n g năm trăm ba mươi bảy hứa bạch đào doanh thừa phong thân hình nhoáng một cái đã tới bên cạnh thẩm ngọc kỳ hắn ép giọng thành một đường thẳng chuyển vào trong thai nàng ngọc kỳ đã xảy ra chuyện gì chẳng lẽ có người dám đánh đến nhà sao ở đây chính là đại bản doanh của linh đạo thánh đường ở trong cường giả như mây càng có chân nhân linh tháp tọa c h ấ n trong đó sao dễ dàng để người ta đến nhà ước hiếp thẩm ngọc kỳ ngẩn ra đ ỗ n g nhiên quay đầu lúc nàng nhìn thấy doanh thừa phong trong mắt nhất thời lộ ra thần thái vui mừng cực độ doanh thừa phong hi hi cười giơ tay nắm chặt cánh tay của nàng hai người bốn mắt nhìn nhau đều tràn trề cảm xúc nhưng cũng chỉ trong giây lát sau đó trên mặt của thẩm ngọc kỳ nhất thời dâng lên chút ưu sâu nàng áp giọng nói Thừa đột nhiên xông vào trong tháp. Ý chỉ mặt đặt tên muốn gặp sư phụ, hai người vừa nhìn thấy thì Thừa mắt, trong Phong, nhiên chỉ phụ, hai nhìn đánh. Doanh thừa Phong nhấp nháy hai mắt, hắn vừa gặp vào nãy người xông muốn người liền lòng buồn lúc có cực bực. sư kỳ quay ả giả thật trong tháp tại nhà hiếp nhưng là là có ước cường người đến vấn rồi, đề đám s o làm ngơ như không h t ấ chứ. Quay đầu tỉ mỉ quan sát chân mày của doanh thừa phong khẽ trao lại lúc này hứa phu nhân một tay cầm đoàn kiếm trên kiếm hàn quang c u ộ n trào phóng ra hàn ý dậy đặc đủ để kết băng người trên tay còn lại thì đang c à m một cây hồng lăng hồng lăng đó l ậ t múa hóa thành từng đường sóng màu hồng giống như hôn thiên lăng trong tay na cha q u ỏ e đến trời long đất lở nhưng mặc cho khí công của nàng mạnh thế nào người đối chiến với nàng vẫn bước chân chuyển động ngón tay g v y nhẹ nhất thời hỏa giải hết tất cả thế công nhãn lực lúc này của doanh thừa phong đã cực kỳ cao minh chỉ xem một lát thì đã biết thực lực của người này thâm sâu khôn lường tuy cường giả cấp bậc đó không thể sánh với võ lao nhưng tuyệt không thua tể thiên lão tổ nói cách khác người trước mặt này có lẽ là một vị cường giả tử kim cảnh thừa phong không được lỗ mãng cánh tay nhỏ của thẩm ngọc kỳ xoay lại nắm chặt nàng khẽ nói c h u y ệ n hôm nay có chút kỳ quái biểu hiện của sư phụ cũng có chút cổ quái chàng không được tùy tiện nhúng tay vào doanh thừa phong không kìm được cười nói nàng yên tâm ở đây còn chưa tới l ư ợ t ta nhúng tay vào đâu cường giả tử kim cảnh tuy hảo kiệt đương thời đủ để hoành hành không kiếm kỵ nhưng cái đó cũng phải xem chỗ nào hắn có một dự cảm mãnh liệt ở linh đạo thánh đường tử kim cảnh không phải là mạnh nhất tốt đột nhiên người giao thủ với hứa phu nhân cong ngón tay búng ra một đường ánh sáng có thể dùng mắt thịt nhìn thấy bắn ra từ ngón tay đường sáng này đầu tiên là bắn lên hồng lăng hồng lăng mềm mại như nước lập tức bị mạnh mẽ bắn ra hồng quang khắp trời lập tức bị thu nạp đường sáng này không ngừng kích bắn nhanh như tia thiểm điện bắn về phía hứa phu nhân sắc mặt của hứa phu nhân hơi đỏ lên nàng tiều giọng phát ra một tiếng đoạn kiếm trong tay chỉ về phía trước ngay sau đó đoạn k i ế m và điểm sáng chạm vào nhau cả hai phát ra tiếng vang rất khẽ chắc cơ thể của hứa phu nhân khẽ rung lên lảo đảo lui lại sau mấy bước nhưng vẫn tiếp tục ngăn chặn điểm sáng này người đối chiến với nàng là một người đàn ông trung niên vóc người cao to đôi mắt y l ẹ e ra hàn quang làm người ta không dám nhìn gần trên người càng có một loại khí thế của người có chức vị cao lúc này hai tay chắp sau lưng giống như tòa núi cao nguy nga nhãn thần quét qua làm người ta không thở nổi không tệ người đàn ông trung niên đó cất cao giọng nói một kích này của ta ngay cả cường giả hoàng kim cảnh cũng chưa chắc có thể tiếp nhận được con có thể tinh tiến như vậy rất giỏi hứa phu nhân thở dài một hơi cung kính con người túi lại đa tạ cha chỉ dạy doanh thừa phong và thẩm ngọc kỳ liếc nhìn nhau lúc này mới biết người này không ngờ là cha của hứa phu nhân khó trách hai người họ ở đây đánh nghiêng trời lệnh đất cũng không có ai ra ngăn cản chỉ là làm doanh thừa phong cảm thấy không hiểu là biểu tình của cha con này cực kỳ khó hiểu chẳng nhưng không có hoan hỉ của sau khi trùng phùng gì mà ngược lại mơ hồ lộ ra ngăn cách nồng đậm bạch đạo cho dù ngươi muốn khảo hạch tài nghệ của linh hoàn cũng nên đến lôi đài ở đây gây náo loạn gì chứ một giọng nói giản mùa xa xăm vang lên sau đó một vị lao đạo nhân chậm rãi bước ra khỏi đám đông đôi mắt doanh thừa phong sáng lên hắn lập tức nhận ra thân phận của người này đó chính là vị lão đạo nhân trông coi lôi đài ở linh đạo thánh đường thất t h ú c thất t h ú c tổ cha con hứa phu nhân đồng thời hành lễ với lao nhưng trên mặt của hứa phụ lại không có bao nhiêu vẻ su nịnh lấy lòng lao đạo nhân nhẹ nhàng vung tay lên nói bỏ đi lao ngẩng đầu nhìn hứa phụ thần quang trong mắt trợt lóe lên nhưng chỉ sau dây lấy thì ảm đạm xuống nói bạch đào lần này ngươi ra ngoài du ngoạn xem ra thu được không ít chân nhân cũng vui mừng thay hứa bạch đào t r ầ m rãi gật đầu Ý trầm giọng nói tiểu chất lần này ra ngoài chơi quả thật có chút tiến bộ hơn nữa Ý dừng lại một chút nói tiểu chất còn thu nhập một đ ồ đ ệ tốt tu luyện không tới mười năm đã từ võ sĩ cấp năm tấn thăng tới bạch ngân cảnh đỉnh đỉnh ha ha đây mới là thu hoạch lớn nhất chuyến đi này của tiểu chất cái gì tu luyện không tới mười năm từ võ sĩ cấp năm tấn thăng tới bạch ngân cảnh đỉnh đỉnh đây là tốc độ tấn thăng gì ý ăn gì mà thiên tài địa bảo thế nhỉ thiên tài tuyệt đối là thiên tài trong nhất thời trong tháp đủ mọi tiếng tranh luận nháo nhào vang lên vô số người đều bày tỏ cảm xúc ngưỡng mộ đ ấ u kỵ của mình khoe miệng của doanh thừa phong hơi nhuyết lên vẽ ra sự trào phúng tinh tế đám người phong h ư ớ n g đoàn thụy tín chính là từ nhỏ tiếp xúc linh vũ chi đạo bọn họ tu luyện cả đời hơn nữa phía sau bọn họ còn có khí đạo tông làm hậu thuẫn nhưng lúc bọn họ tấn thăng tới bạch ngân cảnh đ ỉ n h đ ỉ n h lại cũng là đầu góc t r ă n g xóa Mười năm. có thể từ một tiểu võ sĩ chân khí cấp năm tấn thăng tới cường giả đỉnh đỉnh bạch ngân cảnh bất luận hứa bạch đào trả cái giá thế nào cũng không thể phủ nhận y là thiên tài xuất chúng nhưng nếu so với doanh thừa phong tốc độ tu luyện của người này cũng không đáng nhắc đến sắc mặt của lão đạo nhân khẽ biến trong mắt của lão lóe lên một vẻ kinh hãi ánh mắt nhìn lên người đám đông ngay sau đó ánh mắt của lão nhất thời dừng lại lên người thanh niên mặc áo trắng ở chỗ không xa tuy hứa bạch đào cũng không có gọi tên nhưng nhãn lực của l ã o già này kinh người cỡ nào dưới xoay chuyển ánh mắt nhất thời nhìn ra tu vi thật sự của mỗi người mà ở đây người lạ có tu vi bạch ngân cảnh đỉnh đỉnh duy chỉ có người thanh niên này mọi người roi theo ánh mắt của lão đám người bên cạnh người thanh niên đó đều không tự chủ nhìn về bên cạnh rất nhanh bên cạnh ý cũng không có người nào nữa nhưng người này cũng không có l u ô n cúng gì trên mặt thủy chung mang nụ cười tự tin lúc này tiến lên một bước thi lễ thật sâu với l ã o đạo nhân nói văn bối lương vĩ ba thàm kiến thất thúc tổ ánh mắt của lão đạo nhân quét nhìn thăm dò lên người y một lát đột nhiên nói bạch đào hôm nay ngươi dẫn y đến đây là ý gì trong lòng của doanh thừa phong khẽ động cường giả bạch ngân cảnh đỉnh đỉnh lại ngay lúc này kéo đến linh đạo thánh đường quả thật làm cho người ta nghi ngờ quả nhiên hứa bạch đào lặng lẽ cười nói thất thúc ông quả nhiên thần mục như điện tiểu chất dẫn ý đến là muốn giành lấy một danh ngạch tham gia vào linh điện ha ha tiểu chất bảo đảm thử i tiềm lực của đều là hiếm linh điện, ê duyên n cần ngâm mình trong phú phá thấy, chỉ và vậy là này đột phá tới t đều lực của có cơ sau y kim cảnh tuyệt đây ố i là lao chuyện chắc chắn. Sắc mặt của h n mặt đạo n động, xung quanh trở nên khẽ trở ê n tĩnh thường. Tử kim cảnh, Tử dị kim đây là cảnh giới mà mọi người đều hướng tới nhìn người thanh niên mặc áo trắng này cũng khoảng ba mươi nếu y có thể trong linh địa tấn thăng tới hoàng kim cảnh đ ỉ n h đ ỉ n h vậy dốc lòng bồi dưỡng thêm nữa đột phá t tới tử kim cảnh chỉ sợ không phải chuyện khó gì trên mặt của hứa phu nhân đột nhiên lóe lên vẻ ưu tư nhàn nhạt, nhạt đồng thời trong ưu tư này còn có chút thương cảm không để lại vết sẹo lao đạo nhân than nhẹ một tiếng đột nhiên nói bạch đạo n g ư ơ i dẫn y đến tất nhiên là một chuyện tốt nhưng lần này mười người đại diện cho b u ồ n vực xuất chiến sớm đã phân chia rồi ngươi lại muốn cấp lấy danh ngạch từ trong tay hai chứ tiến vào linh địa hấp thụ linh lực thiên địa tấn thăng hoàng kim cảnh đ ỉ n h đ ỉ n h đây là kỳ ngỗ mà mỗi một cường giả đều thiết tha mơ ước bởi vì cái này cũng không chỉ đơn thuần tấn thăng chân khí hơn nữa trong quá trình tấn thăng còn có lĩnh ngộ bất ngờ về linh lực thiên điện cái này có giúp đỡ rất lớn cho s u n g kích tử kim cảnh sau này cho nên bất luận người có tư cách đều sẽ ghi nhớ chuyện này và tuyệt đối không muốn từ bỏ linh đạo thánh đường tuy là thế lực cường đại nhất trong l i n h vực nhưng lại cũng không thể một tay che trời ngoại trừ hai danh ngạch thuộc về linh đạo thách đường tám danh ngạch còn lại lần lượt thuộc về tám thế lực đại siêu việt trong những thế lực này đều có ít nhất cường giả t ử kim cảnh trở lên t ò a c h ấ n trong l i n h vực ngoại trừ linh đạo thánh đường ra thế lực của họn họ là mạnh nhất hứa bạch đào khẽ mỉm cười nói thất thúc chẳng lẽ ông đã quên trong tay của tổ gia chính là đang nắm giữ một tờ danh n l ạ c h h ừ ngươi cũng đừng nghĩ lao đạo nhân trận mắt nói danh n l ạ c h này là của linh hoàn người khác đều không thể chân mày của hứa bạch đào khẽ trao lại nói thất thúc thiên phú của đứa trẻ vi ba này cực kỳ cao nếu toàn lực ủng hộ nó cho dù cảnh giới của lão nhân gia tổ ra cũng có thể sung kích một chút nhưng nếu bó bỏ qua cơ hội này sợ sẽ làm chúng ta hối tiếc cả đời lão đạo nhân trầm ngâm một chút thở dài nói chuyện này liên quan trọng đại đợi ta bẩm rõ chân nhân để lão nhân gia ông ta quyết định vậy trong đôi mắt của hứa phu nhân chợt lóe ra chút bi thương nàng túi đầu vành mắt đỏ lên lão nhân gia phụ thân từ nhỏ cũng không cận kề với nàng lần này đi xa trở về chuyện đầu tiên lại muốn sắp xếp đệ tử mà ông mới thu nhận vào linh điện vì để đạt được mục đích tựa hồ cả tiền đồ của nàng cũng có thể đem hy sinh tuy cảm tình của nàng đối với phụ thân cực kỳ thám thiết và phức tạp nhưng cũng chính vì vậy trong lòng nàng r ũ phát đau khổ đ ỗ n g nhiên một cánh tay nhỏ nhắn ấm áp chìa ra hứa phu nhân n g ầ n ra nhất thời nhìn thẩm ngọc kỳ đi tới bên cạnh mình và nắm chặt tay nàng tuy tiểu cô nương không có nói chuyện nhưng vẻ quan tâm trong mắt nàng lại hiện lộ rõ ràng và đồng thời nàng cũng nhìn thấy một hình bóng quen thuộc lúc nhìn thấy bóng người này đôi mắt của nàng đ ố n g nhiên sáng lên không biết tại sao trong lòng tự nhiên có một cảm giác khó hiểu cái bóng vừa nay nhất thời biến mất không thấy bóng dáng chương năm trăm ba mươi tám khiêu chiến thất thúc linh đạo thánh đường chúng ta trước giờ đều là công bằng công chính hứa bạch đào trầm giọng nói tính cả danh n lạch tiến cử trong tay tổ ra chúng ta có thể có ba người được cơ hội vào linh trì ý dừng lại một chút nói nếu đã như vậy chi bằng để người có tư cách hội tụ một đường mọi người thương lượng một chút tất nhiên có thể phân ra thắng bại cao thấp đồng thời dùng cái này để quyết định chọn người thế nào lao đạo nhân khẽ cho mày trong lòng thầm có chút không hài lòng nhưng thân phận của hứa bạch đào cũng không phải nhỏ hơn nữa tuy y là v ạ n bối nhưng cả người thực lực thâm sâu khó đoạn cũng không thua mình lao cũng không thể áp chế ho nhẹ một tiếng lao đạo nhân nói bạch đào hai danh ngạch khác ở trong đường đệ tử của ngươi có thể tranh nhưng danh ngạch tiến cử của chân nhân thì không thể thay đổi ừ hứa bạch đào hừ nhẹ một tiếng nói hạng nữ lưu muốn thu vi cao như vậy có lợi ích gì bạch đào lao đạo nhân t r ứ n g mắt tựa hồ rất tức giận lao đ ạ o tròn mắt đông nhiên nói tất cả lui xuống hết cho lao đạo giọng nói của lão trong đại điện vang dội như sấm ngoại trừ hứa bạch đào bất động thanh sát ra người khác đều sắc mặt đại biến dạ cũng không biết là ai dẫn đầu đáp một tiếng mọi người hào hạt tàn đi doanh thừa phong đang định kéo thẩm ngọc kỳ đi khoe mắt thoáng nhìn lại nhìn thấy tay ngọc của hứa phu nhân đang nắm chặt thẩm ngọc kỳ đã mơ hồ trắng bệnh có thể thấy dùng lực rất mạnh trong giây khắc này nàng lại biểu hiện giống như một đứa trẻ càng làm người ta chua xót là chỗ r ử a duy nhất của nàng lại là thẩm ngọc kỳ đệ tử của nàng trong lòng không khỏi rũ rượi doanh thừa phong dừng bước chỉ cần thẩm ngọc kỳ không đi hắn tuyệt đối sẽ không đi về phần nguy hiểm trọc giận lao đạo nhân hắn cũng chỉ đành mặc kệ một lát sau trong cả đại sảnh ngoại trừ lao đạo nhân cha con sư đồ hứa bạch đào r a chỉ còn lại hai người doanh thừa phong và thẩm ngọc kỳ lão đạo nhân nhữ mày quắp doanh thừa phong còn không đi ra tuy lão chỉ thấy qua doanh thừa phong một lần nhưng ấn tượng về hắn rất đậm cho nên vẫn nhớ trong lòng cơ thể của hứa phu nhân khẽ r u n siết chặt cánh tay của thẩm ngọc kỳ bung lỏng doanh thừa phong cười khổ một tiếng thầm nghĩ nếu có thể đi ta sớm đã đi rồi nhưng nếu thẩm ngọc kỳ lựa chọn ở lại đây hắn không thể đơn độc một mình rời khỏi hướng về phía lao nhân không người sâu sát đất doanh thừa phong nói tiền bối minh giám hôm nay vạn bối đến bái kiến hứa phu nhân vẫn còn chưa chào hỏi không thể rời khỏi hứa phu nhân đột nhiên ngẩng đầu lên trong lòng toát ra vẻ vui mừng nàng làm thế nào cũng không ngờ doanh thừa phong lại vì nàng mà chống đối với thất thúc tổ nhưng kinh h ỉ trong mắt rất nhanh trở nên sợ hãi thất thúc tổ lại là hạ người nào làm sao có thể chịu được sự vô lễ của tiểu bối doanh hộ pháp chuyện này thiếp thân có thể xử lý kính xin doanh hộ pháp dẫn ngọc kỳ tạm thời rời khỏi hứa phu nhân nói xong b u ô n g tay của thẩm ngọc kỳ ra nhưng cổ tay của nàng đ ỗ n g nhiên xiết chặt tay của ngọc kỳ vẫn không chịu bung ô nắm trở lại lao đạo nhân ho nhẹ một tiếng lắc đầu nói bỏ đi nếu nàng ta là đệ tử duy nhất của con thì ở lại vậy dứt lời lão xoay người ánh mắt sáng người nhìn hứa bạch đảo nổi giận nói chuyện ngày xưa đã qua rồi cho dù ngươi không thích linh h o à n cũng không thể trước mặt người khác nói ra những lời này hứa bạch đào lặng lẽ cười khổ nói thất thúc tiểu chất không rõ lời nói của t h u ố c ý dừng lại một chút nói tiểu chất làm như vậy cũng xem là trí công vô tư vì để tinh tuyển chọn lựa nhân tài cho tông môn chẳng lẽ có gì sai sao ngươi lao đạo nhân giận dữ hung hăng t r ừ n g mắt ý ỉa nhưng nhất thời lại nói không nên lời hứa bạch đào bất động thanh sắc nói chuyện này duy chỉ có tổ sư gia mới có tư cách làm chủ nếu lao nhân gia ông ấy xưa nay chưa từng nhúng tay vào nghĩ chắc cũng tán thành sắc mặt của lão đạo nhân nhất thời cứng đờ chân nhân linh tháp thần thông cỡ nào mỗi một chuyện xảy ra trong tháp đều không thể giấu được tay mắt của ông mà bây giờ lão nhân ra ông ta nếu im lặng không lên tiếng chẳng lẽ thật là đồng ý với lời của y rồi hay sao hứa phu nhân hai mắt từng đó lúc này cuối cùng ngẩng đầu cất cao giọng nói p h ụ thân tư cách tuyển chọn của bổn giới là mẫu thân t r ư ớ c khi rời khỏi tranh giành cho con bất cứ người này cũng đừng hòng mơ tưởng giành lấy từ tay con sắc mặt của hứa bạch đào đột nhiên c h ầ m xuống ý tức giận h ừ đừng đem bà ta ra ý thở mạnh một hơi tức giận bổn tọa vì nghĩ cho tương lai bổn môn trong chuyện này tuyệt đối không thể thiên tư nếu con muốn vào linh địa cũng được chỉ cần có thể thắng được vĩ ba ta không nhúng tay vào nữa người thanh niên mặc áo trắng sau lưng ý thần tình khẽ động nhưng trong mắt ý lại có chút nóng rực rất rõ hứa bạch đào đã nói với ý chuyện linh địa vì cơ duyên thiên đại này ý tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua sắc mặt của lao đạo nhân trầm ngâm xuống nói bạch đào ngươi làm như vậy có từng nghĩ qua hậu quả gì không hứa bạch đào nhấn mày nói tất cả hậu quả đều do hứa bạch đào t a gánh hương nếu nàng ấy trở về chỉ sợ ngươi gánh vác không nổi lao đạo nhân lạnh lùng nói hứa bạch đào khỏe miệng nít lên cười lạnh nói thất t h u ố c t h u ố c không phải cháu sao biết cháu không thể gánh vác lao đạo nhân nhất thời cứng họng trên mặt lao xông lên chút hắc khí khí tức trên người có chút phập phong bất định tựa hồ bất cứ lúc này cũng có thể xuất thủ. hồ cứ lúc cũng có này đột ô không không i người lại khí tức của lao nhân ra. Hai đại cương giả, đại tay tức trên tự phát, tức tuy chưa từng xuất thủ, nhưng trong đại sảnh đã tràn hứa của lao ra. lầy bầy, bạch khe khí nhưng hồ phản kháng khí nhân chưa nhưng sảnh cương lực đào đã run nguồn ngưng ngập l áp mơ nhiên à hà tất t quậy ớ mức này. n Đột h i một giọng nói giản mua vang lên sau đó bốn vị lão nhân sóng vai đi ra từ một lối đi sau khi nhìn thấy bọn họ hứa bạch đào và lao đạo nhân đó đồng thời thu liếm khí tức đại ca sao các người đều ra đây lao đạo nhân trầm giọng nói vị lao nhân dẫn đầu cười khổ nói hai người các ngươi làm ra thanh thế lớn như vậy cho dù bọn ta muốn giả vờ không biết cũng không được sắc mặt của doanh thừa phong khẽ biến cuối cùng hiểu rõ bối cảnh quyền thế của linh đạo thánh đường quả nhiên là thiên hạ vô song bốn vị lao nhân này vẫn phất tay háo bay bay giữa khí tức rằng có của hai vị cường giả từ kim cảnh hành động tự nhiên nhất cử nhất động cử trọng đ ư ợ c hình, hình như không có bị ảnh hưởng gì hơn nữa từ trong cuộc nói chuyện của bọn họ doanh thừa phong cũng biết bốn người bọn họ nhất định đều là cường giả tử kim cảnh chỉ trong tòa linh tháp còn còn lại ẩn cư năm vị cường giả tử kim cảnh ngẫm nghĩ một lao thái hồ ngày xưa to lớn như vậy mấy chục linh đạo thế g i a hợp lực cung phụng cho một tề thiên láo tổ tử kim c ả n h lại nhìn sáu vị tử kim cảnh trước mắt trong lòng doanh thừa phong không ngừng than thở đệ nhất linh vực quả nhiên có chút đạo lý ngày xưa chân nhân linh tháp ban xuống một pháp chỉ ngay cả tề thiên lão tổ và cường giả tử kim cảnh đều không dám quang minh chính đại làm trái càng không dám đích thân xuất thủ đối phó lão tất cả cái này đều là vì linh đạo thánh đường có thế lực cường đại tương xứng hứa phu nhân vội vàng tiến lên không người nói đại thúc tổ nhị thúc tổ tứ thúc tổ lục thúc tổ các người đều đến, đến rồi mấy lao nhân đều khẽ gật đầu sắc mặt mặt của bọn họ đối với hứa phu nhân đều là cực kỳ hoà ái hứa bạch đào h á n h lễ với đám người nói gặp qua chúng vị thúc bá lao nhân cầm đầu liết sâu ý một cái thở dài nói bạch đào cuối cùng ngươi tiến cấp tới tử kim cảnh thật đang trúng mừng trên mặt của hứa bạch đào lại không có vẻ hưng phấn gì mà là trầm giọng nói ngày xưa lúc tiểu chất rời khỏi từng lập thể kiếp này không tấn thăng tử kim cảnh thì tuyệt không trở về tông môn bây giờ nếu đã trở về tất nhiên là có thành t i ệ u tốt tốt tốt lao nhân đó liên tục nói ba tiếng tốt lại nói bằng chừng tuổi của ngươi bây giờ tấn thăng tới tử kim cảnh ha ha so với phụ thân ngươi và bọn lão phu năm đó phải sớm hơn rất nhiều nhưng sắc mặt của hứa bạch đào vẫn trầm lặng như nước tựa hồ thành tích này căn bản không đáng gì đại thúc chút thành tựu này của tiểu chất không đáng nhắc đến đừng nhắc lại nữa doanh thừa phong l ệ n h lùng nhìn trong lòng rũ phát kinh dị bất định tuổi tác của hứa bạch đào nhiều nhất chỉ năm mươi mà thôi tề thiên lão tổ và mấy vị cường giả trước mắt này ít nhất cũng hơn trăm tuổi rồi với năm mươi tuổi tấn thăng tử kim cảnh tốc độ này tuy không thể nói là xưa nay chưa từng có nhưng ít nhất cũng là người nổi bật trong những người tu hành nhưng nhìn bộ dạng của hứa bạch đào tựa hồ vô cùng bất mãn với điều này ây lão nhân lắc đầu suy nghĩ một lát nói bạch đào chuyện gì đều có thể thương lượng nhưng người do chân nhân tuyển chọn chỉ có thể là linh h o à n hứa bạch đào khẽ mỉm cười nói đại thúc chẳng lẽ thúc q u ê n rồi lúc tổ sư ra bùn tông truyền thừa thì đã lập quy định rồi chính là gọi người có năng lực thì đứng đầu trên mặt y tươi cười bất biến nhưng giọng nói lại lạnh băng cho dù là con gái thân sinh của ta cũng không thể làm trái tổ hấn mấy vị lão nhân liếc nhìn nhau trong mắt bọn họ đều có vẻ bất đắc dĩ hứa phu nhân cắn răng nàng đ ỗ n g nhiên tiến lên một bước n g n g đầu đầu tiên chính diện nhìn phụ thân của mình phụ thân phụ thân nói đúng bổn tông quy định người có năng lực thì đứng đầu hài nhi có được tiến cử của tổ gia cũng không phải dựa vào cơ duyên huyết mạch này mà là vì hài nhi có đủ thực lực nàng liếc nhìn người thanh niên áo trắng trầm giọng nói nếu phụ thân cảm thấy đệ tử của phụ thân thích hợp vào linh địa hơn nữ nhi vậy thì để y tỷ đấu với con một trận nếu hài n h i thua thì cam tâm tình nguyện nhường ra danh lệch thành toàn cho phụ thân mấy vị lao nhân sắc mặt hơi hiến lao đạo nhân liền nói không thể thất thúc tổ hứa phu nhân hai hàng chân mày khe nhướn giọng nói của nàng khe khẽ mà lại có lực hài nhi ý chí đã tuyệt thất thúc tổ không cần nói nữa mấy vị l a o nhân trầm ngâm một lát than thở với nhau hứa bạch đào đang nhìn con gái nhãn thần cực kỳ phức tạp giống như nhìn thấy gì trên người của nàng làm tinh thần y có chút hoảng hốt nhưng chỉ sau giây lát thần s ắ c trong mắt y trở nên hung bạo và thù hận được nếu đây là yêu cầu của con vậy thì ta nhận lời hứa bạch đào lạnh lùng nói vĩ ba còn không nhanh lanh giáo sư tỷ ngươi lương vĩ ba đáp một tiếng y tiến lên con người nói tiểu đệ xin lãnh giáo sư tỷ xin chỉ giáo nhiều hứa phu nhân cười lạnh một tiếng nói muốn giành danh ngạch của ta không có dễ như vậy ngươi xuất thủ đi sắc mặt của lương vĩ ba hơi đỏ lên nói tiểu đệ chỉ là phụng lệnh sư phụ mà làm cũng không có ý này hứa phu nhân cười lạnh liên tục trên người hồng lăng quần quận tự thành một mảnh thiên địa lương vĩ ba thần tình nghiêm nghị lùi lại một bước trên người cũng dâng lên một mảnh khí thế hùng mạnh nhưng chính ngay lúc này một giọng nói lại đột nhiên vang lên Hứa phu nhân, giết gà chương ớ năm trăm ba mươi chín chấn động của linh khí siêu phẩm trong đại sảnh nhất thời ngây dại ra sau đó ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía doanh thừa phong trên mặt của hắn mang nụ cười thản nhiên chậm rãi bước ra từ sau lưng của hứa phu nhân trên người hắn cũng không có khí tức sôi sục trên mặt cũng không có thần sắc khẩn trương dương cung b ả n kiếm gì giống như đi bộ dưới ánh mặt trời nhàn nhã tự đắc mấy lao nhân đó đều là ánh mắt sáng ngời bọn họ thầm khen một tiếng lúc này trong đại sảnh có cả thệ sáu vị cường giả tử kim cảnh tuy bọn họ cũng không có phóng ra khí tức của mình để giành co nhưng chỉ cần sáu người này ở đây thì chỗ này tràn ngập cảm giác gáp bách khó mà hình dung cho dù vậy là hai người hứa phu nhân và tưởng vi ba đều thần tình nghiêm nghị thầm vận chân khí chống đỡ nguồn uy áp này về phần thẩm ngọc kỳ thực lực của nàng quá kém một linh sư hắc thiết cảnh nhỏ bé ngược lại không có tư cách cảm ứng được sự khinh khủng của cường giả tử kim cảnh hơn nữa nàng và hứa phu nhân hai tay x i ế t chặt quan hệ hai người rõ ràng cực kỳ thân thiết mấy lao nhân c ố ý không chế hướng đi khí tức của bản thân cho nên nàng ngược lại là thoải mái nhất nhưng doanh thừa phong không có đ ạ i ngộ này đặc biệt là sau khi hắn mở miệng nói chuyện ánh mắt của mấy cường giả tử kim cảnh đều lập tức nhìn lên người hắn áp lực vô hình đột nhiên gia tăng gấp bội nhưng cho dù dưới uy áp thế này biểu hiện của doanh thừa phong vẫn không chê vào đâu được thậm chí cũng không tìm được nữa chút ý kinh hãi và khẩn trương trên người hắn dường như đối diện hắn cũng không phải cường giả tử kim cảnh mà là mấy nhân vật cung cấp với hắn nói cách khác chỉ dựa vào phần định lực và khí độ này người có mặt ở đó đã không ai có thể sánh ngay cả và cường giả tử kim cảnh như hứa bạch đảo cũng thầm khâm phục trong lòng ánh mắt ngưng tụ hứa bạch đảo trầm giọng nói ngươi là ai dừng lại một chút lại bổ sung năm nay bao nhiêu rồi doanh thừa phong cung kính thi lễ thật sâu nói hồi tiên bối vạn bối doanh thừa phong năm nay mười tám 18. sắc mặt của hứa bạch đào khe biến nói một tiểu tử chỉ mới một ư ơ i tám tuổi thì có tu vi của bạch ngân cảnh rất giỏi lương vĩ ba khinh ngạc ngầm đầu trong mắt lóe ra vẻ ghen ghét đố kỵ y tuy đã là một vị cường giả bạch ngân cảnh đ ỉ n h đ ỉ n h nhưng bây giờ đã gần ba mươi so với doanh thừa phòng lớn hơn cả mười mấy tuổi y vốn cho rằng ở tuổi của mình có thành tựu như vậy tuyệt đối là đếm trên đầu ngón tay có lẽ trong giới trẻ y cũng được xem là đệ nhất thiên hạ nhưng lúc này vừa nhìn thấy doanh thừa phong lại mới biết cách nghĩ của mình cực kỳ vớ vấn doanh thừa phong mỉm cười nói đa tạ tiền bối khen ngợi kỳ thật lực lượng tinh thần của hắn đã đạt tới hoàng kim cảnh nhưng dưới tình huống hắn toàn lực che giấu ngoại trừ nhân vật bất khả tư nghị như võ lao gia ngay cả cường giả tử kim cảnh như hứa bạch đào cũng không thể chân chính nhìn thấu lai lịch nông sâu của hắn hứa bạch đào xoay đầu trầm giọng nói đây là đệ tử của vị nào có thể dạy ra như vậy chẳng lẽ là tổ gia đích thân xuất thủ ngoại trừ lao đạo nhân ra trên mặt mấy lao nhân khác đều lộ ra vẻ kinh ngạc rất rõ ràng mấy người bọn họ đều là nhân vật siêu nhiên trong linh tháp ngoại trừ tu luyện ra cũng không quan tâm đến chuyện khác cho nên bọn họ mới hoàn toàn không hề hay biết chuyện doanh thừa phong đã từng đồn đại huyên áo khu lao đạo nhân ho nhẹ một tiếng nói bạch đạo hắn cũng không phải đệ tử linh đạo thánh đường mà là dưới môn khí đạo tông không phải đệ tử bổn tông sắc mặt của hứa bạch đào nhất thời trở nên khó coi trong mắt y lóe lên một luồng sắc cơ cả giận nói nếu không phải đệ tử bồn tông còn dám nói chuyện trước mặt lao phu muốn chết à. dứt lời y bước lên trước một bước một n ắ m quyền đánh tới ngực doanh thừa phong đừng ánh mắt hứa phu nhân lóe lên sắc kinh hãi lớn tiếng thét đồng thời đoàn kiếm trong tay này k h ẽ run đâm thẳng ra chỉ là động tác của hứa bạch đào quá nhanh một quyền này giống như thiểm điện đánh tới nụ cười trên mặt doanh thừa phong chợt tắt hắn thoạt nhìn giống như không có chuẩn bị nhưng phản ứng nhanh vô cùng không ngờ cũng không hề thua kém hứa bạch đảo cổ tay nhẹ r u n g thuẫn lang vương và trường kiếm hàn băng gần như cùng lúc được lấy ra từ sau lưng đồng thời thân hình của hắn khẽ lay động lắc lư giống như quỷ mị c h ắ t q u ả đấm của hứa bạch đảo cũng không hề bị ảnh hưởng bởi lay động thân hình của hắn cứ như vậy cứng rắn đánh lên thuẫn lang vương lực lượng khổng lồ mãnh liệt trào ra doanh thừa phong ho nhẹ một tiếng hắn bước bộ lảo đảo lui lại sau mấy bước nhưng cự lực nắm quyền của hứa bạch đào cũng không bị hắn hóa giải triệt đề cường giả tử kim cảnh là cường đại thế nào tuy một quyền đó của y cũng không toàn lực thi triển nhưng cũng không phải cường giả bạch ngân cảnh nhoi nhoi có thể chống đỡ nhưng dưới một quyền này lại bị một mặt của tấm thuẫn nhẹ nhàng tiếp đỡ mà trên mặt thậm chí cả một vết dạn cũng không có xuất hiện mấy lao nhân và hứa bạch đào nhất thời kinh hô một tiếng m ụ c quang nhìn tấm thuẫn này đều lộ ra sắc kinh ngạc cho đến lúc này kiếm của hứa phu、Úi、nhân mới khó khăn đâm tới hứa bạch đào tức giận hừ một tiếng y vung tay một cái một đầu ngón tay hảo rượu búng lên trên đoàn kiếm thân hình của hứa phu nhân giống như bị xét đánh nhất thời bay ngược ra sau trước đó nàng có thể kiên trì dưới tay của hứa bạch đào lâu như vậy đó là vì hứa bạch đào muốn kiểm nghiệm tiến độ võ đạo của nàng nhưng lúc này giao thủ song phương lại là cao thấp phân biệt rõ ràng thực lực của cường giả tử kim cảnh tuyệt đối không phải bạch ngân cảnh có thể ngước nhìn lao nhân dẫn đầu than nhẹ một tiếng lao phất nhẹ ống tay háo thân hình của hứa phu nhân lui lại phía sau nhất thời đứng vững tu vi của lão này thâm sâu khó đoán khí tức quên thâm như biển giữa cái giơ tay đó cho dù lực lượng cường đại của hứa bạch đào cũng có thể nhẹ nhàng hóa giải hứa bạch đào một ngón tay đánh ngã con gái thân hình bất động nam quyền hướng về phía doanh thửa phong cách xa một kích lập tức phía trước nắm đấm của y trong nháy mắt khí tức sôi quần quần lên vô số lực lượng ngưng tụ về một phía đồng thời trong tức khắc liền tạo thành một ảo ảnh của nam quyền dưới khống chế của y ỉ n ă m quyền này lại bay về phía doanh thừa phong một quyền này đã ngưng tụ bảy phần lực lượng của y tuy là công kích cách khoảng nhưng vẫn uy thế ngập trời sắc mặt của lao đạo nhân khẽ biến đang muốn xuất thủ lại thấy lao nhân dẫn đầu khẽ lắc đầu lao thầm dùng mình khí tức trầm ổn trở lại doanh thừa phong hai mắt chăm chú nhìn về phía trước không chấp mắt nhìn nắm quyền ngưng tụ ảo ảnh hắn có một dự cảm quỳ dị ở trước mặt nắm nắm quyền này bất luận hắn trốn tránh thế nào cũng vô dụng cách duy nhất chính là cứng r ắ n chống cự chống chịu toàn bộ uy năng nắm quyền nếu hắn muốn đầu cơ trục lợi vậy nắm quyền này sẽ giống như con giỏi trong x ư ơ n g bám sát theo hắn cho đến khi hắn kiệt sức mà chết thế là hắn không chút do dự dơ cao tấm thuẫn trên mặt tấm thuẫn ẩn hiện hào quang không ngờ không chút yếu thế nên đón tới không được hứa phu nhân và thẩm ngọc kỳ nhất thời quát lên trên ngọc dung của bọn họ tràn đầy vẻ lo lắng và sợ hãi ngoa đột nhiên trên tấm thuẫn hiện ra một đầu sói cực lớn lộ ra khuôn mặt hung ác dữ tợn hát o cái miệng đầy máu cơ thể của nó xông ra khỏi tấm thuẫn lộ ra nữa thân sói sau đó cái miệng cực lớn ngoạm cắn vào cái bóng ảnh nắm đấm đang bay tới phục sau một tiếng vang kỳ dị bóng ảnh nắm đấm nhất thời biến mất cự lang nhìn chăm chăm hứa bạch đảo trên người lộ ra khí tức hung bạo kinh khủng tuy nguồn khí tức này cũng không thể mang đến bất kỳ uy hiếp gì cho cường giả tử kim cảnh nhưng s ắ c mặt của đám người hứa bạch đảo lại vẫn thay đổi khí linh khí linh hoàng kim cảnh lao đạo nhân quát khẽ một tiếng trong tròng mắt lộ ra màu sắc phức tạp khí linh đó chính là linh trong khí chính là vật thần bí nhất lớn nhất giữa trời đất cho dù là những cường giả tuyệt đại trong tay bọn họ cũng chưa từng có qua thần khí như vậy linh khí siêu phẩm hứa bạch đào t r ầ m rãi gật đầu một cái nói vận khí của ngươi rất tốt không ngờ lại có thần vật như vậy doanh t h ừ a phong nhẹ nhàng vỗ tấm thuẫn cự lang tuy là lòng bất cam nhưng lại không dám làm trái tâm ý của hắn ô ô lui trở lại sau khi nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng mấy lao nhân rũ phát kinh ngạc chân khí tu vi của tiểu tử này chỉ là bạch ngân cảnh nhưng tấm thuẫn đó lại là khí linh hoàng kim cảnh vượt cảnh sử dụng linh khí càng huống hồ là linh khí siêu việt cái này đối với bất cứ võ giả nào cũng đều là một gánh nặng rất lớn nếu không cẩn thận thậm chí sẽ có nguy hiểm cắn trả trở lại nhưng nhìn thấy phối hợp ăn ý của doanh thừa phong và khí vương bọn họ không khỏi thầm cảm khái may mắn của tiểu tử này thật là người t i ê n không ngờ có thể được khí linh hoàng kim cảnh hoàn toàn trung thành thật không biết hắn là làm sao làm được doanh thừa phong tay cầm tấm thuẫn trầm giọng nói văn bối được tuân h này cũng là sư môn trưởng bối ban tạo sư môn t r ư ở n g bối hứa bạch đào c h o mày nói khí đạo tông ta cũng từng nghe nói qua nhưng trong môn các ngươi có thần vật như vậy sao doanh thừa phong gật m ạ n h đầu nói món linh khí này quả thật là do trưởng giả bổn môn đích thân luyện ban tạo văn bối không dám vọng nôn mấy vị lão nhân nhìn nhau trong lòng nhất thời đánh giá rất cao về khí đạo tông có thể chế luyện ra khí linh hoàng kim cảnh đã là một chuyện khá khó khăn còn về siêu phẩm trong linh khí vậy càng ngàn khó và khó khí đạo tông có nhân vật như vậy cho dù những cường giả từ kim cảnh bọn họ cũng có mấy phần n ể mặt nhưng cho dù bọn họ g ã y chóc ra đầu cũng nhất định không ngờ rằng t h u ậ n lang vương ngày xưa lúc vừa tu luyện thành công chỉ là một món linh khí miễn cưỡng đạt tới hát thiết cảnh mà thôi nếu không phải doanh thừa phong liên tiếp gặp kỳ ngộ dung luyện cho nó vô số khoáng thế kỳ chân cộng thêm viên kỳ thạch của võ lao ban tặng thuận lang vương sao có thể có huy hoàng như bây giờ hứa bạch đào trầm ngâm một lát nói thôi được nghề mặt đại sư quý khí đạo tông lão phu không tính toán với ngươi ngươi đi đi doanh thửa phong thầm than trong lòng trên đời này linh sư cường đại quả nhiên là nhân vật người ta tôn kính nhất với người cuồng ngạo như hứa bạch đào sau khi hiểu lầm lại cũng không muốn đắc tội vị cao nhân có thể chế luyện ra linh khí siêu cấp hoàng kim đứng phía sau hắn. Chỉ là bây giờ hắn lại không thể lui lại. không người hành lễ thật sâu với hứa bạch đ ả o doanh thừa phong nói. Tiên bối, văn bối tuy xuất thân khí đạo tông nhưng hưởng ân điện chân nhân chính là sứ giả hộ pháp linh tháp, tại sao không thể khiêu chiến với lương h ì n h Chương năm trăm bốn mươi, trường kiếm không gian. Sứ giả hộ pháp linh tháp. Hứa bạch đ ả o hơi giật mình, c a o màu lại, nói. từ xưa tới nay, sứ giả hộ phá đều là do đệ tử bổn tông đảm nhiệm t ừ khi nào đã tặng vinh dự này cho người ngoài rồi lao đạo nhân khẽ lắc đầu nói thật ra đây là quyết định của tổ gia ta cũng không biết là quyết định của tổ gia sao h ứ a bạch đào hít vào một hơi khí lạnh ánh mắt nhìn về phía doanh thừa phong lập tức thay đổi doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói t i ê n bối văn bối đã có thân phận là hộ pháp hẳn là cũng có tư cách khiêu chiến lương huynh rồi lương vĩ ba tiến lên một bước nói sư phụ nếu doanh huynh đã coi nha hứng vậy thì đệ tử cũng muốn so tài cùng hắn một trận hứa bạch đào h ừ lệnh một tiếng rồi nói doanh thừa phong trong tay ngươi có siêu phẩm linh khí hoàng kim cảnh nếu lao phu không nhìn lầm thì khí linh này có thể thoát khỏi linh khí bản thân thực lực tương đương với một vị cường giả hoàng kim cảnh ngươi dùng lá chắn này giao thủ với vĩ ba là không công bằng lao đạo nhân khẽ h ừ lệnh một tiếng nói bạch đào trong bách vực chiến chưa từng có người nào bị giới hạn sử dụng linh khí cấp bậc gì ai là người không ra tay toàn lực linh khí trong tay càng mạnh càng tốt đấy hứa bạch đào hơi đỏ mặt nhưng vẫn nói thất thúc chúng ta lựa chọn nhân tài đều là nhìn vào thiên phú của người mạnh nhất chỉ cần vĩ ba ngày sau có thể vượt tới tử kim cảnh như vậy mọi nỗ lực lúc này đều là đáng giá lao đạo nhân mỉm cười nói thiên phú của lương vĩ ba đúng là vạn người không có một nhưng lại cũng không phải là độc nhất vô nhị nói rồi ông ta chỉ tay vào doanh thừa p h ò n g nói thời gian tu luyện của doanh thừa phong cũng không dài hơn vi ba cũng đã tấn thăng đến bạch ngân cảnh hứa bạch đào c a o mày lại nói thất thúc dù sao hắn cũng không phải là môn hạ đệ tử được bổn tông bồi dưỡng sao có thể vơ đua cả nắm như vậy lao đạo nhân tức giận hừ một tiếng đang định nói chuyện gì lại nghe thấy tiếng nói của doanh thừa phong tiền bối nói rất đúng nếu van bối dựa vào lang vương thuẫn để giành thắng lợi thì chắc chắn lương huynh sẽ không tâm phục nếu đã như vậy van bối sẽ không dùng lang vương thuẫn so tài với lương h u n h hai mắt của hứa bạch đào lập tức sáng ngời nói t ố t ngươi đã muốn có một trận chiến công bằng vậy lao phu đương nhiên không có ý kiến gì nữa ông ta quay đầu nói vĩ ba lúc giao thủ cùng hắn phải có chừng mực ngươi không cần đả thương đối phương lương vĩ ba không người nói vâng sư phụ người này toàn thân áo trắng động tác p h o n g khoáng tự nhiên giống như một vị công tử phong độ khí chất của y thật sự có thể bể gãy lòng người mặc dù sắc mặt của doanh thừa phong không chút thay đổi nhưng trong lòng lại đang thầm mắng chưa tỉ thí mà ngươi đã cho rằng mình thắng rồi sao lao đạo nhân trầm ngâm một lát rồi nói được rồi các ngươi đã quyết định như vậy thì mau đi theo ta dứt lời ông ta xoay người rời đi vài vị lao giả khác sau khi liếc mắt nhìn nhau cũng xoay người đ ổ i theo hứa bạch đào cười ha hả nói đi hai thầy cho bọn họ sai bước nhanh chóng bước đi doanh thừa phong cười cười nói hứa phu nhân ngọc kỳ chúng ta cũng đi thôi hứa phu nhân than nhẹ một tiếng nói doanh huynh việc này vốn không có quan hệ gì với ngươi lại làm cho ngươi phải nhúng tay vào ta thật sự xin lỗi doanh thừa phong liên tục xua tay nói hứa phu nhân khách khí rồi ngài là sư phụ của ngọc kỳ bởi vì cái gọi là khi có việc đệ tử cống hiến sức lực nên nếu tại hạ có thể trợ giúp thì đương nhiên là không thể chối từ rồi sắc mặt của thẩm ngọc kỳ hơi đỏ lên ý tứ trong những lời này của doanh thừa phong khá thấu xương da mặt của nàng vốn mỏng t r ò nên n giờ phút này nó đỏ rực lên giống như được thoa phấn hứa phu nhân hơi ngẩn ra ánh mắt đảo qua bọn họ trong mắt đã hiện lên một tiếng mất mát tuy nhiên nàng khống chế cảm xúc khá tốt trong nháy mắt đã dứt bỏ ý niệm trong đầu kéo tay thẩm ngọc kỳ đi tới một cổng vào sau một lát mọi người đã đi tới trên võ đài linh tháp nơi này có rất nhiều võ đài to lớn xung quanh từng võ đài đều có được lực lượng phòng hộ đặc thù qua nhiều thế hệ tới nay hệ trong linh đạo thánh đường có tranh chấp hoặc là lựa chọn nhân tài đều được cử hành tại đây đấy ngoài nơi này ra nếu đệ tử trong tông môn đánh nhau ở nơi khác thì chính là trái với môn quy chắc chắn sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc đây cũng không phải là lần đầu tiên doanh thừa phong tới nơi này hơn nữa hắn còn thi đấu với một vị cường giả bạch ngân cảnh đỉnh cao cho nên cũng không xa lạ gì mà tuy rằng đây là lần đầu tiên lương vi ba tới đây nhưng biểu hiện của ý lại khá điềm đạm chắc chắn dọc đường đi nhìn không chớp mắt giống như không chút hiếu kỳ nào đối với nơi này vậy thân hình của lão đạo nhân nhoáng lên một cái đã đi lên võ đài cao giọng nói hai người các ngươi lên đây đi vị lão giả này đã từng tận mắt thấy được thực lực của doanh thừa phong tiểu tử này lúc trước lực lượng tinh thần gần đạt tới bạch ngân cảnh đã có thể chiến thắng cường giả cùng cấp đỉnh cao rồi mà lúc này chân khí của hắn cũng đã tăng tới bạch ngân cảnh lại tiến vào chiến trường khổ thí luyện hơn nửa năm chắc chắn thực lực đã tăng lên rất nhiều cho nên trong lòng ông ta quả thật cực kỳ coi trọng doanh thừa phong hứa bạch đào khẽ gật đầu một cái lương vi ba liền túi người thi lễ rồi phong khoáng tự nhiên đi lên võ đài nói doanh huynh mời doanh thừa phong cười ha hả đặt lang vương thuẫn lên mặt đất trong tích tắc lá chắn này rời khỏi tay hắn lập tức nó nổi lên một vòng hào quang thân ảnh con sói lớn chui ra nó nhe răng trợn mắt lộ ra vẻ hung tướng dường như nó có thể bổ nhào về phía lương vi ba bất cứ lúc nào tuy biết rõ cao thủ ở trong này nhiều như mây con sói lớn hoàng kim cảnh này không thể nào làm tổn thương mình nhưng sắc mặt của lương vĩ ba vẫn thoáng trở nên ngưng trọng con sói lớn này có nguồn khí thế cường đại hơi thở khủng bố thậm chí còn mạnh mẽ hơn một vị cường giả hoàng kim cảnh bình thường một khí linh có thể đạt tới một bước này quả thật là làm cho người khác vô cùng khiết đảm doanh thừa phong tức giận t r ừ n g mắt nói quay về con sói lớn kêu ôm một tiếng rồi lập tức rụt đầu trở về đối với lời nói của doanh thừa phong nó luôn ngoan ngoan phục tùng mấy vị lão giả liếc mắt nhìn nhau trong lòng không ngừng kêu kỳ lạ bạch ngân cảnh linh giả lại vô lễ với khí linh hoàng kim cảnh mà khí linh hoàng kim cảnh lại không hề phản kháng bọn họ dường như chưa từng nghe qua loại tình huống này trong lúc nhất thời bọn họ càng khâm phục hơn vị linh sư tại khí đạo t ô n g kia có thể rèn ra thần vật như thế doanh thừa phong cất bước đi lên võ đài cổ tay nhoáng lên một cái lập tức hàn bằng trường kiếm hiện ra lương minh trường kiếm trong tay tại hạ cũng là vật phi p h à m ngươi nên cẩn thận nói rồi hắn đưa vào đó một luồng chân khí lập tức một k i a hàn khí từ trên thân kiếm tỏa ra trong nháy mắt đã tràn ngập võ đài lương vĩ ba lạnh lùng nhìn lại Ý vòng tay ra sau lưng cũng lấy ra một thanh trường kiếm doanh h i n h kiếm này của ta do gia sư ban tặng có tiếng trong kiếm vua xin cẩn thận y g i h vừa dứt lời lập tức một nguồn lực lượng kỳ dị từ trong trường kiếm phóng ra ngoài đây là một nguồn lực lượng thần kỳ một khi phóng ra dường như không gian quanh mình trở thành những mảnh nhỏ mà ngay cả thân thể y như cũng trở nên mơ hồ trong mắt mấy vị lão giả đều hiện ra vẻ kinh hãi vị lão đạo nhân kia kinh sợ hô lên lực lượng không gian doanh thừa phong cũng dùng mình không ngờ bên trong thanh trường kiếm này ẩn chứa lực lượng không gian chẳng trách người này lại biểu hiện tự tin như thế lực lượng không gian chính là loại lực lượng mà ngay cả cường giả tử kim cảnh cũng không chắc có thể nắm giữ được hứa bạch đào vui vẻ tươi cười ông ta hao hết tâm tư đối với người đệ tử này thanh thần kiếm cơ duyên xảo hợp mới lấy được cũng đều cho ý ỉa ông ta tin rằng chỉ cần có kiếm này trong tay thực lực của lương vĩ ba tuyệt đối có thể quét ngang cường giả cung cấp lương vĩ ba k h ẽ quát một tiếng trường kiếm trong tay lập tức run lên nhanh nhẹn vọt tới trước giống như du long doanh thửa phong chợ hoa mắt t r o n g mặt hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác nhìn như lương vi ba gần ngay trước mắt nhưng thật sự thì lại cách hắn cực xa nhưng kiếm quang lăng liệt kia lại không chút lưu tình không ngừng bức bách tới khiến lông tơ toàn thân hắn đều dựng lên không ngờ lực lượng không gian lại có uy năng khó tin đến vậy nếu hắn gặp thanh trường kiếm này trước khi tiến vào chiến trường cổ e rằng cũng không biết phải ứng phó như thế nào nhưng hôm nay đã khác trải qua mấy trận chiến trong chiến trường cổ hắn đã không còn xa lạ đối với lực lượng không gian tuy hắn vẫn không thể sử dụng loại lực lượng thần bí này nhưng dưới sự tính toán tận lực của trí linh trong đầu hắn vẫn có thể chống lại đấy hai mắt dần dần khép lại doanh t h ừ a phong đưa kiếm ra trước ngực dường như đang lắng nghe thứ gì đó tất cả mọi người đều n h ư mày sau khi bọn họ nhìn thấy linh binh trong tay lương vi ba đã biết trong trận chiến này doanh thừa phong tuyệt đối là lành ít d ữ nhiều lực lượng không gian kia cường đại cỡ nào cho dù là bọn họ thì cũng đều cảm thấy khó giải quyết lại càng không cần phải nói tới linh sư bạch ngân cảnh doanh thừa phong này nếu trong tay hắn có t â m chắn hoàng kim cảnh như vậy dựa vào huy năng của nó còn có thể đi tới một trận chiến nhưng giờ phút này chỉ bằng một người một kiếm làm sao có thể chống lại lực lượng không gian trên mặt của hứa bạch đào hiện ra vẻ trào phúng đây chính là lực lượng không gian đấy cũng không phải là ám khí bình thường gì tiểu tử kia nghĩ rằng nhắm mắt lại nghe tiếng gió là có thể ngăn cản biến hóa thất thường của lực lượng không gian sao thật sự là si tâm vọng tưởng ha ha mặc dù tu vi của tiểu tử này không tệ nhưng hắn quá trẻ tuổi kiến thức quá ít ỏi không đủ gây sợ hãi vào giờ khác này mấy vị cường giả tử kim cảnh trong sân kia cũng đều cảm thấy như vậy chắc chắn doanh thừa phong không thể ngăn cản được một kiếm này nhưng ngay lập tức vẻ mặt của bọn họ đều đông cứng lại keng một tiếng giòn vang phát ra từ trước mặt doanh thừa phong ngay tại một khắc vừa rồi doanh thừa phong đột nhiên ra tay đâm kiếm về phía trước tuy nhiên chỗ hắn đâm tới chính là một mảnh hư vô nói cách khác một kiếm này của hắn không phải là hướng tới lương vĩ ba mà là đâm về một mảnh không gian trống trải nhưng ngay khi kiếm này của hắn đâm đến cuối trong mảnh không gian hư vô kia cũng đột nhiên hiện lên một tia sáng một thanh trường kiếm không hiểu sao lại hiện ra tại nơi này đụng thật mạnh vào hàn băng trường kiếm a lương vĩ ba kinh h á i hô lên một tiếng thân hình của y r ù i lại mấy bước đứng bên bờ võ đài hai mắt y nhìn chằm chằm vào doanh t h ừ a phong giống như gặp phải ma quỷ vẻ mặt khó có thể tin không chỉ có y ỉa rất nhiều cường giả tử kim cảnh ở đây cũng không khá hơn chút nào trong ánh mắt nhìn về phía doanh thừa phong của bọn họ cũng đầy vẻ rung động và cổ quái dường như bọn họ đang nhìn một pho tượng cự thú viễn cổ không thể tin nổi chương 541, không gian hàn băng ngươi làm sao ngươi có thể loại bỏ một kiếm không gian này vẻ thản nhiên trên mặt lương vĩ ba đã biến mất Ý trận tròn mắt r u n giọng hỏi mặc dù mấy vị lão giả không nói chuyện nhưng đôi mắt của bọn họ cũng gắt gao tập trung vào doanh thừa phong giống như lương vĩ ba giờ phút này trong lòng bọn họ cực kỳ nghi ngờ nhưng g a y cả bọn ọ nếu gặp phải lực l ợ k h ô nếu g gian,、e、rằng cũng không khống hoàn toàn e c thể h được. n ế bọn họ n đối đầu với l ư ơ gặp vi vậy vô vì vực, vậy. kiếm thần diệu kia tới, tới nghiền gian. Bởi vì thực lực của hai bên một trời mới một ba, banh bên lựa của duy lúc là lực lượng lực lực lượng lực làm chọn chính kích, thực cho có một đâm một một thần nhất thượng toàn thể không đến nếu họ như Nhưng dụng nguồn dùng nên bọn sự sử g ép phải cường giả cung cấp sử dụng kiếm này vậy thì trên cơ bản bọn họ chắc chắn sẽ bị thua quả thật có kiếm này trong tay chính là vô địch cung cấp nhưng doanh thừa phong lại phá vỡ nhận thức của bọn họ không ngờ một linh sư bạch ngân cảnh có thể nắm bắt được dấu vết của lực lượng không gian có thể dễ dàng tìm được trường kiếm đích thực trong không gian nào ảnh mà ngay cả bọn họ cũng đều không thể hoàn toàn nhìn thấy đây là một việc hoàn toàn khó tin đã v ừ a xa khỏi trí tưởng tượng của bọn họ doanh thừa phong cười cười mở hai mắt ra nói lương minh một kiếm vừa rồi của tại hạ chẳng qua là do may mắn mà thôi chỉ có điều nhìn nụ cười sáng lạn trên mặt hắn không ai sẽ tin tưởng lời nói này hai mắt của hứa phu nhân đột nhiên ngưng tụ nói lương vĩ ba doanh t h ừ a phong đã bỏ đi lang vương thuẫn nếu ngươi muốn quyết đấu công bằng vậy cũng không nên sử dụng kiếm không gian đấy mặc dù tu vi chỉ là bạch ngân cảnh đỉnh cao nhưng nàng cũng biết sơ lược về lực lượng không gian này vừa mới bị uy năng cường đại của kiếm này làm cho rung động mà lúc này nàng đã tỉnh táo lại đưa ra ý kiến mấy vị lão giả liếc mắt nhìn nhau vị lão giả cầm đầu kia chậm rãi lắc đầu nói linh hoàn kiếm không gian này không phải là linh binh hoàng kim cảnh sử dụng vũ khí cung cấp đối chiến vẫn trong phạm vi cho phép đại thúc tổ hứa phu nhân kinh ngạc kêu lên một tiếng đôi mắt của nàng hơi đỏ lên bởi vì nàng không ngờ rằng vào lúc này vị đại thúc từ trước đến này đều vô cùng yêu quý nàng lại thiên vị đối phương nàng nhìn về phía lao đạo nhân cũng chỉ thấy ông ta khẽ lắc đầu trong lòng nàng lập tức trở nên lạnh như băng nhưng đúng lúc này một tiếng nói nhàn nhạt, nhạt chui vào trong t hai nàng không cần lo sợ tiểu tử doanh thừa phong này không giống bình thường chúng ta chỉ là muốn nhìn xem cực hạn của hắn tới đâu mà thôi tinh thần của hứa phu nhân lập tức rung lên mặc dù trong lòng nàng vẫn lo lắng nhưng khối u buồn kia đã hoàn toàn tiêu tan thật ra nàng không biết là mấy vị lão nhân này si mê nghiên cứu lực lượng không gian tới mức nào sau khi nhìn thấy một kiếm kia của doanh thừa phong dường như tất cả bọn họ đều cực kỳ xúc động giờ khác này cho dù doanh thừa phong không muốn ra tay thì bọn họ cũng tuyệt đối không chịu để yên rồi lương vĩ ba hít sâu một hơi nói t ố t cổ tay y lại run lên nguồn lực lượng không gian kỳ dị lại tràn ngập đi ra ngoài nguồn lực lượng cổ quái nhanh chóng đi ra tràn ngập ở mỗi một phần không gian trên võ đài mà trong tích tắc này dường như tất cả không gian đều biến ảo kỳ diệu bất kể là nhìn từ góc độ nào mọi người đều thấy được nước gợn vô tận mà lương vĩ ba ẩn giấu mình ở sâu trong nước thân thể y hơi lắc lư lúc gần lúc hiện tựa như đã rời khỏi thế giới này sắc mặt doanh thừa phong trở nên ngưng trọng hắn khẽ to mày dĩ nhiên một kiếm vừa rồi có sự cố gắng của hắn nhưng quan trọng hơn chính là khả năng tính toán vô cùng hùng mạnh từ trí linh ở trên chiến trường cổ trí linh đã thu thập được rất nhiều số liệu liên quan tới lực lượng không gian hơn nữa sau khi nghiên cứu nguồn lực lượng định vị thạch phóng ra cùng đặc tính không gian trên người s ó i lớn dữ liệu này cơ bản đã có hình thức ban đầu tuy không thể phân tích được như võ lão người gần như có thể khiến cho lực lượng không gian làm theo ý mình nhưng nếu chỉ đối mặt với linh binh bạch ngân cảnh này nó vẫn có thể ở trong biến ảo vô tận tìm được thiên mệnh thực tử duy nhất kia nhưng lúc doanh thừa phong làm như vậy thì lại thấy trong đôi mắt của những cường giả t ử kim cảnh bỗng toát ra vẻ kỳ dị hình như đây không phải là dấu hiệu tốt cho nên hắn lập tức quyết định biểu hiện càng ít càng tốt vào lúc này mặc dù không gian xung quanh biến hóa nhưng doanh thừa phong vẫn chưa nhắm mắt hắn h ừ nhẹ một tiếng rồi đưa một nguồn chân khí dũng mãnh vào bên trong trường kiếm lập tức một luồng xương mù dâng lên tràn ngập Tê tê tê. âm thanh kỳ dị trợt vang lên chỉ trong trước mắt toàn bộ võ đ à i đã ngập tràn một màn sương mù trắng xóa ở trong màn sương mù này mọi người cảm thấy cực kỳ lạnh lẽo ngay cả tim phổi cũng mang theo hàn khí mãnh liệt mặc dù là ở dưới võ đ à i nhưng thẩm ngọc kỳ vẫn không tự chủ được liền dùng mình một cái hứa phu nhân vội vàng xoay người đứng chăn trước mặt thẩm ngọc kỳ sau đó lấy ra một miếng ngọc bội miếng ngọc này tỏa ra hơi ấm nhẹ nhẹ bảo vệ hai thầy trò khỏi l u ồ n hàn khí doanh thừa phong cười dài một tiếng nói có qua mà không có lại là vô lễ lương minh ngươi cũng thử xem trường kiếm trong tay tiểu đệ ra hoài đi lực lượng lĩnh vực hứa bạch đào hư nhẹ một tiếng chậm rãi nói kiếm này quả nhiên cũng không tệ nhưng ngươi nghĩ rằng lực lượng lĩnh vực có thể loại bỏ lực lượng không gian sao thật sự là si tâm vọng tưởng dường như là chứng minh lời của ông ta từng đám sương mù vừa mới tràn ngập trên võ đài kia đã lập tức xảy ra biến hóa kịch liệt chúng vốn h o à trộn thành một thể nhưng không biết tại sao lại bị một loại lực lượng thần bí phá hư biến thành từng khối từng khối g i ả i rác trên võ đài dường như võ đài này bị chia thành những ô vương nhỏ mà từng khối x ư ơ n g mù đều bị giam cầm trong đó khó có thể rời đi lương vĩ ba cười lạnh một tiếng thân hình khẽ nhón lên bộ pháp huyền ảo tới cực điểm trong tích tắc đã đi tới sau lưng doanh thừa phong mà lúc này những ô vương trước mặt doanh thừa phong cũng bắt đầu khởi động kịch liệt tựa như một con manh thu tuyệt thế đang quần quẫn lao tới đây là lực lượng không gian thần diệu rõ ràng y đã tới sau lưng doanh thừa phong hơn nữa lúc di chuyển lại không hề tạo ra tiếng động gì lần này y đã phóng lực tác dụng lên gấp trăm ngàn lần và nguồn lực lượng lại ở ngay phía trước doanh thừa phong nếu doanh thừa phong không thể nhìn thấu điểm ấy như vậy cho dù lực lượng bản thân có cường đại đến mức nào thì cũng chỉ có cách khoanh tay chịu chết mà thôi lương vĩ ba n h è răng cười gác trong nụ cười đó ẩn t r ư a một k i a sát khí hung lịch tiểu tử này còn trẻ tuổi vậy mà tu vi lại không hề thua kém mình hơn nữa linh binh trong tay hắn không như bình thường là siêu phẩm linh khí hoàng kim cảnh khiến cho ý thèm chảy nước miếng người như vậy không thể giữ lại tâm niệm vừa chuyển lập tức đầu mũi kiếm sáng lóe lên lực lượng không gian bị y kích phát nếu một kiếm này thật sự đâm trúng doanh thừa phong như vậy nguồn lực lượng khủng bố kia sẽ xé rách thân thể hắn thành vô số khối cho dù là thần tiên tới đây thì cũng đừng hòng cứu được tính mạng của hắn nhưng trong tích tắc y đi tới sau lưng doanh thừa phong trong lòng trợt run lên bởi vì y cảm thấy không gian quanh mình trở nên kỳ lạ dường như có thứ gì đó đang trói chặt thân thể của y ỉa giờ khắc này y giống như một con côn trùng đang bay múa đ ô n g rơi vào trong lưới nhện mặc cho y g i ấ y rủa như thế nào thì cũng khó có thể thoát khỏi đám tơ nhện đang càng lúc càng quấn chặt này doanh t h ừ a phong hơi mỉm cười tuy uy năng của hàn băng trường kiếm không bằng bá vương thương và lang vương thuẫn nhưng nó cũng không phải là linh khí bình thường hơi nước thế giới và hàn băng thế giới chỉ là một vật che giấu mà thôi cái chính thức giết người chính là màn tơ nhện mảnh như sợi tóc trải rộng vài thước kiêm mà gần như là mắt thường không nhìn thấy phía trên mỗi một sợi tơ nhện đều tràn đầy hạt khí chúng lần lượt thay đổi ràng co cùng một chỗ tạo thành một mạng lưới chắc chắn có ở khắp mọi nơi thật ra tơ nhện không ngừng quyết tán nhưng tơ nhện ở xa lại bị lực lượng không gian phân cách trong nháy mắt đã mất đi tác dụng doanh t h ừ a phong cũng chỉ có cách tiên lặng chờ đợi đến khi lương v ị ba tiến vào trong không gian dày đặc tơ nhện này đến lúc đó mới có thể phát huy hết tác dụng tuy lực lượng không gian của lương vĩ ba c ư ờ n g đại nhưng dù sao nguồn lực lượng này cũng không phải do bản thân y tu luyện ra tuy nói dựa vào sự trợ giúp của linh khí y có thể miễn cưỡng khống chế nhưng đối với chỗ không gian rất nhỏ y lại không thể nào nắm trong tay cho nên lúc y tiến vào vị trí không gian của doanh thừa phong lập tức bị tơ nhện quấn quanh từng sợi tơ mang theo hàn ý thấu xương ăn mòn mà đến chúng tựa như muốn tầng tầng quấn quanh lương vĩ ba khiến y trở nên hoàn toàn đông cứng nếu là cường giả bạch ngân cảnh đỉnh cao bình thường thì trong lúc vô ý rơi vào trong vòng vây tơ nhện chắc chắn là không hề có lực hoàn thủ nhưng lương vĩ ba lại khác h ứ a bạch đào hao tổn tâm cơ vì để cho y tham gia bách vực chiến mà bản thân y cũng không chịu thua kém thực lực cũng vượt quả bạch ngân cảnh đỉnh cao bình thường lúc này y k h ẽ quát một tiếng lập tức trên người dân lên một luồng sáng trắng tuy luồng sáng này không mãnh liệt nhưng lại rất d à i và c ứ n g rắn sẽ rách màn tơ nhện xung quanh thân thể y cùng lúc đó trường kiếm trong tay y múa may từng đạo lực lượng thần kỳ không ngừng biến đổi ở trong hư không linh binh bình thường căn bản là không thể chém rách được tơ nhện nhưng dưới trường kiếm của y ỉa mà tơ nhện tựa như bị chém vụn ra hóa thành vô số điểm hạ à quan g tiêu tan ở trong hư không tuy nhiên tơ nhện này vốn là theo hàn khí ngưng tụ mà đến cho nên lúc này tiêu tan lại chính là hóa thành căn nguyên dưới sự khống chế của doanh t h ừ a phong càng nhiều tơ nhện lại hiện ra từng tầng một c h ồ n g tới vì nó không thể trói chặt thân thể lương v ĩ ba như lúc trước nhưng t ơ n h ệ n bên ngoài lại đang càng ngày càng nhiều lên thả mắt nhìn vào trong lớp sương mù này sương mù dày đặc như biển t ơ n h ệ n trồng chất như núi tạo thành nguồn khí thế to lớn khó có thể địch nổi rốt cuộc sắc mặt của hứa bạch đào cũng thay đổi trong lòng ông ta thầm kêu dị thường không thể tưởng được sau khi mất đi lang vương thuẫn trong tay tiểu tử này vẫn còn có linh binh khoa trương như thế mặc dù linh binh này không có thuộc tính lực lượng không gian dũng mãnh nhưng uy năng khủng bố này cũng không thua kém chút nào dưới sự khinh thường nhất thời của lương vĩ ba không ngờ đã rơi vào trong kế hoạch của đối phương quả là không thể tưởng được đột nhiên lương vĩ ba hét lớn một tiếng trường kiếm trong tay y bạo phát ra nguồn lực lượng kịch liệt khó có thể hình dung từng đạo năng lượng khủng bố chấn động tỏa ra từ trường kiếm đây là nguồn lực hủy diệt nhất một đại năng lượng thông thiên triệt đ i ệ chương năm trăm bốn mươi hai trí linh nổi loạn rầm rầm rầm theo từng tiếng nổ mạnh những ô vương không gian kia đột nhiên sụp đổ lực lượng không gian là một trong những lực lượng thần bí nhất trên thế giới lợi dụng lực lượng không gian có thể cho thấy nguồn uy năng vô hạn hiện nhiên loại không gian sụp xuống này chính là sát chiêu lớn nhất trong đó chỉ có điều chiêu thức này đòi hỏi phải có nguồn lực lượng không gian thật lớn cho dù là thần kiếm trong tay lương vi ba thì cũng không thể thi triển tùy ý chẳng qua lúc doanh thừa phong phóng ra vô số tơ nhện mang hàn khí tới trước mặt ý đã mất đi bình tĩnh liền l i ề u lĩnh tung ra tuyệt nghệ vốn ẩn giấu từ xưa tới nay lúc này từng nguồn lực lượng mênh mông ầm ầm bùng nổ dường như ở trên võ đài này đang nên đón ngày tận thế tiếng gầm r u cực lớn không ngừng vang lên trong thai doanh thừa phong khiến hắn hít thở không thông luồng khí thế dũng mãnh tựa như muốn nghiền ép hắn thành một bánh thịt lương vĩ ba không hề che giấu nụ cười độc ác của mình nếu lúc này y giết chết doanh thừa phong như vậy chính là tự vệ phản kích cho dù là có người đem chuyện này đi theo dệt thì chỉ cần có sư phụ làm chỗ dựa ở sau lưng ý liền vui mừng không sợ h ai đấy hai mắt của doanh thừa phong hiếp lại hắn đột nhiên có một loại cảm giác nguy hiểm tột cùng mà từ trước tới nay chưa từng gặp phải đây là nguồn uy năng cực lớn không thể kháng cự với sức mạnh của hắn bây giờ c h ắ n chắn cũng không thể chống đỡ nổi trong tích tắc hắn đưa một tay vào trong túi không gian bên hông ở trong túi không gian này có quân bài lớn nhất mà hắn chưa lật ra chính là bá vương thương và hát t r ư ớ n g kỳ hắn biết rõ hiện giờ muốn thoát khốn mà ra thì chỉ có cách sử dụng hai kiện siêu cấp thần binh này mà thôi nhưng đúng lúc hắn có suy nghĩ muốn liều lĩnh bộc u lộ thực lực thì trong đầu đông x ả ra dị biến t r í linh bắt đầu điên cuồng hấp thu luồng chân khí kia chân khí của bạch ngân cảnh như nước biển chảy ngược mãnh liệt mênh ngông đều bị t r í linh hấp thu tuy nhiên chân khí này cũng không bị nó chuyển đổi thành lực lượng tinh thần mà là biến thành động lực bản thân do đó mà tốc độ giải toán của chí linh lập tức được nâng lên hơn nữa cũng không phải tăng lên gấp đôi mà là gấp m ộ ư ơ i lần thậm chí là mấy chục lần trí linh là loại vật thần kỳ từ trước tới nay đều toàn tâm toàn ý trợ giúp hắn trong những lúc như thế này nó rất ít khi làm ra chuyện gì đó khác thường tuy nhiên một khi nó bắt đầu thoát khỏi dự liệu của doanh thừa phong làm theo ý mình thì chứng tỏ nó đã gặp được cơ duyên tiến hóa nào đó đôi mắt của doanh thừa phong sáng ngời cử động của bàn tay trong túi không gian cũng chậm đi một chút hắn biết rằng dưới nguồn lực lượng hung bạo hủy diệt này trí linh vì bảo vệ tính mạng của hắn cũng đã bắt đầu lột s á c và bạo phát trước kia doanh thừa phong cũng từng gặp phải rất nhiều hiểm cảnh nhưng lúc đó trí linh lại không giúp đỡ được gì bởi vì những cường giả mà hắn đối mặt đều là nhân vật vượt qua cấp bậc cho dù khả năng tính toán của trí linh mạnh mẽ trở lại thì cũng không thể giúp hắn kháng cự lực lượng của đối phương nhưng giờ phút này lại khác tuy lực lượng không gian kia dũng manh vô s o n g nhưng dù sao cũng chỉ là từ một linh binh bạch ngân cảnh phong r a doanh thửa phong cầm hàn băng trường kiếm trong tay chỉ cần có thể nắm bắt thật chắc thì tuyệt đối có thể phòng ngự cho nên tại thời khắc này trí linh bắt đầu nổi bão nó tận lực hấp thu chân khí chuyển hóa thành năng lượng của mình lấy tốc độ nhanh nhất đi tính toán mỗi một phần biến hóa của không gian xung quanh nhanh hơn mạnh hơn trong trước mắt mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi tốc độ giải toán của trí linh đã tăng lên tới mức không thể tin nổi dưới loại giải toán điên cuồng này không gian đang sụp xuống kia giống như là động tác quay chậm hiện ra trước mặt hắn doanh thừa phong có t h ể thấy rõ không gian trước mắt bị nguồn lực lượng khủng bố nào đó nghiên ép làm nó sụp đổ về phía mình giống như là dùng một máy đ u ổ i đất thật lớn để đẩy ngã vách tường vậy nguồn lực lượng hủy diệt phát ra khiến người ta sợ hãi nếu như người bình thường ở dưới không gian này chắc chắn sẽ vô cùng hoảng sợ thậm chí là bị nguồn khí thế này hoàn toàn áp chế không có sức chống cự nhưng giờ phút này đôi mắt của doanh thừa phong lại sáng l o a lên tinh thần của hắn men theo hướng sụp đổ kia đã tìm ra ngọn nguồn tất cả phát sinh đó là một vầng sáng ánh sáng trong trường kiếm của lương vĩ ba thao túng hết thảy mắt thường không thể thấy ánh sáng này nơi nào bị luồng sáng ấy chiếu rọi thì lập tức không gian ở đó sẽ s ụ t xuống sẽ phóng ra nguồn lực lượng hủy diệt nếu muốn ngăn cản điều này trước hết phải ngăn cản được vầng sáng kia doanh t h ừ a phong hít sâu một hơi lại vận khí lực lượng tinh thần đối mặt với nguồn lực lượng kinh khủng như vậy hắn nhanh chóng vận chuyển lực lượng tới cực hạ không giữ lại bất kỳ cái gì trong n g a y mắt nguồn lực lượng tinh thần hùng mạnh được phóng lên cao mãnh liệt dung nhập vào trong hàn băng trường kiếm trường kiếm bữa nay mang theo hàn quang vô tận hàn quang này lạnh leo thấu xương nguồn hàn ý lại cực kỳ nồng đậm và cường đại dường như có thể đóng băng toàn bộ không gian đương nhiên tuy hàn khí mạnh mẽ nhưng vẫn kém lực lượng không gian một bậc không biết vị đại sư nào đã chế tạo ra linh binh trong tay lương vĩ ba này năng lượng nó phóng ra càng lúc càng hùng mạnh dưới luồng sáng mãnh liệt không gian sụp xuống kia hư ẩn như hiện ở trong những ô vông căn bản là không ai có thể tìm được ngọn nguồn mà một khi luồng hàn khí do hàn băng trường kiếm phóng ra bị phân tán sẽ không thể áp chế hoặc là chống cự được không gian sụp đổ rồi ở trong mắt đám người hứa bạch đ ạ o tuy doanh thừa phong đã rất cố gắng nhưng hắn vẫn không thể ngăn cản được chiêu không gian sụp đổ này của lương vĩ ba h i ệ n nhiên trong trận chiến này lương vĩ ba nằm chắc trong tay phần thắng đấy lão đạo nhân than nhẹ một tiếng lúc đang định nói chuyện thì đột nhiên ánh mắt ông ta ngưng tụ trên gương mặt khô héo kia bông hiện ra vẻ cực kỳ kinh hãi đột nhiên doanh thừa phong g ơ tay lên hàn băng trường kiếm lập tức rời khỏi tay hắn lao thẳng một đường tuyệt đẹp trong hư không kích bắn về phía xa xoét tiếng xe rách không gian vang lên trong tích tắc tiếng động vang lên vài vị cường giả t ử kim cảnh nơi này đều có cảm giác hết sức cổ quái trường kiếm trong tay lương vĩ ba có thể khiến cho không gian sụp xuống như vậy hắn đã là tồn tại vô địch ở trong khu vực này bất luận công kích gì cũng sẽ bị xóa bỏ dưới bầu không gian sụp đổ này nhưng tiếng xe rách không gian lại vang lên rõ ràng và điếc thai như vậy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ngay sau đó bọn họ nhận ra những ô vương kia bị tách rời không gian liên tục sụp xuống kia bỗng nhiên phát sáng lên một ánh sáng quét qua không gian trong sự nguy hiểm vô tận đang sụp xuống kia đạo quang đó đã tìm được một con đường lớn bình an đôi mắt của lão đạo nhân trợn sáng lên lúc nhìn thấy đạo kiếm quang mãnh liệt này ông ta đã biết doanh thừa phong không phải là một vị cường giả bạch ngân cảnh bình thường là linh vũ giả vô địch cùng giai keng một âm thanh trói thai vang lên trên võ đài âm thanh này giống như tiếng chuông trong chùa miếu cổ xưa vang vọng rất ra sau đó không gian trước mắt mọi người phiêu đã ngột m hồi trong nháy mắt bầu không gian khôn ngừng sụp xuống k i a bóng đông cứng lại thời gian dần qua chúng giống như gợn nước bình thường khuyết tán ra ngoài chỉ trong nháy mắt không gian đã khôi phục như thường mọi người lại nhìn thấy bóng dáng hai người trên võ đài chỉ có điều lúc này doanh thừa phong đứng ngạo nghễ hắn chắp hai tay sau lưng trên mặt cười lạnh từ người tràn ra luồng khí phách quần ngạo coi thường thiên hạ mà lương vĩ ba ở trước mặt hắn lại suy sụp tinh thần ngã nhào trên mặt đất tuy trong tay y vẫn còn nắm chặt thành thần kiếm không gian nhưng trên thân kiếm đã xuất hiện vài vết d ạ n cho dù thanh kiếm này không hỏng nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể lại sử dụng uy năng này rồi hơn nữa bản thân lương vĩ ba cũng thất khiếu chảy máu hai mắt nhắm nghiền không biết sống chết như thế nào mà hàn băng trường kiếm đang lơ lửng trên đỉnh đầu của y lại không ngừng tỏa ra luồng hàn ý vô tận dường như bất cứ lúc nào nó cũng có thể chém xuống một kiếm sắc mặt của hứa bạch đào kịch biến ông ta tiến lên trước một bước lập tức lên võ đài sau khi đưa tay để dưới mũi của lương vi ba ông ta mới thở dài một hơi tuy vết thương trên người y rất nặng nhưng chỉ cần trị liệu thích hợp thì cũng sẽ không lưu lại di chứng gì ông ta ngầm đầu đưa mắt nhìn hàn băng trường kiếm lãnh đạo nói linh vũ giả doanh thửa phong khẽ gật đầu tâm niệm vừa động lập tức hàn băng trường kiếm bay trở về một kiếm kia uy manh tuyệt luân ngay cả lực lượng không gian cũng bị hàn băng phá vỡ tiền bối thứ lỗi thần binh trong tay lương huynh uy năng thái thịnh v ă n bối không thu tay lại được ha ha vẻ linh hoạt sắc bén trong mắt hứa bạch đào chợt lóe lên ông ta nói hóa ra lực lượng tinh thần của các hạ đã đột phá tới hoàng kim cảnh rồi khó trách có thể xuất ra được một kiếm kinh thiên như thế hoàng kim cảnh thứa phu nhân và thẩm ngọc kỳ đều kinh hãi hô lên một tiếng các nàng nhìn về phía lao đạo nhân đã thấy lao nhân ra này yên lặng gật đầu một cái tuy doanh thừa phong vẫn giấu diếm thực lực chân chính của mình nhưng dưới sự áp bách của trường kiếm không gian chẳng những trí linh bị kích phát ra tiềm năng mà ngay cả lực lượng tinh thần của hắn cũng toàn lực phóng ra ngoài bởi vậy cho nên trong nháy mắt hàn băng trường kiếm mới đột phá không gian xuyên thấu qua khe khởi ánh sáng phá vỡ không gian đánh chúng vào kiếm không gian của đối phương trường kiếm trong tay lương vĩ ba có phẩm chất cực kỳ xuất sắc thậm chí còn hơn hẳn bằng trường kiếm một bậc nhưng một khi sử dụng lực lượng không gian thân kiếm chính là gánh nặng lớn nhất hơn nữa còn là nguồn trọng áp khó có thể thừa nhận vào lúc đó bất luận là trường kiếm không gian hay bản thân lương vĩ ba thì cũng đều là lúc suy yếu nhất một kiếm của doanh thừa phong lại thiên ngoại phi tiên o a n h kích xuống chém thật mạnh vào thân trường kiếm không gian vì thế lương vĩ ba và kiếm không gian đồng thời bị thương nặng trong nháy mắt bị thua dĩ nhiên đám người hứa bạch đào không biết nguyên do còn tưởng rằng doanh thừa phong có thể chuyển bại thành thắng là vì nguồn lực lượng tinh thần của hắn đã đột phá tới hoàng kim cảnh doanh thừa phong khẽ mỉm cười với hai nàng nói đúng vậy ta may mắn đã đột phá hứa phu nhân và thẩm ngọc kỳ ngạc nhiên nhìn nhau vui mừng tuy nhiên sau khi mừng như điên hai nàng lại cảm thấy hơi b u ồ n b ự c người này bước chân nhanh như vậy làm sao chúng ta có thể đuổi kịp đây chương năm trăm bốn m quang minh tri dực không chỉ hai người hứa phu nhân ngay cả hứa bạch đào cũng đột nhiên dâng lên một ngọn lửa giận mãnh liệt ở trong lòng đặc biệt là ánh mắt nữ nhi kia khiến ông ta nghĩ lại một chuyện cũ một quá khứ mà không bao giờ muốn nhớ tới trong lúc nhất thời trong lòng ông ta bỗng tràn ngập một nguồn đắc khí sắt khí trên người lại mạnh mẽ xuất hiện sắc mặt của lao đạo nhân trợt biến hóa nói bạch đào quy củ tông môn là chỉ cần bước lên võ đài thì phải quyết đấu sinh tử sống hay chết là phụ thuộc vào số trời chẳng lẽ sau khi rời khỏi tông môn mười năm ngươi đã quên mất quy củ này rồi hả lao nhân ra ông ta đã tọa c h ấ n trên võ đài trăm năm coi trọng nhất chính là quy củ này dĩ nhiên sẽ không để cho người khác phá hư trong lòng của hứa bạch đào run lên ông ta cúi đầu tâm niệm thay đổi thật nhanh sau một lát đột nhiên trầm giọng nói thất thúc tu vi võ đạo người này cực cao lại có nguồn lực lượng tinh thần đạt hoàng kim cảnh ha ha thật sự là tiến vào linh trì không có ứng cử viên thứ hai ông ta dừng lại một chút rồi nói tiếp ta rất muốn biết bùn tông chỉ có vẹn vẹn hai danh lạch một cái trong đó phải cạnh tranh đấu vo với tám thế lực lớn chẳng lẽ các vị thúc thúc muốn hắn đại diện cho bùn tông tham chiến sao ngay lập tức sắc mặt của vài lão giả này biến đổi kịch liệt ngay cả lão đạo cũng nhất thời ngại lời sau khi chứng kiến trận chiến giữa doanh thừa phong và lương vĩ ba bọn họ đều hiểu được một việc nếu để mặc cho doanh thừa phong đi tranh đoạt danh lạch tiến vào linh trì như vậy xem trong toàn bộ tông môn tuyệt đối không có người nào là địch thủ của hắn nhưng danh n lạch này rất quý giá ngoài hứa phu nhân vốn được linh tháp chân nhân chỉ định ra thì toàn bộ cao thủ trong tông môn đều đang âm thầm tranh giành danh n lạch còn lại cho dù doanh thừa phong lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ là một ngoại nhân mà thôi làm sao có thể cho hắn tham dự cuộc tranh đua vừa nghĩ tới đây thái độ và ánh mắt mọi người đối với doanh thừa phong liền hơi thay đổi hứa bạch đào cười ha hả nói kẻ này ở lại trong tông môn tuyệt đối là thái họa theo ý lao phu không bằng tạm thời giam lòng hắn sau thí luyện bách vượt chiến sẽ thả hắn ra doanh thừa phong đứng nạo nghễ ở trên võ đài mặc dù đang đối mặt với rất nhiều cường giả t ử kim cảnh nhưng trên mặt hắn vẫn không hề hiện ra vẻ sợ hãi hứa phu nhân cắn chặt rằng thân hình khẽ lay động đã đi tới trên võ đài đứng ở bên cạnh doanh thừa phong phụ thân doanh thừa phong chính là sứ giả hộ pháp bồn tông chính tổ gia tự mình chọn lựa cho dù hắn không có tư cách tham gia bách vượt chiến thì cũng không thể giam lòng hắn hứa bạch đao hư lạnh một tiếng nói đứa con n g u n g ốc nếu để cho tám đại tông môn còn lại biết được thực lực của hắn lại biết hắn vẫn chưa đại diện bản vực tham chiến hắc hắc chưa chắc bọn họ sẽ chịu từ bỏ ý đồ đấy sắc mặt vài lão giả đều trở nên đông trầm dường như hơi do dự hứa phu nhân nắm chặt hai đấm cầm hồng lăng trong tay và giơ đoàn kiếm lên nói các vị thúc tổ p h ụ thân hôm nay doanh thừa phong ra tay vì ta cho nên mới đưa tới thai họa này con không thể ngồi nhìn hắn phải chịu đ ụ nếu các vị muốn nhốt hắn thì trước đấy phải qua cửa hải của ta trên mặt của hứa bạch đào hiện lên một k i a lanh ý nói chỉ bằng người sao thật sự là không biết trời cao đất rộng hứa phu nhân hít sâu một hơi nàng dùng đ o ạ n kiếm trong tay nhẹ nhàng gõ vào ngực một cái lập tức từ trên người nàng bắt đầu phóng ra một vầng sáng nhàn nhạt, nhạt. vầng sáng này k h u y ế t tán với tốc độ cực nhanh chỉ trong nháy mắt đã lan rộng tới toàn thân của nàng không những thế vầng sáng này còn ngưng tụ ở đằng sau lưng trong tích tắc đã biến thành một đôi cánh ánh sáng tinh khiết cực lớn trong một khắc đôi cánh này xuất hiện một nguồn uy áp khó có thể hình dung lập tức tuân ra mãnh liệt từ trên người nàng nguồn uy áp này rất mạnh mẽ thậm chí còn sâu hơn vài phần so với hứa bạch đào sắc mặt của hứa bạch đào và mấy vị lão giả kia đều đột nhiên biến đổi quang minh c h i dực cánh quang minh hứa bạch đào trợn tròn mắt lớn tiếng quát không thể nào làm sao tổ g i a có thể giao cho ngươi bảo vật này hứa phu nhân lãnh đạo nói tổ gia đã nói rằng việc lao nhân gia ông ta chỉ định ta tiến vào linh trì e rằng sẽ có người nói năng lô mãng lao nhân gia ông ta nói nếu thật sự có người này thì cho phép ta giáo huấn một lần khiến bọn họ biết rằng không thể xâm phạm tới uy phong của của tổ gia sắc mặt nàng lạnh lùng nhưng trong lòng lại cảm thấy đau nhói bởi vì nàng biết rõ sau khi nói ra những lời này quan hệ giữa hai người bọn họ sẽ không bao giờ hòa thuận rồi quả nhiên sắc mặt của hứa bạch đào xanh mét ông ta cười ha h a lạnh lùng nói Ta mới là người mang huyết tổ tổ truyền mang gia, gia mới mạnh người lại là dòng chính tổ gia, nhưng tổ gia lại không chịu bảo vị ậ t ta, này n cho g ư ợ lão giả cầm đầu kia bỗng lớn tiếng quát một nguồn uy nghiêm như núi cao được phóng ra từ trên người ông ta dâu tóc của vị lão giả này phẫn nộ bay từ phía rất nhanh ông ta tiến lên trước ba bước mỗi bước bước ra đều rung động cả tầng này sắc mặt của doanh thừa phong lần đầu tiên thay đổi rốt cuộc hắn cũng biết thực lực của vị lao giả này kinh khủng tới cỡ nào uy áp hống hách như thế cho dù là lao a nhị pháp đặc ngày xưa và binh vương tử kim cảnh chiếm được định vị thạch thì đều chưa từng có được cũng chỉ có linh tháp chân nhân và võ lao sau khi tiến cấp mới có thể lực đệ lên đầu ông ta rồi mà vào thời khắc này trong đầu doanh thừa phong đ ố n g hiện lên một ý niệm quỷ dị nếu để cho hình chiếu con ác long khủng bố kia chiến đấu cùng vị lao giả này không biết là ai thắng ai thua đấy vị lao giả này tuyệt đối không phải là một cường giả tử kim cảnh bình thường mà là một vị đứng ở tử kim cảnh đỉnh cao thậm chí chỉ cần một chút nữa thôi là có thể đột phá tới cường giả siêu cấp thân thể của hứa bạch đào hơi run lên tuy ông ta cũng là cường giả tử kim cảnh nhưng rõ ràng vẫn kém xa vị lao giả này đại thúc ngài đây là tuy trong lòng hắn đang hoảng sợ nhưng trong miệng lại vẫn quật cường hỏi vị lao giả trợn hai mắt lên nói bạch đào lão phu biết rõ trong lòng ngươi còn đoán hận nhưng ngươi không thể nói điều làm nhục chân nhân nếu không nghe cho dù lão phu liều mạng bị chân nhân trách phạt thì cũng phải chấn áp ngươi trước môi của hứa bạch đào run rẩy rốt cuộc cũng túi đầu nói vâng đại thúc lão giả kia gật đầu một cái chậm rãi thu liễm khí thế trên người ông ta quay đầu nhìn hứa phu nhân nói linh hoàn chúng ta không ai muốn cưỡng ép giam giữ doanh thừa phòng ngươi cũng thu hồi quang minh chi d ự n đi nếu không thân thể của ngươi phải gánh quá nặng sau một lúc tất có chỗ bất lợi hứa phu nhân thấp giọng khẽ vâng một câu rồi nhanh chóng thu lại vầng hào quang trên người sau khi đôi cánh hùng mạnh kia biến mất luồng khí tức trên thân nàng cũng khôi phục thành bạch ngân cảnh doanh thừa phong khẽ gật đầu linh thắp chân nhân quả nhiên không hổ là cường giả tuyệt đại đương thời không ngờ bảo vật ông ta đưa ra lại khoa trương như thế nó khiến hứa phu nhân từ một bạch ngân cảnh đỉnh cao đột nhiên có được hơi thở khổng lồ của tử kim cảnh hơn nữa xem bộ dáng đám người hứa bạch đ ạ o tựa như vô cùng k i ê n kỵ đối với bảo vật này bảo vật có thể làm cho cường giả tử kim cảnh k í n h sợ đủ để thấy uy năng của nó khủng bố tới mức nào linh đạo thánh đường không hổ là đại môn phái hàng đầu trong thiên hạ nội tình thâm hậu cũng không phải khí đạo tông có thể so sánh vị lão giả kia đảo mắt nhìn mọi người một vòng rồi nói nếu thật sự doanh thừa phong được chân nhân tự mình chỉ định làm hộ pháp như vậy hắn có tư cách tiến vào linh trì hay không cũng để cho chân nhân tự mình quyết định đi ông ta nhẹ nhàng phất tay nói tiếp các ngươi tạm lui ra sau lão phu phải đi báo cáo cho chân nhân hứa bạch đào trần chờ một chút rốt cuộc cũng ôm lấy lương vĩ b à đang hôn mê bất tỉnh xoay người mà đi tuy ông ta đã rời khỏi tông môn hơn m ộ ư ơ i năm nhưng thở nhỏ đã lớn lên ở đây vẫn hiểu rất do nơi này chỉ chấp động hai ba lần là đã biến mất không thấy dấu vết hứa phu nhân thi lễ với mấy vị lão giả rồi liếc mắt với doanh thừa phong một cái lôi kéo thẩm ngọc kỳ ba người cũng rời đi chỉ một lát trên tầng này chỉ còn lại vài vị cường giả t ử kim cảnh lao đạo nhân n g n g đầu trong mắt đã hiện lên một tia lo lắng nói kỳ lạ sao chân nhân vẫn chưa ban xuống phát chỉ bọn họ đã gây ra động tĩnh lớn như vậy quang minh c h i dực kiếm không gian còn cả tiếng nổ kịch liệt do doanh thừa phong tạo ra cùng với hơi thở hống hách của vị lão giả đứng đầu bất kỳ một loại lực lượng nào cũng đều có thể kinh động tới chân nhân nhưng cho tới giờ lão nhân gia ông ta vẫn chưa từng truyền đến lời nói gì tuy bọn họ cũng không lo lắng tới sự an nguy của chân nhân nhưng trong lòng khó tránh khỏi cảm giác hực hững chẳng lẽ ông ta đã bỏ đi rồi sao sau một lát vị lao giả đứng đầu thở dài một tiếng nói chúng ta sẽ chờ thêm một ngày rồi lại đi bái kiến chân nhân tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý quả thật nếu có thể thì bọn họ cũng không muốn vào trong đó bởi vì cái gọi là thanh quan khó đoạn việc nhà có trời mới biết chân nhân sẽ suy xét và cân nhắc thế nào đấy đột nhiên một vị lao giả nói đại ca một kiếm kia của doanh thừa phong cực kỳ huyền diệu ngươi xem sắc mặt lao đạo nhân ngưng tụ nói đúng vậy một kiếm kia của hắn nhanh như chớp ngay cả chúng ta cũng đều không thể thấy rõ toàn bộ hơn nữa một kiếm này lại có thể xé rách không gian quả là khó tin mặc dù linh vũ giả được xưng là vô địch cung cấp nhưng nếu trong tay của kẻ thù có thần linh cấp khắc lịch thiên thì lại là một chuyện khác dưới sự thi triển toàn lực của kiếm không gian trong tay lương vĩ ba ngay cả cường giả tử kim cảnh bọn họ cũng cảm thấy rất khó giải quyết dĩ nhiên bọn họ sẽ không bị thất thủ ở bên trong kiếm quang nhưng muốn thoát khốn mà ra cũng không phải là chuyện dễ dàng nhưng tại lúc nguy cơ doanh t h ừ a phong đã sử dụng linh vũ thần binh phóng ra một k í c h k i n h diễm một k í c h này tốc độ uy năng đều là biết tròn biết méo nhưng điều thật sự khiến bọn họ cảm thấy kinh h ã i chính là một kiếm này lại có thể xuyên thấu qua không gian bắt đầu sụp đổ đây cũng không phải là uy năng của bản thân trường kiếm mà là năng lực của người điều khiển trong n g a y mắt doanh thửa phong đã tìm được khe hở không gian cho nên mới có thể an toàn đưa kiếm đến trước người lương vĩ ba khiến y bị trọng thương năng lực khống chế bậc này cho dù là bọn họ thì cũng đều là tự thẹn không bằng lao giả đứng đầu trầm ngâm một lát do dự nói nếu một kiếm kia của hắn không phải là trùng hợp vậy thì năng lực cảm ứng không g i a n của kẻ này chính là thiên phú mà cả cuộc đời lao phu ít thấy được nếu như có cơ duyên chắc chắn hắn có thể thăng tiến tới tử kim cảnh như vậy mặc dù ông ta không nói tiếp nhưng ngụ ý cũng đã mơ hồ chỉ ra một việc mấy vị lão giả đưa mắt nhìn nhau sau nửa ngày một vị lão giả lên tiếng nếu hắn có thiên phú này như vậy chúng ta nên hy sinh một danh ngạch tới giao hào đấy lão giả cầm đầu cười ha hả nói đây chính là chuyện mà chân nhân phải suy tính chúng ta cứ yên lặng theo dõi kỷ biến là được chương năm trăm bốn mươi bốn g u y ê n do sư phụ sao bọn họ phải nhốt t h ử a p h ò n g điều này quát bất công trong một gian phòng trang nhã thẩm ngọc kỳ tức giận bất bình nói chẳng lẽ tu vi của bọn họ cao là có thể ỷ thế hiếp người sao hứa phu nhân và doanh thừa phong nhìn nhau cười khổ bọn họ đưa mắt nhìn nhau trong lòng hai người không hẹn mà cùng một suy nghĩ ở trên thế giới này vốn chính là cá lớn nuốt cá bé tu vi của bọn họ cao dĩ nhiên có thể ư ớ c hiếp người khác rồi đương nhiên điều kiện tiên quyết là người kia thực lực không đủ hơn nữa cũng không có chỗ dựa vững chắc tuy nhiên lúc nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của thẩm ngọc kỳ đỏ lên Theo bởi ả n năng, bọn họ đều làng tránh vấn đề này.、Hoi、nhẹ một tiếng, hứa phu nhân bất họ Ho hứa phu h đều đề đắc một t di d à Ngọc kỳ, người có điều không linh có được Kỳ, điều biết, đại biểu vậy ự vực rực c chúng bách chiến có thể đạt được vô số chỗ tham vinh hơn thể quang nữa gia ta một đạt tốt. Bởi vô v là rỡ, số tất cả các nhóm thế lực siêu cấp trong l i n h vực đều mơ tưởng một thiệa canh từ đó cho nên mỗi người mới phải đấu tranh không chịu nhượng bộ thầm ngọc kỳ chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nói sư phụ như vậy ta để cho thừa phong không tham gia là được khoe miệng của doanh thừa phong hơi nếch lên thầm n g h ị trong lòng ta đã hứa với võ lao rồi làm sao có thể nuốt lời hơn nữa người tu luyện nếu gặp nạn lùi bước như vậy ngày sau rất khó có thể thành công hứa phu nhân cũng chậm rãi lắc đầu nói chuyện này không đơn giản như vậy nàng dừng một chút rồi nói tiếp qua nhiều thế hệ tới nay h ệ là người được tham gia bách vực chiến đều là các thiên tài tuyệt đỉnh ở trong l i n h vực sau khi bọn hắn ngâm trong linh trì tu vi sẽ tăng mạnh lên tiến tới hoàng kim cảnh đỉnh cao dĩ nhiên cũng không phải là không công mà được hưởng phúc lợi này đấy thẩm ngọc kỳ gật đầu nói đó là chuyện đương nhiên bọn họ cần phải làm gì hứa phu nhân nghiêm mặt nói nghe nói tại linh trì có một mảnh đầu tiên là nơi sinh sống của một loại tinh linh thú loại tinh linh thú này vô cùng c ư ờ n g đại một khi trưởng thành ít nhất cũng có tu vi của hoàng kim cảnh mà cũng chỉ có cao thủ bạch ngân cảnh linh vực được ngâm mình trong linh trì mới có tư cách tiến vào trong đầu tiên nàng nuốt nhẹ mái tóc trên trán do dự nói tất cả mọi người phải toàn lực săn bắt tinh linh thú để lấy được linh hạch trong cơ thể chúng thầm ngọc kỳ mở to đôi mắt sáng nói những linh hạch này có chỗ lợi gì sao công dụng duy nhất của linh hạch chính là đổi lấy thạch không gian thạch không gian là vật gì vậy hứa phu nhân trầm ngâm một lát rồi nói thạch không gian được lấy từ nơi hung hiểm nhất chiến trường cổ tên là huyền không đ ậ u huyền không đ ậ u sắc mặt của doanh thừa phong hơi thay đổi hắn lập tức nhớ tới đủ loại truyền thuyết về nơi hung địa này trong đầu lóe lên lời đối thoại giữa tề thiên láo tổ và một vị cường giả tử kim cảnh khác đến lúc này rốt cuộc hắn mới hiểu rõ nguyên nhân trong đó thẩm ngọc kỳ thấp giọng nói thừa phong huyền không động là nơi nào tu vi của nàng chỉ là hát thiết cảnh ngay cả tư cách tiến vào chiến trường cổ cũng không có đương nhiên là chưa từng nghe nói tới huyền không động rồi doanh thừa phong mỉm cười ôn hòa nói huyền không động là một cấm địa ở trong chiến trường cổ nghe nói trong động có vô số dị t r ù n g không gian tồn tại mỗi loại đều rất khác nhau và vô cùng độc đáo mà ở trong đó h ắ n dừng lại một chút rồi nhấn mạnh nói tất cả các cường giả từ kim cảnh đỉnh cao đều phá cảnh tại nơi này thử kim cảnh đỉnh cao phá cảnh sao trên gương mặt thẩm ngọc kỳ lập tức hiện lên một tia đỏ ửng không ngờ cường giả từ kim cảnh lựa chọn phá cảnh tại nơi này có thể thấy được nơi đây quan trọng đến cỡ nào rồi doanh thừa phong gật mạnh đầu một cái nói các l i n h vực lớn phái thiên tài bạch ngân cảnh đỉnh cao tiến vào linh trì sau khi ngâm mình xong sẽ tiến vào động tiên chém giết tinh linh thú lấy đi linh hạch sau đó bọn họ sẽ mang linh hạch về cho cường giả tử kim cảnh đỉnh cao trong l i n h vực của mình để khi những cường giả này tiến vào huyền không động l ĩ n h ngộ không gian đại đạo dùng câu đột phá cực hạn thành tựu tương lai vô hạn hứa phu nhân yên lặng gật đầu nói doanh huynh nói rất đúng phàm là người có tư cách ngâm trong tinh trì đều có sứ mạng của mình ha ha lúc săn bắt tinh linh thú sẽ gặp phải vô số nguy hiểm ở bên trong tinh linh thú cũng có con đạt tới t ử kim cảnh nhưng nguy hiểm lớn nhất lại đến từ những người bạn bên cạnh doanh thừa phong cười lạnh nói ta hiểu dĩ nhiên giữ những người đến từ những l i n h vực khác nhau sẽ có đủ loại mâu thuẫn ngoại trừ rất ít người sẽ bắt tay hợp tác ra những người còn lại đều là kẻ thù đấy hơn nữa nếu chém giết kẻ thù như vậy có thể đạt được càng nhiều linh hạch từ trong tay đối phương dĩ nhiên sẽ không ai chịu bỏ qua chuyện tốt như vậy cho nên nguy hiểm lớn nhất không phải là tinh linh thú mà là những người bên cạnh mình thầm ngọc kỳ giơ tay kéo doanh thừa phong lại nói nhỏ thừa phong người muốn đi sao doanh thừa phong á p úng nhìn vẻ lo lắng trong đôi mắt nàng không khỏi c ư ờ i gượng hắn không muốn lừa nàng nhưng càng không muốn làm cho nàng lo lắng tuy nói doanh thừa phong tự tin có thể quét ngang tất cả cao thủ cung cấp nhưng nói ra những lời này ai sẽ tin đây hứa phu nhân khẽ thở dài ngọc kỳ doanh huynh có được đi hay không không phải là bản thân hắn có thể quyết định ánh mắt của nàng ngưng tụ nói ở bên trong l i n h vực chúng ta ngoại trừ linh đạo thánh đường thì có tám thế lực lớn có mười danh ngạch linh đạo thánh đường chúng ta đã chiếm một cái ánh mắt của nàng sáng ngời nói danh ngạch cuối cùng trên danh nghĩa là cho linh đạo thánh đường chúng ta nhưng mỗi một môn phái đều có quyền nói lên dị nghị cho nên danh ngạch cuối cùng này thật ra vẫn là lấy thực lực đến quyết định nói tới đây trên mặt nàng hiện lên một nụ cười khổ nói vì hai vị trí kia từ mấy chục năm trước linh đạo thánh đường chúng ta đã bắt đầu tài bồi môn hạ đệ tử hiện giờ có hai người trổ hết tài năng thực lực của bọn họ cũng vượt xa cung cấp vốn tưởng rằng sẽ nằm chắc phần thắng trong cạnh tranh lần này nhưng hôm nay sau khi thấy biểu hiện của doanh huynh và lương vĩ ba thầm ngọc kỳ bừng tỉnh đại ngộ nói ta hiểu rồi nếu để cho tám đại môn phái biết được thực lực của thừa phong nhất định sẽ đưa ra ý kiến tặng cho thừa phong một danh ngạch cuối cùng này hứa phu nhân chậm rãi gật đầu nói tuy tám thế lực lớn đều bồi dưỡng nhân tài tuyệt đỉnh nhưng bất kể là ai ra tay thì cũng không thể chiến thắng được hai vị trúng cử của linh đạo thánh đường chúng ta nhưng nàng đưa mắt nhìn doanh thừa phong nói nếu doanh huynh ra tay thì chắc chắn sẽ thắng sau khi nhìn thấy một kiếm kinh d i ễ m kia hứa phu nhân rốt cuộc không thể nhìn thấu được thực lực của doanh thừa phong rồi nhưng nàng biết do nếu mình gặp phải một kiếm này nếu không sử dụng quang minh c h i dực chắc chắn phải khoanh tay chịu chết so sánh ra tuy hai người khác xuất sắc nhưng trên người làm sao có thể có trọng bảo này cho nên một khi doanh thừa phong được phép tham gia chọn nữa như vậy chúng cử chính là việc ván đã đóng thuyền mấy vị lão giả kia lo lắng cũng là chuyện đương nhiên sự phụ vì sao tám đại môn phái kia phải để cử thừa phong thầm ngọc kỳ hơi nhăn mặt hỏi hứa phu nhân bật cười nói người thật ngốc quá ngoài môn hạ bọn họ ra dĩ nhiên thực lực của người còn lại tiến vào phải càng mạnh càng tốt đấy thực lực càng mạnh mới có thể đạt được nhiều linh hoạch tinh linh thú bọn họ càng có cơ hội tiến vào huyền không đ ộ n thẩm ngọc kỳ a một tiếng lúc này mới thật sự hiểu rõ doanh thừa phong mỉm cười trầm giọng nói hứa phu nhân ta muốn thỉnh giáo một vấn đề mời doanh huynh thỉnh giảng thẩm ngọc kỳ hơi nhữ mày dù sao nàng cũng bại tại môn hạ của hứa phu nhân nhưng quan hệ giữa hứa phu nhân và doanh thừa phong dường như hơi rối loạn tuy nhiên ở bên trong thế giới linh dạo tất cả đều là lấy thực lực cá nhân vi tôn hiện giờ doanh thừa phong đã là cường giả hoàng kim cảnh để hắn gọi hứa phu nhân là tiền bối hứa phu nhân cũng không chịu nổi doanh thừa phong cũng không chú ý tới tâm tư nhỏ của thẩm ngọc kỳ hắn chậm rãi nói vì sao chân nhân có thể chỉ định một người tiến vào trong linh trì hứa phu nhân cười ngạo nghễ nói doanh huynh có điều không biết các l i n h vực chúng ta định ra quy định rằng từng l i n h vực chỉ được có mười người tiến vào linh trì ngoài ra mỗi một vị vượt qua tử kim cảnh tiến tới cường giả siêu cấp cũng đều có được một danh sách đề cử ở bên trong l i n h vực chúng ta chân nhân đã đạt được tức vị đó mấy trăm năm rồi cho nên mỗi một lần thí luyện bách vực chiến luôn có thêm một danh ngạch so với l i n h vực bình thường đôi mắt của doanh thừa phong sáng ngời nói nếu trong l i n h vực có hai người đột phá tử kim cảnh thì sao có mấy người chính là mấy người hứa phu nhân bật cười nói muốn đột phá cực hạ đạt được tức vị đâu phải là chuyện dễ mà có mấy người sau khi đạt được tức vị lại cam tâm tình nguyện dừng lại ở l i n h vực không đi tới thánh vực nhậm chức và tu hành mấy trăm năm qua cũng có vài chục người đạt được tức vị trong bách vực nhưng chỉ có tổ gia mới có kiên nhẫn và nghị lực ở lại l i n h vực thủ hộ cơ nghiệp mà thôi doanh thừa phong nhẹ nhàng gật đầu không hiểu sao vào giờ k h ắ c này hắn lại nhớ tới văn tinh vị thiếu nữ thần bí này tới từ thánh vực trong truyền thuyết không biết hiện giờ nàng có khỏe không tuy nhiên có hình chiếu ác l o n g bên người cho dù gặp phải cường giả tử kim cảnh nàng cũng có thể tự bảo vệ mình không lo đấy hứa phu nhân lấy lại bình tĩnh trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ ưu tư thầm ngọc k ỳ nói sư phụ ngài đang lo lắng điều gì vậy hứa phu nhân khẽ thở dài tổ gia thần thông cỡ nào chúng ta huyên náo túi b ụ i ở trong này lão nhân ra ông ta hẳn là đã sớm biết được nhưng cho tới tận lúc này vẫn chưa ban xuống pháp chỉ ôi thật là khiến mọi người lo lắng doanh t h ừ a phong hơi nhăn mặt một cái lúc này hắn đã chắc chắn người đang ngăn cản võ lao ở bên ngoài linh tháp chính là linh tháp chân nhân có trời mới biết hiện giờ hai vị cường giả siêu cấp này đã chạy đến nơi nào luật bản ước chừng trong linh tháp đã không có chân nhân c h ấ n thủ rồi chỉ có điều những lời này đi lên miệng của hắn lại bị hắn nuốt trở về chuyện của võ lão và lão nhân gia ông ta cũng không phải là mình có thể xen vào đấy đúng lúc thẩm ngọc kỳ và hứa phu nhân đang lo lắng một tiếng nói mềm nhẹ đột nhiên vang lên trong thai doanh thừa phong mau đi lên đỉnh linh tháp thân thể doanh thừa phong run lên cơ thể hắn căng ra hồi hộp nhìn bốn phía hắn không thể nhận ra rốt cuộc tiếng nói này đến từ nơi nào ngay lập tức hắn liền thấy nét mắt của hứa phu nhân cũng hơi ngần ra thẩm ngọc kỳ kinh ngạc nhìn hắn nói thừa phong ngươi làm sao vậy trong lòng doanh thừa phong vừa động nhớ tới thủ đoạn quỷ thần khó lường của võ lao hắn thấp giọng nói là chân nhân sao hứa phu nhân t r ầ m rãi gật đầu nói chân nhân hạ lệnh muốn ta dẫn ngươi tới đỉnh linh tháp chương năm trăm bốn mươi lăm chân nhân quyết định mặt đất trợt rung nhẹ so với lúc ngồi thang máy lời trước chấn động này vẫn còn nhỏ hơn một chút thanh h ế u ở phương diện khác tại thế giới linh đạo cũng không hề thua kém khoa học kỹ thuật đương nhiên người có thể được hưởng thụ tiện lợi tại linh đạo cũng không phải là kẻ tầm thường tri thức ở linh đạo ngày càng phát triển nhưng vẫn không thể so sánh được với khoa học kỹ thuật doanh thừa phong thoáng suy nghĩ một lát hắn cũng không hiểu sao đột nhiên trong lòng mình lại cảm khái như vậy cửa vừa mở ánh mắt của doanh thừa phong lập tức nhữ lại hắn nhìn thấy ở trong tầng này không phải là chỉ có một mình hắn ngoài hắn ra ở đây còn có mấy vị lão giả tử kim cảnh cùng hứa bạch đào tuy nhiên lúc này bọn họ đều cúi đầu cung kính ở trên đ à i cao linh tháp chân nhân yên lặng ngồi ngay ngắn dường như đang nhắm mắt dưỡng thần mà những cường giả tử kim cảnh ngày thường đều hô mưa gọi gió ở thế giới bên ngoài lúc này lại an tĩnh như con mèo nhỏ không dám làm việc gì kinh động tới chân nhân doanh thừa phong và hứa phu nhân liếc mắt nhìn nhau bọn họ kìm nén hơi thở thật cẩn thận đi tới đứng lại ở bên cạnh lao đạo nhân có lẽ là bởi vì đã đầy đủ mọi người rốt cuộc linh tháp chân nhân cũng ngẩng đầu lên mở hai mắt ra nhìn trong đôi mắt kia không phải là vẻ sắc bén khiến người ta khiếp sợ mà là một ánh mắt thanh tuyền nhưng lại sâu không lường được bạch đào người đã du lịch ở bên ngoài hơn mười năm rốt cuộc cũng đạt tới tử kim cảnh rồi tiếng nói của linh tháp chân nhân chậm rãi vang lên http trọe nù ạ toài lúc hứa bạch đào mới vào linh tháp khi thế v ạ n trượng nhưng lúc ở trước mặt chân nhân thì lại giống như một người bình thường ông ta k h ô n g người nói đệ tử từng thề rằng nếu không nhập tử kim tuyệt đối không về nhà hiện giờ đệ tử đã tiến cấp tử kim cảnh nên mới dám trở về gặp lao nhân ra ngài linh thắp chân nhân than nhẹ một tiếng hỏi ngươi còn nhớ chuyện ngày xưa không ánh mắt của hứa bạch đào không thay đổi nói cả đời con không dám quên doanh thửa phong âm thầm cảm thấy kỳ lạ lá gan của tên này thật lớn ở trước mặt linh tháp chân nhân mà vẫn quyết đoán như vậy coi như là hiếm thấy rồi nhưng vượt ra ngoài ý liệu của doanh thừa phong chính là linh tháp chân nhân không hề giận dữ mắng mỏ chỉ than nhẹ một tiếng nói việc ngày xưa cũng là do lão phu khư khư cố chấp nếu như ôi hứa bạch đào ngẩng đầu lên cao giọng nói thổ ra h ả i nhi chưa bao giờ hối hận sắc mặt của hứa phu nhân và mấy vị lão giả kia đều nhanh chóng biến đổi trong lòng doanh thừa phong âm thầm kêu khổ đây là chuyện nhà của linh tháp chân nhân hắn nghe ít thì tốt hơn đấy có một số việc thà ngu ngốc ưu mê còn tốt hơn là biết đến sau khi trầm mặc một lát linh tháp chân nhân nói thôi tạm thời không nhắc tới chuyện này ông ta quay đầu nhìn thật sâu vào mắt doanh thừa phòng nói ngươi tiến vào chiến trường cổ chưa đầy một năm nhưng lực lượng tinh thần lại đột phá lần nữa thật sự là kỳ tài n g ú t trời ngay cả bổn tọa cũng nhìn lầm rồi doanh thừa phong vội không người nói tiền bối quá khen v ạ n bối chỉ là nhất thời may mắn có được kỳ ngộ mới đột phá mà thôi sau khi bị gió lốc tinh thần trúng kích con dối thế thân trong đầu bị hủy một lần có thể nói là cực kỳ nguy hiểm lực lượng tinh thần bạo tăng chính là hắn phải dùng tính mạng để đổi lấy nếu có thể làm lại hắn cũng không muốn lấy phương thức nguy hiểm như thế đến tiến hành đột phá bởi vì làm như vậy đã không còn là tu luyện mà là đang đánh bạc mệnh rồi thân có trí linh từ trước đến nay doanh thừa phong đều không muốn làm loại chuyện không có phần nắm chắc này linh thắp chân nhân vuốt râu mỉm cười nói kỳ nộ g cũng là một phần thực lực ha ha đời ta tu luyện linh đạo vốn là nghịch thiên mà đi nếu không có phúc duyên thâm hậu làm sao có thể trèo lên đỉnh cao chắc đã sớm chết non giữa đường rồi trong lòng hứa phu nhân cảm thấy buồn bực hôm nay tâm tình của linh t h á p dường như là rất vui mừng chẳng lẽ là bởi vì hứa bạch đào trở về sao trên mặt hứa bạch đào hiện lên vẻ vui mừng ông ta tiến lên một bước nói tổ ra lúc này hải nhi trở về có mang đến một đệ tử thiên tài một thân tu luyện mười năm đã là cường giả bạch ngân cảnh đỉnh cao con hy vọng tổ gia có thể mở một mặt lưới cho phép hắn tham gia bách vực chiến lần này hứa phu nhân cùng các vị lao giả lập tức nín thở cùng đợi linh tháp chân nhân quyết định linh tháp chân nhân khẽ mỉm cười đã tính trước liền nói bổn tọa đã biết được việc này hơn nữa có an bài khác ngươi không cần phải quan tâm rồi hứa bạch đào ngửa đầu lên khấu đầu thật mạnh nói đa tạ tổ gia t h à n h toàn trong lòng bọn họ đều có niềm tin cực kỳ mãnh liệt đối với linh tháp chân nhân nếu chân nhân đã nói như vậy tuyệt đối sẽ không làm khác đi linh tháp chân nhân liếc mắt qua mọi người một cái nói qua một tháng nữa chính là lúc chọn lựa vâng vị lao giả đứng đầu kia vội vàng nói chân nhân tám đại tông môn đã lần lượt phái người tiến đến qua một tháng nữa chính là lúc luận võ chọn lựa rồi linh tháp chân nhân chậm rãi gật đầu nói doanh thừa phong là hộ pháp bù tông chính là một thành viên trong bù tông bất cứ kẻ nào cũng không được nghi ngờ thân phận của hắn trên mặt hứa phu nhân lập tức toát ra vẻ vui mừng mà gương mặt hứa bạch đ à o lại trở nên cứng ngắc bổn tọa quyết định hai người doanh t h ừ a phong lương vi ba và một đệ tử hạch tâm của bổn tông sẽ đại biểu tông môn xuất chiến ai có thể thắng được đệ tử hạch tâm của tám đại tông môn sẽ cho hắn tiến vào linh trì tiếng nói của lão nhân ra ông ta tuy không lớn nhưng sau khi nghe ông ta quyết định mọi người ở đây đều không người xác nhận không dám làm trái chút nào linh t h ắ p chân nhân phất phất tay nói tất cả các ngươi lui ra đi mọi người cung kính thi lễ sau đó chậm rãi lui ra sau khi rời khỏi tầng cao nhất mấy vị cường giả từ kim cảnh kia nhìn doanh thừa phong bằng ánh mắt phức tạp lao đạo nhân lại thở dài nói doanh thừa phong ngươi được chân nhân chú ý cho phép ngươi tham gia chọn lựa đây chính là ân huệ đại thiên ngươi phải rất cố gắng mới có thể đoạt được danh ngạch duy nhất kia đấy doanh thừa phong ngỡ ngực ngạo nghệ nói tiền bối yên tâm van b ố i chắc chắn sẽ đạt được một ghế trong miệng hắn nói vậy nhưng trong lòng thì buồn bực linh tháp chân nhân trở về rồi vậy võ lao hiện giờ đang ở đâu hơn nữa chắc chắn linh tháp chân nhân đã biết được thực lực chân chính của võ lao làm sao còn có thể cho mình đại diện linh đạo thánh đường xuất chiến lao đạo nhân chậm rãi gật đầu vẻ mặt thân thờ rời đi mấy vị cường giả tử kim cảnh nhìn sâu hắn một cái tựa như cũng bao hàm rất nhiều cảm xúc khác nhau trong đó thậm chí có hai người ánh mắt còn hiện lên vẻ tiếc nuối và tức giận tuy nhiên điều này chỉ xảy ra trong tích tắc nếu không phải là có thêm sự quan sát của trí linh doanh thừa phong sẽ không thể phát hiện ra nhìn mấy bóng người rời đi doanh thừa phong trầm giọng nói hứa phu nhân ta thấy bên trong mấy vị trưởng giả này có hai vị mang địch ý đối với ta hứa phu nhân liền bật cười nói lúc này đây theo phần đông hàng đệ tử chỗ hết tài năng kia có hai vị thiên tài tông môn là bạn cố chi với hai vị sư thuốc tổ này ngươi đoạt ghế bọn họ đương nhiên bọn họ sẽ không khách khí với ngươi lúc này doanh thừa phong mới hiểu rõ thì ra mình đã ngăn cản con đường tiến lên của người ta chẳng qua đây là phân phó của linh tháp chân nhân nên không ai dám làm trái lời ông ta hứa phu nhận tự mình sắp xếp cho doanh thừa phong và t h ẩ m ngọc kỳ ở cùng một biệt viện sau đó giải thích cho hắn một vài nội dung thi đấu tuyển chọn thật ra lựa chọn vô cùng đơn giản linh đạo thánh đường và tám thế lực lớn đều tự chọn ra vài tên cường giả bạch ngân cảnh đ ỉ n h phong để cho bọn họ chém giết từng đôi một người thắng trận cuối cùng chính là người duy nhất tại vực này được tham gia bách vực chiến đương nhiên phương thức này thật ra chỉ là để quyết ra một danh ngạch mà thôi những danh ngạch khác đã sớm bị các thế lực lớn chia cắt hết làm sao đến lượt cường giả bạch ngân cảnh bình thường nhớ thương doanh thừa phong nghe xong đã hiểu rõ liền cảm kích một tiếng rồi tiễn hai thầy trò họ ra ngoài sau đó hắn đóng cửa chính lại nụ cười trên mặt lập tức biến mất đ à o mắt một vòng không phát hiện ra bất kỳ điều gì hắn nghiêng thai lắng nghe đồng thời phóng ra lực lượng tinh thần nhưng cho dù hắn tra xét như thế nào dù đưa lực lượng tinh thần vào trong đồ trang sức thì cũng không thể tìm được tung tích của võ lao doanh thừa phong do dự một chút rồi hạ giọng nói võ lao ngài ở đây đúng không ha ha tiểu tử khá thông minh đấy không ngờ biết lão phu đã trở lại không gian trước mặt doanh thừa phong sáng l o e lên hắn cảm thấy cực kỳ kinh ngạc không ngờ chỉ trong tích tắc trước mặt mình lại hiện ra một thân ảnh tốc độ võ lao cực nhanh cho dù có trí linh trong người nhưng cũng không thể thấy rõ lao nhân già ông ta xuất hiện như thế nào tuy doanh thừa phong vẫn chưa hết kinh ngạc nhưng vẫn hơi mỉm cười nói võ lao ngài và chân nhân giao thủ kết quả như thế nào võ lao tức giận chừng mắt nói lao phu vừa mới nhập tước sao có thể là đối thủ của linh tháp ôi ông ta thở dài một tiếng nói thậm chí lao phu còn không thể bức bách lao ta đưa ra hết tất cả lực lượng thật sự là hổ thẹn trong lòng doanh thừa phong dùng mình theo hắn lúc này võ lao cũng đã là sâu không lường được rồi vậy mà lại có thể dễ dàng khuất phục thế lại càng không biết linh tháp chân nhân cường đại tới mức nào doanh thừa phong lắc đầu dứt bỏ ý nghĩ này hắn trầm giọng nói võ lao theo ta được biết ngài đã nhập tước như vậy lúc này đây cũng có được một danh sách đề cử đúng không võ lao cười ha h à nói đúng vậy tốc độ thăm dò tin tức của tiểu tử ngươi cũng khá đấy doanh thừa phong cười nói võ lao nếu ngài có quyền lực này thì có thể đề cử ta vì sao còn muốn cho ta tới tranh đoạt danh ngạch linh đạo thánh đường cùng đồng hành một đường với võ lao lao nhân ra ông ta không hề nói tới việc này một chữ nào doanh thừa phong biết rõ đây là võ lao cố ý giấu g i ế m nụ cười trên mặt võ lao ngưng lại ông ta trầm giọng nói thưa phong tuy lực lượng tinh thần của ngươi đã tiến cấp tới hoàng kim cảnh nhưng tám đại môn phái kia đều dốc lòng bồi dưỡng đệ tử từng người đều có được kỹ năng hoặc trang bị đặc thù ha ha giao thủ cùng bọn chúng vài lần đối với ngươi mà nói chỉ có lợi chứ không có hại ánh mắt của doanh thừa phong sáng l g ờ i nói v ạ n bối đã rõ đa tạ tiền bối võ lao phất tay nói ngươi hiểu là tốt rồi ha ha có lao phu ở đây không lo có kẻ nào ngươi không địch lại cũng không ai có khả năng đả thương ngươi doanh thừa phong hơi giật mình liền bật cười một tháng sau nhất định mình sẽ cho ông ta một niềm vui bất ngờ thật lớn chương 546, thiên cầm môn một tháng sau không khí trong linh tháp đã trở nên khẩn trương và long trọng trên đường phố xuất hiện rất nhiều cờ màu sắc rực rỡ làm người ta hoa mắt luôn luôn có những đứa trẻ điên cuồng chạy trốn trên đường cái thành thị cả tòa thành thị như thể đang đắm chìm trong không khí ngày lễ thật lớn trong biệt viện doanh t h ừ a phong đang đứng ở trên nóc nhà trông về phía xa vẻ mặt hắn cực kỳ thản nhiên dường như không quan tâm tới bầu không khí náo nhiệt trong thành thị một tiếng nói quen thuộc phía sau hắn chậm rãi vang lên ngươi còn trẻ như thế hắn là cảm thấy tinh thần phấn chấn cứ dẫn hứa linh hoạt và t h ẩ m ngọc kỳ ra ngoài đi dạo đi không cần phải giống lao già ta cả ngày chỉ ngồi trong nhà doanh thừa phong khẽ mỉm cười xoay người nói võ lao vạn bối không thích náo nhiệt ở trong này nhìn ra là được rồi võ lao cười ha ha hơi tiếc nuối nói không phải là năm nào tám đại tông môn bản v ự c cũng hội tụ tại thiên hạ o thành nếu như ngươi bỏ lỡ lần này ít nhất phải đợi thêm mấy chục năm nữa doanh thừa phong bật cười thật ra lúc này thiên hạo thành vô cùng náo nhiệt mọi người đều tràn đầy vui mừng nhưng so với cuộc đời trước đây nơi này kém sôi nổi hơn rất nhiều cho nên hắn mới không thấy hứng thú trong lòng t r ợ n động doanh thừa phong liền nói võ lao cách bao lâu bách vực chiến được cử hành một lần sao ta nghe thấy khoảng thời gian không giống nhau trên mặt võ lao hiện ra một tia vui vẻ nói mục đích cuối cùng của bách vực chiến là săn bắt tinh linh thú lấy linh hoạch cung cấp cho cường giả t ử kim cảnh định phong giúp bọn họ có thêm cơ hội tiến vào huyền không đ ộ n mà chỉ có người chân khí dưới hoàng kim cảnh mới có thể tiến vào trong đó cho nên qua nhiều thế hệ tới nay chỉ có ngày linh trì chứa đầy linh lực lại mở ra lần nữa mới là thời điểm cử hành bách vực chiến doanh thừa phong chậm rãi gật đầu tinh linh thú đều là cường giả hoàng kim cảnh mà chỉ có bạch ngân cảnh mới được phép tiến vào trong đó sau khi bọn họ ngâm tại linh trì thực lực của bản thân tăng đến hoàng kim cảnh đỉnh cao mới có tư cách săn bắt tinh linh thú bằng không mà nói một khi gặp phải tinh linh thú bọn họ chỉ có cách cố chạy trốn khỏi sự săn g i ế t của đối phương mà thôi võ lao ngẩng đầu nhìn về phương xa dường như là nhớ tới chuyện ngày xưa nói thời gian trong linh trì chứa đấy linh lực ngắn là hai mươi năm có khi là năm mươi năm thậm chí dài nhất trong lịch sử là một trăm năm ha ha mỗi khi linh trì sắp mở ra tám thế lực lớn sẽ kết bạn đến thiên hạo thành bây giờ chính là khoảng thời gian trong thành náo nhiệt nhất đấy lê e e e đột nhiên trên bầu trời v ẳ n g lên một tiếng chim hót lanh lảnh mọi người liền ngẩng đầu nhìn vào một chấm đen nhỏ đang bay tới từ phương xa càng lúc càng tới gần điểm đen này có tốc độ cực nhanh phi hành trên bầu trời vốn là có ưu thế không gì so sánh nổi hoàn toàn men theo một đường thẳng tắp đi tới mà không gặp phải bất kỳ cản trở gì lúc nó bay tới gần lập tức mọi người đồng loạt xôn xao đây là một loài chim cực lớn thân dài chừng hơn mười t r ư ợ n g đôi cánh mở ra quả thật là che khuất bầu trời sắc mặt của doanh thừa phong hơi biến đổi trong cả cuộc đời trước đây hắn đã từng thấy tận mắt phi thuyền siêu cấp bay ở trong vũ trụ nhưng chưa từng thấy loài chim nào lớn như thế này dường như cũng chỉ có mỗi con hình chiếu ác long kinh khủng kia mới có thể so sánh với thể tích của nó võ lao lặng lẽ cười nói lại là người của thiên cầm môn tới trước hừ mỗi lần đến đều làm ra mấy thứ này không thấy phiền phức sao doanh thừa phong hơi giật mình cười khổ nói võ lao đây là bọn hắn muốn lớn tiếng dọa người đấy mà sau khi nhìn thấy con chim lớn tiếng vui lụa trong thành lập tức giảm đi rất nhiều hầu hết mọi người đều bị con chim này làm cho rung động chỉ có mấy vị l ã o nhân đã sinh sống mấy chục năm ở trong thành này lúc ngẩng đầu nhìn lên trời là mơ hồ nhớ lại lúc còn nhỏ ngay sau đó bọn họ thở ngắn thở dài quay sang nói chuyện với những người xung quanh trong lời nói có chút tự hào thiên cầm môn từ hợp thành bái kiến linh t h ắ p chân nhân trên trời vang lên những tiếng ầm ầm con chim khổng lồ từ từ hạ xuống rốt cuộc cũng đứng vững vàng trên mặt đất linh tháp một người nhanh chóng bước xuống từ trên lưng nó tuy người này trời sinh tính cuồng ngạo nhưng sau khi tiến vào thiên hạo thành y cũng không dám làm cản mà lễ phép đi tới trước linh tháp đưa thiếp mời cầu kiến doanh thửa phong và võ lão nhìn từ phía xa thấy có người dẫn y đi vào ngoài y ra còn có vài người cũng ngồi trên lưng c h i m nhưng chỉ duy nhất một người là có tư cách tiến vào trong linh tháp mấy người còn lại vây xung quanh con chim khổng lồ một nửa là tò mò một nửa thì đánh giá linh tháp kia thật lớn võ lão mỉm cười nói chắc hẳn đoàn xe của tám đại môn phái sẽ tới đây trong vòng nửa ngày cho nên đã để thiên cầm môn tới trước báo tin ánh mắt của doanh thừa phong vẫn dừng lại ở trên người con chim khổng lồ trong mắt hiện ra vẻ hâm mộ nếu hắn có thể cưỡi đầu linh thú này bay lượn phía chân trời thì chắc chắn sẽ vô cùng thú vị dường như là cảm nhận được ánh nhìn chăm chú con chim khổng lồ đang nửa ngồi nửa đứng trước cửa linh tháp kia bỗng bắt đầu chuyển động thân thể cao lớn của nó xoay lại nhìn thẳng về hướng doanh thừa phong nhưng khiến cho người ta kinh ngạc chính là trong lúc nó vớt cánh bước chân hơi lảo đảo lui về phía sau không hề có ý muốn nhào đầu về phía trước bới móc doanh thừa phong nháy hai con mắt cảm thấy biểu hiện này cực kỳ khó hiểu đúng lúc này hắn lại nghe thấy võ lao cười mắng cái gã r a hòa này hóa ra vẫn còn nhớ rõ lao phu doanh thừa phong ngẩn ra dở khóc dở cười nói ngài và con chim khổng lồ này đã từng gặp qua sao lúc đầu hắn còn tưởng con chim cực lớn kia cảm nhận được ánh mắt của mình cho nên mới xoay người lại lúc này hắn mới hiểu hóa ra người làm cho nó sợ chính là võ lão những người bên cạnh con chim lớn kia quá sợ hãi bọn họ liền hô quát rất vất vả mới khiến cho con nó an t ĩ n h lại tuy vậy nhưng đôi mắt nó lại mở to ánh mắt hoàn toàn cảnh giác hơn nữa đôi cánh hơi hơi rung động dường như có thể bay lên trời bất cứ lúc nào võ lao lắc đầu vẫn chưa trả lời mà là hỏi doanh thừa phong ngươi thấy tu vi của nó thế nào doanh thựa phong cảm ứng được hơi thở hùng mạnh từ trên người con chim khổng lồ hắn trầm rãi nói tuy chỉ là bạch ngân cảnh nhưng thực lực của nó rất mạnh cho dù là cường giả hoàng kim cảnh thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của nó võ lao cười ha hả nói ngươi nói không sai tuy cảnh giới của nó không cao nhưng hình thể quá lớn hơn nữa một thân mình đồng ra sát đau thương khó nhập đừng nói là hoàng kim cảnh cho dù là tử kim cảnh bình thường cũng đều không làm gì được nó trong đôi mắt của doanh thừa phong đã hiện lên vẻ hâm mộ quả thật một số linh thú hùng mạnh tới mức khó có thể tưởng tượng uy năng của chúng vốn tuyệt đối không thể đơn giản lấy cảnh giới mà nói nhưng doanh thừa phong đông nghĩ tới một việc con chim lớn này hùng mạnh như vậy ngay cả cường giả tử kim cảnh bình thường cũng không sợ vậy vì sao sau khi nhìn thấy võ lao nó lại sợ như sợ cọp con ngươi đảo một vòng hắn trầm giọng nói võ lao ngày xưa ngài đã làm gì hình như nó vô cùng để ý tới ngài võ lao hao nhẹ một tiếng nói thật ra cũng không có gì ba mươi năm trước x u ấ t sinh này bay tới đây kêu loạn lên khiến lao phu ư ợ c bội cho nên ta đã bắt lấy nó vốn muốn nướng ăn luôn nhưng sau vì nể mặt mũi chân nhân đã thả nó ra doanh thửa phong h á to miệng trên mặt tràn đầy vẻ cổ quái một đầu cường đại như vậy không ngờ võ lao lại muốn nướng ăn phần tâm tư này quả nhiên không giống bình thường thật không hổ là một trong những cường giả siêu cấp ha ha võ lao khẽ vớt t r ò m râu dài nói sau khi bị dạy dỗ ngày trước x u ấ t sinh này cũng rất thông minh không còn dám tùy tiện kêu loạn tại nơi này nữa trong lòng doanh thừa phong cười khổ một tiếng có sát tinh là ngài ở trong này nó dám kêu bậy chính là có quỷ đấy không ngờ con quái vật này lại tinh thông nhân tính như thế quả thật là khiến người ta kinh ngạc một bóng người chợt lóe lên tại lối vào linh tháp vị cao thủ tên là từ hối kia lại xuất hiện sau khi con chim khổng lồ nhìn thấy ý y ỉa giống như là gặp được cứu tinh lập tức kêu lên liên tục từ hối ngẩn người trong chốc lát rồi nhanh chóng nhìn sang nơi này cao giọng nói võ huynh ba mươi năm không gặp từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ võ lao khẽ mỉm cười quay đầu hạ giọng nói với doanh thừa phong thừa phong trong tám thế lực lớn thiên cầm môn và tung sơn nhất mạch có quan hệ chặt chẽ với linh đạo thánh đường đều là người một nhà ngươi có thể kết giao cùng bọn chúng một phen doanh thừa phong khẽ gật đầu nhưng hắn cũng không quá để ý tới điều này bởi vì hắn đã quyết định bất kể là ngâm tại linh trì hay vào động săn bắt tinh linh thú hắn đều phải hành động một mình tuyệt đối sẽ không kết bạn ở đây hắn chắc chắn sẽ sử dụng hát chương kỳ một khi thả ra gần nghìn quỷ binh hoàng kim cảnh thì phải là một nguồn lực lượng không thể ngăn cản có thể quét ngang hết thảy cho nên đối với những người khác mà nói h ò a ước kết giao trước đó là chuyện quan trọng nhưng đối với hắn thì lại là không dùng được rồi võ lao hao nhẹ một tiếng nói từ lao đệ mang đệ tử của ngươi tới đây uống một chén đi từ hối cười dài nói cung kính không bằng tuân mệnh tiểu đ ệ đã tới y thì hãy vung tay lên lập tức bốn người ban đầu vây quanh con chim khổng lồ theo sát y đi tới tốc độ của người này cực nhanh sau một lát đã tới trong đình viện bốn người kia gồm hai nam hai nữ trẻ có già có nhưng mỗi người đều là tư thế vai hùng khí tức trên thân lại vô cùng cường đại tuy nói tu vi của bọn họ dừng tại bạch ngân cảnh đỉnh cao nhưng doanh thừa phong biết rõ bọn họ cũng không phải là cường giả bạch ngân cảnh bình thường mà trong đó hắn khá để ý tới một cô gái che mặt khí tức trên thân nàng tựa như giống những đồng bạn kia nhưng sau khi doanh thừa phong sử dụng đồ trang sức đi thăm dò lại phát hiện ra trên người nàng có một nguồn lực lượng kỳ dị đây là nguồn lực lượng bảo hộ ẩn chứa một hơi thở khủng bố khó có thể phát hiện doanh thừa phong hơi nhăn mặt đây là lần đầu xèn hắn gặp phải tình huống này nàng kia ngẩng đầu lên ánh mắt lạnh lùng nhìn doanh thừa phong không ngờ nàng cũng có thể cảm ứng biết doanh thừa phong đang thăm dò mình sau đó nguồn lực lượng trên người nàng bắt đầu sôi trào dường như một loại lực lượng thần bí mà hùng mạnh sẽ thức tỉnh cô gái này dừng bước hai tay nắm lẫn nhau ánh mắt nhìn xuống theo động tác này hơi thở thần bí trên người nàng lập tức bình tĩnh trở lại chương 547, t r ư ơ n g oanh oánh v oanh oánh ngươi vẫn khỏe chứ từ hối cũng dừng bước lo lắng nhìn thiếu nữ che mặt k h í tức trên người thiếu nữ che mặt kia giao động trong khoảng thời gian cực ngắn ngoài doanh thừa phong được trí linh tức thời theo dõi và cường giả t ử kim cảnh ra những người còn lại hoàn toàn không cảm thấy gì cho nên lúc này ba người bên cạnh thiếu nữ kia mới phát hiện ra điều không ổn ba người bọn họ tản ra lấy thiếu nữ làm trung tâm vây xung quanh đây là bọn hắn hành động theo bản năng dường như người thiếu nữ này có thân phận và địa vị tôn quý nhất trong đám người bọn họ thiếu nữ che mặt kia t r ầ m rãi ngầm đầu trong lòng âm thầm hoảng sợ rốt cuộc thiếu niên trước mặt là nhân vật nào lực lượng tinh thần của hắn cực kỳ cổ quái thuật nhìn trộm lại có thể khiến cho thánh vương phản ứng quả thật là không thể tin nổi chắc chắn người này không phải tu sĩ bình thường mặc dù cảm xúc trong lòng nàng không ngừng dâng lên nhưng vẻ mặt vẫn yên tĩnh như nước giếng nói sư tổ đệ tử không sao từ hối nhìn nàng thật sâu một cái nói tốt các ngươi theo ta đi gặp mặt võ lão lão nhân gia này có học thức bên bác đã đọc hàng trăm vạn loại sách hơn nữa ông ta là người hòa ái thích nhất chính là việc dẫn dắt hậu bối nếu các ngươi có vấn đề gì thì có thể thỉnh giáo lao nhân ra ông ta những lời cuối cùng này của hắn chính là nói với tất cả mọi người vâng bốn người kia cùng kỳ ý lên không người xác nhận võ lao liền bật cười từ hối cũng không hạ thấp giọng khi nói những lời này rõ ràng là muốn để cho ông ta nghe thấy tuy nhiên đúng như những gì từ hối nói võ lao cũng không từ chối việc dẫn dắt hậu bối nếu có người nào khiêm tốn muốn thỉnh giáo ông ta và lại vào đúng lúc tâm trạng ông ta đang vui vẻ nhất định là sẽ được chỉ điểm đấy đám người từ hối đi tới trong sân trên mặt ý tươi cười nồng đậm nói võ huynh mấy chục năm không thấy sao ngươi lại thay đổi khẩu vị chuyển đến linh tháp thế võ l a o mỉm cười nói đây cũng không phải là nơi ở của lão phu lúc này lão phu chẳng qua chỉ là một khách mời mà thôi khách mời sao từ hối hơi giật mình ánh mắt lập tức rơi xuống người doanh thừa p h ò n g lập tức đôi mắt trở nên sáng ngời nói vị này chính là bản thân từ hối chính là một vị cao thủ tử kim cảnh hùng mạnh đã quen biết võ lao mấy chục năm y gì dè biết rõ học thức của võ lao cực kỳ sâu rộng có thể nói là đệ nhất trong số tử kim cảnh cho nên lúc nghe thấy võ lao tự nhận là làm khách liền cảm thấy hơi run sợ mà càng làm cho y kinh ngạch chính là người thanh niên bên cạnh võ lao dường như hắn quá trẻ tuổi doanh thừa phong tiến lên một bước thi lễ thật sâu nói tại hạ doanh thừa phong xin b à i kiến tiền bối doanh thừa phong từ hối nhìn hắn thật sâu nói hóa ra người chính là doanh thừa phong doanh thừa phong hơi giật mình thân phận của từ hối không phải là nhỏ vì sao nhân vật như y lại có thể chú ý tới một linh sư bạch ngân cảnh nho nhỏ như hắn võ lao khẽ vung tay lên nói thừa phong chính là bạn vong niên của lão phu hắn ở nhờ tại đây nên lão phu cũng cứ tới đây cầm giảm thế nào ngươi cũng muốn lại đây làm bạn cùng lão phu sao từ hối hơi xấu hổ cười trong lòng lập tức đánh giá doanh thửa phong cao hơn một bậc